no đủ cái chán, cằm bằng ưu nhã hình cung hơi hơi thượng tiểu, mang theo một kia bướng bình, mang theo một kia vũ mị, sáng ngời mắt to lập lòe kim cương bắt mắt quan mang, cao gầy dáng người, đột lôm, co hứng thú dáng người, cao dài đùi đẹp thượng một cái màu làm quần jean gắt gao bao vây lấy, một kiện màu trắng in hoa áo thun càng mặc ở trên người, và áo hơi hơi thắt, bướng bỉnh lại tiếu lệ, nữ nhân vị mười phần, chỉ cần là ở sân bay chung trải qua người đều sẽ trộm đi nhìn chăm chú vào nàng. Có mấy cái người trẻ tuổi còn trộm cầm camera đối với Sở Vũ Phỉ chụp ảnh, chính là Khâu Liệt đi lên bắt lấy hắn camera, theo sau đem theo vòng từ camera lôi ra tới toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng, Sở Hách lấy ra 10 trường trăm nguyên tiền lớn không chút khách khí nhét vào người kia túi, khí thế kiêu ngạo nhìn nam nhân kia. "Nàng không phải ngươi tưởng chụp liền chụp, về sau phóng thông minh điểm." Sở Hách gầm trầm nói. "Đi thôi, Sở Hách." Khâu Liệt cũng là lạnh lùng thoa nhìn.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 Ta là hắc lão đại liền không như vậy văn nhã. Sờ hách hư nói, đôi mắt như là đèn pha giống nhau khắp nơi bắn phá. Khâu liệt ở bên kia vừa vẫn có mấy cái tuổi không sai biệt lắm nữ sinh cũng đang đợi hành lý. Các nàng chính là đem khâu liệt cử chỉ hào phóng xem đến rõ ràng. Trong lòng cái kia bùn bùn ngại a, nhiều nam nhân a, Thời buổi này thật nam nhân là càng ngày càng ít, gặp thật đúng là không nghĩ bỏ lỡ a, Ách! Ngươi hảo, ngươi là đến thành phố hát tới đi học sao. Ta là hóa giáo.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 Hiện tại nhận thầu người nhiều, giới đều hàng đến không được Hoàng Kiệt thổn thức nói, hiện tại nông thôn trừ bỏ một ít thượng số tuổi người, người trẻ tuổi một đám đều không ăn phận, tranh nhau ra bên ngoài chạy, làm cho trong nhà lao nhân đều là tiếng. Ván than dậy đất lại vô kế khả thi. Hoàng ca, các ngươi quê quán là nào a? Cũng là thành phố hát sao? Sở vũ phỉ suy tư hỏi, trong mắt lộ ra tinh lượng quần mang, chẳng lẽ đây là nàng cơ hội tốt sao? Ha ha a, Mặc kệ có phải hay không? Chỉ cần có hy vọng nàng liền phải liệu một lần. Ân, chúng ta liền ở phía trước cái kia hoàng thôn, nơi đó ly hoa đại có mấy chục km đi. Nói thật, các người nếu là có thời gian, về sau đến có thể thượng chúng ta bên kia thôn đi chơi chơi, có sơn có thủy, rất không tồi, đến lúc đó nếu là lấy liền để ta hoàng kiệt danh nhi. Hoàng kiệt rất hào phong nói, lời trong lời ngoài còn mang theo một cổ tử kiêu ngạo. Hành, nếu có cơ hội chúng ta nhất định sẽ đi. Đến lúc đó cần phải phiền toái người lâu.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 Cái này tiểu hồ ly, thật là hảo rào hoạt. Khâu liệt lôi kéo sở vũ phỉ tay, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, phỉ phỉ, ngươi lại ở đánh, cái gì chủ ý đâu. Sở vũ phỉ chấp chớp mắt to, thực đáng yêu nói, có sao? Ta như thế nào không biết? Ha, ha ha Ngươi nếu là không biết mới là là đâu, ngươi cùng sở hách hai người đây là kêu ta bội phục, huynh mội làm thành như vậy cũng là tuyệt. Khâu liệt có chút thổn thức nói, trong lòng mang theo một chút ghen tuông.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 Đến lúc đó đừng đem này đầu dùng ở tính kế ta liền A-di-đà-phật. Ha ha ha. Cửa thang máy lúc này cũng bị mở ra, ba người cười đi ra, rốt cuộc từ nơi nào bắt đầu đâu. chương 2 có loại ngươi liền đi, ta kêu sở vũ phỉ. Tân 80 trương. Tới rồi thành phố Hát, ba người ở khách sạn dàn xếp hào sau, sở vũ phỉ chuẩn bị một chương bản đồ cùng mấy chương giấy trắng nhét vào chính mình ba lô, sau đó cười đi ra phòng. Khâu liệt cùng sở hách trụ một phòng, nàng ngâng lên tay liền gõ gõ môn. Ai à? Là ta? Sở vũ phỉ cười nói, thật là, trừ bỏ nàng còn có thể có ai a? Chờ một lát một chút ta. Lập tức liền tới. Khâu liệt tìm vội vàng hoàng nói, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến ầm một tiếng đồ vật bị phiên đến tiếng vang. Sở vũ phỉ sửng suốt, chờ nàng một hồi thần thấy được khâu liệt đại mặt xuất hiện ở cửa. Người làm gì đâu? Sở hết đâu? Sở vũ phỉ to mò hỏi, đôi mắt ở trong phòng quét một vòng. Hắn ở tắm rửa, nói trên người dính dính không thoải mái. Ngươi thật là nhanh. Khâu liệt thọt chân nói, vừa mới hắn tắm rửa xong cũng trong phòng cũng không có mặc quần áo liền trên mặt đất đi dạo, nghe được sở vũ phỉ thanh âm sau mới luôn cuống tay chân mặc quần áo, vừa mới qua suốt ruột này chân đều bị ghế rửa cấp tạp. Sở vũ phỉ nhìn Khâu liệt ướt át đầu tóc, thuận tay cầm lấy một bên khăn lông liền cái ở trên đầu của hắn, làm gì à? Khâu liệt kêu lên. Cho ngươi lau lau tóc, chính là mùa hè cũng không thể như vậy à, này khách sạn có điều hòa, nếu là cảm mạo liền không xong. Sở Vũ Phỉ quan tâm nói, trên tay động tác lại là không có đình chỉ, mà Khâu Liệt cũng thành thật giống đầu kiều con giống nhau, ghé vào Sở Vũ Phỉ trên đùi, lười biếng nhắm mắt lại, thưởng thụ Sở Vũ Phỉ nhu tình. Phỉ Phỉ, người thật tốt. Khâu Liệt thực hạnh phúc thấp giọng nói, nhịn không được nhẹ nhàng hôn mấy khẩu Sở Vũ Phỉ lộ ở quần đùi ngoại đùi, vẻ mặt mỹ tư tư. Khu khu Khụ Sở Hách vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Khâu Liệt ở phi lễ nhà mình tiểu muội hắn đôi mắt toát ra hai luồng ngọn lửa, chính là hắn vẫn là nhịn xuống ho khăn đánh vỡ khâu liệt một đẹp. Ra tới, đem đầu tóc lao lao, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, ta là số hai báo danh, các ngươi là nhất hào đi. Ta tưởng trong chốc lát đi đem phòng ở nhìn xem, nếu là hành nói liền định ra tới. Sở vũ phỉ cười cùng sở hách nói. Sở hách tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ghé vào bên kia chơi xú vô lại khâu liệt, hư một tiếng, đem khăn lông ném cho sở vũ phỉ, sau đó chỉ chỉ chính mình đầu tóc. Phỉ phỉ, giúp ta cũng lau lao các ngươi hai cái thật đúng là nói sở vũ phỉ liền phải đứng dậy chính là khâu liệt bang đem đôi mắt một bế bắt đầu giả bộ ngủ chính là không để ý tới sở vũ phỉ sở hách ngươi cái này tiểu tử thúi, thật là xem không được hai chúng ta hảo a luôn có có một ngày ta muốn đem ngươi ném đến rất xa mang theo phỉ phỉ không cho hắn nhìn đến hảo khâu liệt ở không đứng dậy ta chân liền đã tê dần sở vũ phỉ hướng nói duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy khâu liệt đầu vai a tỉnh ta tỉnh Khâu liệt duỗi cánh tay ngồi dậy, tức giận nhìn mắt sở hách, nếu không phải hắn sợ thật sự áp đã tê dần sở vũ phỉ chân, hắn mới sẽ không nhúc nít đâu. Chân ma không ma. Nếu là đã tê dần ta giúp ngươi xoa xoa. Khâu liệt cười trêu chọc nói, hắn chính là biết sở vũ phỉ là đang lừa hắn, chính là hắn chính là cam tâm tình nguyện thượng cái này đương, thật là không cứu. Không tê rồi, ngươi xoa xoa chính mình chân đi, trong chốc lát đi ra ngoài nhưng đừng nghĩ làm ta có ngươi Nga. Sở vũ phỉ trêu kẹo nói. Đôi mắt vẫn là cẩn thận nhìn nhìn khâu liệt chân, ở xác định không có việc gì sau cầm lấy khăn lông cấp sở hách lao lên. Hừ, có cái gì đẹp, ta xem ra hỏa kia là cương cân thiết cốt, khẳng định là tạp không xấu. Sở hách chua lòng nói, là, là sở vũ phỉ cười đáp. Vài phút sau, ba người ra khách sạn, ở chung quanh nhìn nhìn, đối diện vừa lúc có một nhà món cay tư xuyên quán, sở vũ phỉ cười nói, chúng ta liền đi nơi đó ăn chút cơm rồi nói sau. Ta giống như ăn cái kia cá hầm ớt nga. Ngắm lại đều chạy nước miếng. kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi thôi. Khâu liệt nói kéo sở vũ phỉ liền phải đi qua. Khâu liệt, ngươi nhìn không tới con người của ta đúng không? Sở hách hắc mặt nói, một phen giữ chặt sở vũ phỉ cánh tay, cười nói, phỉ phỉ, tới, theo ta đi. Đừng cùng hắn cái kia mao đầu tiểu tử cùng nhau. Được rồi, các ngươi liền cho ta đương hộ hoa sứ giả hảo, một tả một hưu hai đại hộ pháp được rồi đi. Sở vũ phỉ nói một tay câu lấy một người cánh tay đi qua. Bởi vì bỏ lỡ giờ cơm thời gian, tiệm cơm trong đại sảnh chỉ có mấy bàn người còn ở nơi đó đang ăn cơm, một bên người phục vụ có chút bắt đầu cắt lượt nghỉ ngơi. Sở vũ phỉ bọn họ tiến vào sau, bị an trí ở một trương bốn người bàn vị trí, điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn sau, sở vũ phỉ nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh. uy, các người nói tiểu vương muốn kết hôn. Một cái người phục vụ kinh ngạc nói, còn khó mà nói đâu, nghe nói hiện tại nhà trai không mua phòng ở, này hôn ta xem nhưng không hào kết. Một cái khác nữ phục vụ lo lắng nói, ai, các ngươi nữ nhân à, nếu là mua không nổi phòng ở thật đúng là vô pháp cưới có phải hay không? Ngươi nói chúng ta nơi này phòng ở hiện tại ít nói cũng muốn hơn 800 một bình phương, này một tháng tiền lương mới hơn 400 khối, ta khi nào có thể mua nổi a? Một cái cao cao phục vụ sinh ở bên kia thở dài nói, cũng không phải là, ngươi xem ta sao này chung quanh đều một ngàn nhiều một bình phương, nghe nói ở Nam Hồ bên kia hiện tại đang ở kiến xa hoa tiểu khu. Lên giá nói là hai ngàn nhiều một bình đâu, ông trời, ta nếu có thể ở nơi nào trụ một ngày ta liền thấy đủ. Nữ phục vụ khoa trương nói, ha ha ha, nơi nào cũng không phải là chúng ta có thể tưởng, ngươi đã có thể hiện thực điểm đi. Vài người bắt nước lạnh nói, uy, các ngươi ai nói ta không có khả năng, vạn nhất ngày nào đó ta chung giải thưởng lớn các ngươi liền hâm mộ đi thôi. Ha ha ha, chúng ta đây liền chờ lâu. Nói xong vài người cười làm một đoàn. Sở vũ phỉ bên này đồ ăn cũng đều thượng, sở vũ phỉ một bên nghe một bên ăn sở hách cùng khâu liệt cho chính mình chọn tốt cá hầm ớt phiến, khẩu vị không tồi, nàng đem mâm bên trong cá đều toàn bộ ăn sạch, đã lâu không có ăn đến như thế nào đã quyển, tuy rằng thực ai, nhưng là phi thường có vị. Ăn không sai biệt lắm, khâu liệt vây tay làm người tới tính tiền, sở vũ phỉ thừa dịp người phục vụ lại đây thời điểm hỏi. Vừa mới ta nghe các ngươi ở bên kia nói phòng ở sự tình, chúng ta là nơi khác lại đây. Tưởng ở chỗ này mua căn hộ An ra, các ngươi vừa mới nói cái kia tiểu khu ở nơi nào à? người phục vụ sửng suốt, có chút tò mò nhìn bọn họ ba người, luật tuổi bọn họ cùng chính mình giống như cũng không kém bao nhiêu, chính là hướng về phía bọn họ mặc quần áo trang điểm xem ra cũng là cái kẻ có tiền, thật là làm nàng hảo hâm mộ. Kỳ thật các ngươi nếu là mua phòng ở nói, ta nhưng thật ra cảm thấy vừa mới nói cái kia hàng đại danh huyển khá tốt, nó vị trí khoảng cách Nam Hồ gần nhất, hơn nữa thiết kế cũng hảo, nghe có khách nhân nói. Ở tại nơi đó liền cùng ở tại trong hoa viên giống nhau, phục vụ đều đặc biệt hảo, đáng tiếc chính là giá cả qua quý, chúng ta vừa mới nói chuyện đó bước thang lâu giá cả, nếu là tốt thang máy lâu hoặc là biệt thự nói, kia đã có thể không phải. Chứ bỏ cái kia lâu bàn, hàng đại mặt trái di cảnh đông nguyện cũng không tồi, tuy rằng hoàn cảnh thượng kém như vậy một chút, chính là nó là mang theo trang hoàng. Người phục vụ thực nghiêm túc nói, hàng đại danh nguyện đúng không? Cái kia vị trí giao thông thế nào? Càng không thiên. Hách cười hỏi. Hoàn cảnh tốt đương nhiên là cái không tồi lựa chọn, chính là hắn không nghĩ trụ quá thiên, như vậy hắn đều sẽ lo lắng sở vũ phỉ an toàn. Không thiên, nhất định đều không thiên, nó chung quanh lại thương trường, vườn bách thú, nếu là làm xe buýt mặt ban đều phải đến 9 giờ dưới đâu, phụ cận còn có cục công an cùng tòa án office building ở, nơi đó chỉ an chính là tương đương hảo. Nghe nói qua lại tiến tiểu khu đều phải có vân tay thẩm tra đối chiếu, giống nhau người ngoài không có bên trong người căn bản là vào không được. Đừng nhìn này chúng ta thành phố hát không lớn, chính là này thành phố kẻ có tiền, quan lớn gì đó, chính là ở bên trong không ít. Nói cuối cùng người phục vụ đệ thấp thanh âm. Nga! Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá. Sở vũ phỉ cười nói, xem ra nơi đó thật sự không tồi, kia chạm thứ nhất liền đi nơi đó đi. ân tin tưởng ta chuẩn không sai. Ha ha a Ba người ra tiệm cơm, vài người liền đánh xe thẳng đến vừa mới người phục vụ nói cái kia hàng đại danh luyện, tài xế thực nhiệt tình đi theo bọn họ lưu qua lên, vừa nghe nói bọn họ muốn đi nơi nào xem phòng ở, đầu tiên là cả kinh, có chút cảm khái này đó hài tử kinh tế thực lực, nhưng là theo sau hắn liền đem chính mình mua phòng phải chú ý sự tình đều nhiệt tình nói cho bọn họ, làm sở khách bọn họ thẳng hô giải quá kiến thức. Hàng đại danh huyện quả nhiên là thành phố hát cao cấp nhất tiểu khu, nhìn tiểu khu cách đó không xa bán lâu chỗ liền có thể thấy được một chút, kia ba tầng lâu thuần Âu thức kiến trúc phong cách không chỉ có đại khí, lại còn có mang theo lộng làm cho xa hoa. Đèn treo thủy tinh ở đại sảnh viên hình vòm trên trần nhà treo lên. Đường cong hình âu thức thạch cao đóng chỉ ở trần nhà bốn phía. Mấy cây điêu khắc tinh mỹ là mã trụ hạ là đạm kim sắc miêu biên trên tường to lớn máy chiếu thượng truyền phát tin tiểu khu các góc độ hình ảnh. Mà ở chính giữa đại sảnh là một cái thật lớn sa bàn mặt trên phô màu xanh lục thảm thực vật. hàng đại danh luyện bố cục rõ ràng hiện ra ở nơi đó lấy nam hồ vì trung tâm bắt đầu là mấy đóng hình thái khác nhau âu thức biệt thự. Sau đó đan xen gian về phía sau là liên bài biệt thự. Lại ra bên ngoài là thang máy nhà Tây, cuối cùng bên ngoài chỉ bước thang lâu. Mà phòng cũng là từ ngoại đến nội, lấy trung tâm vì quý nhất. Lý giám đốc nghe được mở cửa thanh, quay đầu vừa thấy thế nhưng là ba cái người trẻ tuổi người, nàng biểu môi, đối với đối diện triệu na biểu môi, ý tứ làm nàng tiếp đãi, như vậy không có gì sức mua khách hàng trên cơ bản phục vụ cũng là hưởng phí nước miếng, khiến cho cái này mới tới đi luyện mồm mép đi. Các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi là muốn xem phòng ở sao? Chúng ta hiện tại hàng đại danh luyện tiêu thụ phi thường hòa bạo, hiện tại chỉ có chút ít hiện phòng. Các người yêu cầu cái dạng gì ta có thể giúp các người giới thiệu một chút. Ta là nơi này tiêu thụ cố vấn Triệu Na. Triệu Na nhiệt tình nói, nàng liền biết ly giám đốc làm nàng lại đây, cơ bản đều là không có gì trông cậy vào. Nếu không nàng đã sớm cướp lại đây, chính là nhớ rõ công ty huấn luyện thời điểm nói qua một câu, chính là nói không cần khinh thường bất luận cái gì một cái đi vào tới người, chính là khất cái cũng có khả năng là người khách hàng. Mặc kệ bọn họ mua không mua, nàng vẫn là phải làm đến chính mình ứng tận ý nghĩa vụ, nói không chừng bọn họ cũng có khả năng đâu. Nghĩ đến đây triệu na càng là có động lực. Ngươi hảo, ngươi trước đem phòng hình kia cho chúng ta xem một chút đi, sau đó nói giới thiệu một chút giá cả. Sở hách nhàn nhạt nói. Tiếng hảo, xin theo ta tới. Triệu na nói tò mò nhìn nhìn ba người, này không xem không biết, vừa thấy nàng phát hiện này ba người chính là một thân hàng hiệu, lại còn có đều không nhỏ đâu. Hoa Nga. Triệu Na đem Sở Hách ba người an bài đến khoảng cách xa bản không xa tiểu trên sofa, cười đem bàn trà phía dưới phòng hình tuyên truyền đơn đem ra, theo sau lại nhiệt tình cấp vài người tới rồi tam ly nước trái cây. Ta đơn giản giới thiệu một chút nơi này giá nhà, nhất bên ngoài bước thang lâu là 2500 nguyên 1 mét vuông khởi bước, thang máy nhà tây là 3500 nguyên, liền căn biệt thự là 5500 nguyên, tận cùng bên trong biệt thự đơn lập là 7500 nguyên, hiện tại này mấy thứ trừ bỏ thang máy dương lâu cùng nhau, mà khác đều còn có mấy bộ Nhưng là cũng có có không ít người có hứng thú, nếu nếu là thích phải bắt khẩn thời gian. Triệu na một bên giới thiệu một bên nhìn bọn họ biểu tình tới phán đoán thực lực của bọn họ, chính là không nghĩ tới nói đến quý nhất biệt thự bọn họ đôi mắt cũng chưa chớp một chút, hôn mê, những người này rốt cuộc là cái gì lai lịch a Nên sẽ không thật là chính mình tưởng quá mỹ đi. Sở hách cũng không xem triệu na biểu tình, cười chỉ chỉ biệt thự đơn lập nói, phỉ phỉ, ta xem cái này khá tốt. Mang theo hoa viên nhỏ ngươi nếu là thích cẩu dưỡng điều tảng ngao ta xem chuẩn hành. Ta xem cái này không tồi, hai cái liền ở bên nhau, như vậy chúng ta thực phương tiện. Khâu liệt chỉ vào liền căn biệt thự. Phỉ phỉ ngươi nói đi. Sở hách cùng khâu liệt hai người chăm miệng một lời nói. Ta a Sở vũ phỉ nhìn hai người giống đầu như giống nhau, nàng cầm hai chương hộ hình đồ cẩn thận nhìn trong chốc lát, sau đó cười đối triệu na hỏi triệu tỷ. Ngươi xem này độc đống cùng liên bài biệt thự có thể mang chúng ta đi nơi đó nhìn xem sao. Hiện tại vừa vặn là buổi chiều, ta cũng nhìn xem phòng ở lấy ánh sáng tình huống, rốt cuộc khu biệt thự vị trí tốt nhất, chính là nó bị những cái đó lâu vây quanh không biết chung quanh hoàn cảnh có thể thế nào. Nga, ngươi hảo A, ta mang các ngươi qua đi nhìn xem, tuyệt đối là nhất lưu. Triệu Na nói, cùng sở vũ phỉ vài người ý bảo một chút, hướng tới ly giám đốc bên kia qua đi, chuẩn bị lấy chìa khóa xem phòng. Triệu Na, Bọn họ rốt cuộc có thể hay không mua a Không thể mua chạy nhanh đổi rồi, đừng chậm chễm mà đến mặt khác khách phủ. Lý giám đốc hỏi. Trước nhìn kỹ hăng nói đi, rốt cuộc mua phòng ở cũng không phải kiện việc nhỏ. Triệu Na nhưng thật ra không đệ bụng, nơi này phòng ở dưới vị vốn dĩ liền cao. Ai có thể không nhìn kỹ hăng nói à, thật tưởng 10 khối 8 khối đâu. Chết cân não. Lý giám đốc nói thầm một tiếng, đem chìa khóa giao cho Triệu Na. Đi theo Triệu Na đi từ nhỏ khu đại môn đăng ký tiến vào sau. Ba người nhìn chung quanh cảnh sắc cùng bố trí đều thực vừa lòng, ở hướng bên trong đi cảnh sắc liền càng là hảo, mà những cái đó tinh xảo biệt thự cũng ra ở bọn họ trước mắt, bởi vì hiện thực nhìn đến liền căn biệt thự, cho nên liền quyết định trước xem cái này. Triệu tỷ, này liền căn biệt thự có hai cái không trí đơn nguyên sao. Nếu có khả năng nói chúng ta sẽ suy xét mua hai bộ. Khâu liệt sốt ruột hỏi. Hai bộ. Triệu na sửng sốt, trong lòng mừng thầm, lấy ra trên tay chìa khóa xuyến nhìn nhìn, thật đúng là có một đống. Các ngươi thật đúng là may mắn, có một đống, lại đây nhìn xem đi. Liên căn biệt thự diện tích tả hữu là giống nhau đại, hơn nữa cách cục cũng là tương đồng, còn đều có chính mình gà ra. Hoa viên, bố trí phi thường xinh đẹp, nhìn nhìn lại cách đó không xa biệt thự đơn lở, sở vũ phỉ nghĩ nghĩ, sau đó lôi kéo sở hách tay, thấp giọng ở bên thai hắn nói. Sở hách, chúng ta liền nhìn xem cái này đi, ta cảm thấy đem hoa viên đều mở ra, biến thành một cái nói, cũng rất không tồi, diện tích muốn so đơn đống lớn hơn nhiều. Hơn nữa về sau nếu là ra ra mãi mãi bọn họ lại đây nói, mấy cái lao nhân ra còn có ý tứ điểm, ngươi xem được không? Sở hách nhìn sở vũ phỉ liếc mắt một cái, cũng hạ giọng nói ngươi nên không phải là vì khâu liệt kia tiểu tử đi. Ha ha là ta thật sự thích cái này. Sở vũ phỉ cười nói, triệu na ở một bên nghe, chính là lại không nghe rõ cái gì. Sở vũ phỉ cười cười, ở trên lầu dưới lầu xoay một vòng lớn, mà sở hách còn lại là mang theo khâu liệt đi một cái khác sần xem phòng. Ở dưới lầu liền dư lại sở vũ phỉ cùng triệu na hai người. Triệu tỷ, ta cũng là cái sản khoái người, cùng ngươi nói thật, này phong ở chúng ta nhìn chúng, chính là liền trên lệch giá cách, ngươi xem ngươi có thể giúp chúng ta lộng tới cái gì giới vị. Sở vũ phỉ cười hỏi, nay ta không làm chủ được, cái này phong ở hiện tại mua hảo, ta cũng là có thể cho các ngươi mặt cái số lẻ, cụ thể muốn hỏi lão bản. Triệu na cũng là rất cao hứng, chính là đánh gãy sự, nàng nói nhưng không tính a. Triệu tỷ. Ngươi không cho chúng ta tranh thủ một chút ta, chúng ta chính là mua hai đống. Sở Vũ Phỉ tiếp tục dụ hoặc nói. Triệu Na nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là vì chính mình công trạng cùng tiền thưởng cắn răng lướt qua lý giám đốc cấp lao bản gọi điện thoại. Đối, là hai bộ, cho vay vẫn là dùng một lần. Ta đây hỏi một chút. Triệu Na nói xong nhìn về phía Sở Vũ Phỉ. Đem điện thoại cho ta đi, ta tới nói một chút. Sở Vũ Phỉ thông dòng nói. Sở Vũ Phỉ lấy quá điện thoại đối với bên kia lão bản Hàn Huyên hai câu, theo sau mở miệng nói nếu bạch lão bản giá cả lại ưu đãi một ít nói, ta đây toàn bộ thanh toán tiền. Nghe nói hiện tại ngân hàng muốn để cao cho vay lãi suất đi, bạch lão bản phòng ở thật sự không tồi, chính là mấu chốt chính là quá quý. Ngươi nói như vậy tài chính để ở bên trong chính là muốn phó cấp ngân hàng kết xu lợi tức, cùng với như thế, còn không bằng liền sớm một chút mua hảo. Ngươi nói đi. Ha ha a, là ngài nói rất đúng, nhưng là nếu không có ưu đãi nói. Ta đây chỉ có thể dùng cho vay phương thức tới mua, rốt cuộc như vậy nhiều tiền ta tùy tiện đầu tư chút thứ gì cũng có lợi đúng không? Bạch Lao bản thật là quá khôn khéo, ngươi vẫn là suy xét một chút, đúng rồi vừa mới mang chúng ta tới xem phòng ở triệu tỷ thật sự thực ưu tú, ngươi công nhân tố chất rất cao. Sau một lúc lâu, sở vũ phỉ vẻ mặt sáng lạ đem điện thoại giao cho triệu na, ý bảo nàng nghe điện thoại. Uy, Nga, Tiết hảo, cảm ơn Bạch tổng, Ta sẽ hảo hảo làm, tốt. Ta hiểu được. Triệu Na nói xong Mỹ Tư Tư cắt đứt điện thoại, Phi Thường sùng bái nhìn về phía Sở Vũ Phỉ. Bạch Tổng nói cho ngươi tính 5101 mét vuông, cái này giới ta còn là lần đầu tiên nghe được đâu, ngươi cũng thật sẽ mặc cả a. Chúng ta lão bản đều nói han phục. Ha ha a, không phải ta mặc cả rằng hảo, là các ngươi Bạch lao bản quá khôn khéo. Cuối cùng Sở Vũ Phỉ dùng Sở Hắc Tên, cùng với Khâu Liệt chính mình mua hộp vừa mới nhìn đến kia căn biệt thự, ở thành phố Hát, rốt cuộc có chính mình nơi đặt chân hiện tại cũng có một cái ra một cái dạng cảm giác. Ma phong ở bởi vì là phôi thu phòng quan hệ, vài người lại không có thời gian, vì thế sở vũ phỉ trong lén lút tìm được rồi túi tiền tràn đầy triệu na, làm nàng hỗ trợ tìm vài người đem phòng ở trang hoàng một chút, đến lúc đó sẽ cho nàng trông coi thù lao. chính là triệu na cũng thực sảng khoái, thù lao nói cái gì cũng không cần, nói bọn họ lao bản đã cho nàng một cái đại hồng bao, có khả năng chính mình còn có thể tiếp được lý giám đốc vị trí, đây đều là lấy bọn họ phúc khí. Nói coi như là giúp bằng hữu vội, vào buổi chiều cùng thiết kế sư đính hảo phương án sau, chi trả dự chi khoản biệt thự trang hoàng công trình thuận lợi khởi động. Thời gian qua đến thật mau ở tới rồi thành phố hát ngày hôm sau, ba người ở hàng đại danh huyền thu xếp ban ngày, nghỉ ngơi tốt sau cũng nên đón khai giảng báo danh nhật tử, bởi vì không phải cùng một ngày, sở hách cùng khâu liệt tuy rằng kiên trì muốn đưa sở vũ phỉ đi báo danh, chính là cuối cùng vẫn là bị sở vũ phỉ cự tuyệt. Phản quá cuối cùng vẫn là sở vũ phỉ đưa bọn họ đi đệ tứ quân một đi không trở lại báo danh, về tới khách sạn nghỉ ngơi sở vũ phỉ nghĩ đến đưa bọn họ đi tình hình, nàng. liền cảm thấy buồn cười, hai người kia thật là lại nhải. Sở vũ phỉ đột nhiên sắc mặt đỏ hồng, nàng nuốt trên môi, nghĩ tới khâu liệt đem chính mình kéo đến hắn phòng ngủ, thừa dịp sở hách không ở thời điểm tính trẻ con cùng chính mình làm nũng, cuối cùng còn làm hắn bá đạo hơn, hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là nào đó giấu ở màn giường sau thanh âm cấp bừng tỉnh. Làm cho mặt nàng hồng thành một mảnh Nguyên lai phòng này còn có một cái trước tới bạn cùng phòng ở trên giường ngủ Nếu không phải hắn thật sự mắc tiểu, Hắn nói không chừng còn có thể nhìn đến Xuất sắc một màn Nàng đối khâu liệt cảm giác đã không còn hướng từ trước giống nhau Nàng hiện tại là thật sự bắt đầu ở ý lại hắn hưởng thụ bị hắn bảo hộ cái loại này ấm áp Có hắn Thật tốt Sáng sớm hôm sau Sở vũ phỉ cầm hành lý đánh xe thẳng đến hoa đại mà đi Hôm nay là báo danh ngày đầu tiên Cho nên còn chưa tới đại môn cũng đã có chút tắt xe, sở vũ phỉ đợi một hồi lâu, cuối cùng chỉ cần cười kéo dương hành lý hướng tới trường học đi đến. Hoa đại không hổ là quốc nội số một danh giáo, không sai biệt lắm nửa cái thế kỷ lịch sử làm nó trở thành một khu nhà tổng hợp tính cực cường. Ở các lĩnh vực lại phi thường có làm nhất lưu học phủ trường học, theo này vài thập niên tới trường học không ngừng tu sửa xây dựng thêm. Hiện tại vườn trường có thể nói chính là thành phố hát một đại cảnh quan, mà hôm nay vườn trường càng là náo nhiệt phi phạm vườn trường nơi nơi đều là cờ màu phiêu phiêu đám đông ồ ào giống ăn tết giống nhau nhập giáo nhất rõ ràng địa phương dán ra báo danh lưu trình đêm tối ở lầu một báo danh chỗ tìm được rồi văn học viện báo danh chỗ đánh dấu sau cổ một đống bằng biểu liền có lao sinh cướp mang nàng đi làm về sau các hạng công việc nhìn từ các nơi mà đến học sinh mang theo tràn ngập lạc thú thanh xuân tinh thần phấn chấn tươi cười đi vào này tòa điện phủ sở vũ phỉ tâm cũng chào dâng lên đây là nàng vẫn luôn trong ngộ tưởng trường học hiện tại nàng rốt cuộc vào Vị đồng học này, ngươi là năm nay tân sinh đi. Ta tới giúp ngươi cầm bảng biểu, mau tới điền một chút đi. Tống Vĩ nhiệt tình nói, vừa mới sở vũ phỉ tiến cổng trường hắn liền chú ý tới nàng, rồi sau đó hắn dẫn đầu vọt tới nàng bên người, liền sợ có đường đột gia nhân. Ách! Cảm ơn! Sở vũ phỉ có chút không thích cái này nam thân nhiệt tình, nàng cảm thấy chính mình giống như phải bị thiêu cháy giống nhau, xem ra này cuộc sống đại học là không thể quá bình tĩnh. Không khách khí, ta kêu Tống Vĩ. Ngươi kêu ta đại vi cũng đúng. Tống vi vui vẻ nói, này mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngươi nhìn xem, như vậy gần khoảng cách đều nhìn không tới một chút tì vết, như thế nào sẽ như vậy hoàn mỹ đâu. Một khắc đầu học tỷ thấy được tống vĩ đại hiện ân cần bộ dáng có chút tan vị, dựng lông mày hô tống vĩ, ngươi nhản dỗi làm gì đâu. Nơi này có cái học đệ không biết ký túc xá ở nơi nào, ngươi chạy nhanh đưa một chút. Vì, ngươi để cho người khác đi được chưa, ta nơi này vội vàng đâu. Không rảnh. Tống vi không vui hô. Thật là, liền biết hư hắn chuyện tốt. Ngươi vội cái gì à, có chuyện gì nhi ta tới hỗ trợ là được, người ta lánh đi rồi, ngươi chạy nhanh đi đưa người kia. Trương hiểu tuệ nói xong liền lôi kéo sở vũ phỉ đi tiếp đãi chỗ vị trí. Học muội ngươi tên là gì? Cái nào chuyên nghiệp? Ta tới giúp ngươi trang một chút đánh số, sau đó ngươi mang theo tiền đi cổng lớn đối diện nông hành tồn là được. Tồn hảo sau cầm cuống đi ký túc xá khu lâm thời đáp phục vụ trung tâm lánh đệm trăn, ta nói ngươi đều nhớ kỹ đi. Trương hiểu tuệ như là súng máy dường như thình thịch nói, nói xong còn có chút khiêu khích dường như nhìn về phía sở vũ phỉ. Sở vũ phỉ cũng đứng mày, hơi hơi trào phúng nói ngươi cảm thấy ta có vấn đề sao. Tên của ta liền ở thư thông báo chung tuyển thượng viết đến giành mạch, chuyên nghiệp cũng thực rõ ràng, là học tỷ đôi mắt không hảo sao. Trương hiểu tuệ vừa thấy sở vũ phỉ ngươi không thấy nhiều người như vậy a? Ngươi nói không phải càng màu sao. Ha ha ha. Vậy ngươi nghe hảo, ta kêu sở vũ phỉ, tài chính hệ. Sở vũ phỉ sau khi nói xong chỉ nghe thấy bên cạnh những cái đó chờ dãy số tân sinh cùng những cái đó học tỷ, các học trưởng một mảnh ô lên. Hoa! Là sở vũ phỉ à? Nàng thật là sở vũ phỉ sao? Người lớn lên thật xinh đẹp à? So du lịch vân nam tranh tuyên truyền thượng còn muốn xinh đẹp, về sau ta cùng nàng chính là bạn cùng trường, thật là quá tuyệt vời. Ta cũng hảo mê nàng à? Nhất ba người ở nơi nào nhìn sở vũ phỉ nhiệt tình đàm luận, cái loại này thần tượng liền tại bên người kích động, là có thể tưởng tượng. Ở Hoa Đại nếu là có người không biết Sở Vũ Phỉ tên, người kia liền qua dế nhũi, Sở Vũ Phỉ là ai A? Kia chính là cả nước thi đại học chỉ kém 0.5 phân thi đại học nữ trạng nguyên A, như vậy thành tích thành công đánh bại khóa trước thi đại học trạng nguyên, phỏng trừng trong tương lai mấy năm có hay không người có thể đánh vỡ đều là một cái không biết bao nhiêu. Hơn nữa Sở Vũ Phỉ không chỉ có như thế, nàng còn cự tuyệt Hoa Đại miễn thi nhập học cơ hội, bị Liên Hiệp Quốc trao tặng tân một lần Liên Hiệp Quốc Nhi đồng quỹ hội từ thiện đại sứ. Còn có quá nhiều danh hiệu làm người tán thưởng Trương Hiểu Tuệ cũng không nghĩ tới nàng chính là Sở Vũ Phỉ Cái kia danh dương hoa đại truyền kỳ nữ hài Đối với vừa mới vô lễ Nàng đột nhiên hổ thẹn lên Chính mình thật sự là có thất một cái học tỷ nên có khí độ Sở Vũ Phỉ Vừa mới thật là ngượng ngùng Là ta thái độ có vấn đề Trương Hiểu Tuệ có chút ngượng ngùng nói Ta khẩu khí cũng không tốt Học tỷ thứ lỗi Sở Vũ Phỉ cũng khách khí trả lời Mặt ngoài chuyện này vẫn là phải làm làm bộ dáng Sở vũ phỉ. Có người kinh hô. Sở vũ phỉ quay đầu thế nhưng nhìn đến Lý Miểu xuất hiện ở trong đám người, nàng cười nhào tới, hung hăng ôm lấy sở vũ phỉ cổ, tiện sắt nhất bang vây xem nam sinh, thực không đều thay thế. Lý Miểu, sao ngươi lại tới đây? Sở vũ phỉ kinh ngạc hô, không nghĩ tới Lý Miểu thế nhưng cũng thi đầu hoa đại. Ha ha a, Đúng vậy, ta lúc ấy cũng là cắn răng một cái một dầm chân liền quyết định báo cái này, vốn dĩ cho rằng không có hy vọng. Chính là không nghĩ tới ta bị điều hòa lại đây, thật là quá tuyệt vời. Lần này ta muốn cùng ngươi một cái phòng ngủ. Lý miểu hương phân nói, có lý miểu ở một bên cười nói, sở vũ phỉ cũng cảm thấy không hề như vậy cô đơn, có thể cùng lao đồng học một cái trường học cỡ nào vui vẻ, hai người giao tiền, xử lý hảo hộ khẩu rời đi, lại đến ký túc xá đi lánh đệm chăn cùng đồ dùng sinh hoạt, vườn trường sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu rồi. Lý miểu cùng sở vũ phỉ cầm đồ vật tới rồi phòng ngủ, phòng này là bốn cái chỗ nằm trong đó có một người đã đem hạ phô chiếm, chỉ còn lại có một khắc đầu, Lý Miểu đem sở vũ phỉ cái ly đi xuống phô một phóng, cười tủm tỉm chỉ vào thượng phô nói về sau ta liền làm ngươi thượng phô tỉ muội ngươi liền ngoan ngoãn tại hạ phô bị ta áp đi. Ha, ha ha ha, ha ha ta đây đã có thể không khách khí lâu. Sở vũ phỉ cười nói, chính là trong mắt mang theo một mặt cảm động, Lý Miểu biết chính mình là sợ cao, hơn nữa nàng kỳ thật lá gan cũng không lớn, có thể vì nàng như vậy. Nàng trong lòng như thế nào sẽ bất động dung. Cùng ta khách khí cái gì a chạy nhanh thu thập đi. Nói xong hai người đem đồ vật đều trải lên, sở vũ phỉ khăn trải giường là sở nhu cô ý ở nước Pháp mua cho nên quốc nội căn bản là không có, vừa thấy liền biết là cái xa hoa hóa. Mà Lý Miểu cũng là quốc nội nổi danh trên giường độ dùng, cầm quần áo đặt ở dựa tường ngăn tủ sau, phòng môn bị mở ra, đi vào một cái nhỏ sinh nữ sinh mặt sau còn đi theo một nữ nhân. Mẹ! Đây là ta ký túc xa A. Như thế nào như vậy tiểu A? Tôn lệ lệ hoán giận nói, đôi mắt nhìn lướt qua sở vũ phỉ cùng lý miểu, cao ngạo giống như ai đều không bằng nàng dường như. Lệ lệ à, ngươi cuối tuần mụ mụ liền tiếp ngươi về nhà, ở trường học cũng liền sẽ ngao 5 ngày mà thôi, kiên trì đi. Nếu không mẹ lại cùng hiệu trưởng nói nói. Xem có thể hay không học ngoại chú. Lệ lệ mẹ sủng nịch nói. Thôi bỏ đi, phòng trường ngươi nói cũng là nói vô ích, ai nha. Như thế nào như vậy a? Nhân ra sợ cao. Kêu ta ai thượng phô a? Ta không dám. Nói xong còn đem ánh mắt nhìn về phía sở vũ phỉ phương hướng, đôi mắt còn mang theo một mặt ghen ghét. Lý miểu trận trắng mắt, dựa, đây là cái ngốc bức đàn bà, thật là cho rằng trường học là nhà nàng khai đâu. Ngươi sợ cao, người khác sẽ không sợ lạc. Loại người này đều không thể phản ứng. Phỉ phỉ, đi ta thỉnh ngươi ăn kem đi. Lý miểu nói từ thượng phô bò xuống dưới, xem đều không xem tôn lệ lệ. Tôn lệ lệ tự giác có chút không thú vị. Chính là chỗ nằm sự tình không giải quyết nàng như thế nào có thể phóng sở vũ phỉ các nàng đi đâu. Vì thế nàng một bước đi đến sở vũ phỉ trước mặt, chọn lông mày ngang ngược kiêu ngạo nói vị đồng học này, ta có bệnh sợ độ cao, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng ta đổi giường ngủ đi. Sở vũ phỉ ngồi ở mép giường ngẩn đầu lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, nàng thật là đem chính mình đương cá nhân vật ta. Đáng tiếc, nàng chính là cá nhân danh, làm nàng cho nàng đổi chỗ nằm, nàng là đầu bị môn cấp gấp đi. Ta cũng có bệnh sợ độ cao Ngươi muốn đổi liền cùng ngươi hạ phô đổi đi. Sở vũ phỉ lạnh lùng nói, ném đều không ném nàng. Lệ lệ mẹ nhìn nữ nhi người khác cự tuyệt vội vàng đã đi tới, từ trong túi lây ra một phen tiền đặt ở sở vũ phỉ giường đệm thượng, cũng dùng cao ngạo miệng lươi nói này đó tiền tổng có thể mua một cái chỗ nằm đi. Nói xong còn cố ý dơ dơ lên trên tay đại nhất vàng. Lý miểu hư lạnh lại phiên một cái đại bạch mắt, đôi mẹ con này thật con mẹ nó quái tài, thế nhưng lấy tiền quăng ngã sở vũ Phỉ. Các nàng thật là đối dế nhuối 250, đồng đốc. Ui, Azi, ngươi cho rằng ngươi rất có tiền đúng không? Nếu ngươi biết hàng nói, ngươi nhìn xem nhân ra này khăn trải giường này trên người thải bài. Xem trọng lại lấy tiền tặng người. Lý miểu biểu môi nói. Làm sao vậy? Một đôi pha tiếng Anh, khi dễ ta không quen biết tiếng Anh bái, ngươi cho rằng mang tiếng Anh đều là hàng hiệu A. Nhà ta bên cạnh buôn bán bên ngoài trong tiệm nhiều đúng rồi, ngươi nếu là thích ta không ngại đưa các ngươi vài món A. Lệ lệ mẹ chào phung nói, cho rằng sở vũ phỉ các nàng là cảm thấy tiền thiếu, vì thế lại từ trong túi rút ra mười mấy trường, lần này là nện ở sở vũ phỉ chân trên mặt. Sở vũ phỉ ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất, cầm lấy khăn trải giường thượng tiền nhẹ nhàng bắn một chút, theo sau hung hăng nện ở lệ lệ mẹ nó trên người. A di, đừng làm cho ngươi tiền làm dơ ta khăn trải giường, ngươi không biết nhìn hàng không phải ngươi sai, chính là ngươi trang bức chính là ngươi sai rồi, ta không nghĩ mắng chửi ngươi. Chính là ngươi thật sự là tìm mắng. Ta khăn trải giường chính là nước Pháp không vận lại đây. Ngươi chút tiền ấy liền cái sừng đều không đủ. Ngươi nếu muốn mua giường ngủ, ngươi lấy tiền tạp người khác đi. Thiếu ở ta nơi này khoe khoang ngươi mấy cái tiền dơ bẩn. Nếu là so tiền có bao nhiêu nói, ta tính ngươi mười cái ngươi cũng so ra kém. Sở vũ phỉ kia một chuỗi khắc nghiệt có xảo quyệt từ nàng duyên dáng hình như là ca sĩ giường như môi trùng phun ra. Những lời này không khỏi làm lệ lệ mẹ bị mắng tròn váng. Ngay cả Lý Miểu cũng ngây dại. Ngay sau đó Lý Miểu phá lên cười, vỗ sở vũ phỉ bả vai cười nói phỉ phỉ, ngươi mắng chửi người. Ta còn lần đầu tiên nghe ngươi mắng chửi người đâu? Thật là dễ nghe. Mỹ nhân mắng khởi người tới chính là không giống nhau, nếu là nghe không được thanh âm nói, còn tưởng rằng nàng ở đọc thơ ca đâu. Ha ha a, Đã gần a, Ta này không gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao. Cùng ngươi à, những cái đó mắng chửi người nói ta đã sớm thuộc đầu, chính là chính là không có cơ hội phát huy. Sở Vũ Phỉ thực vô tội nhúng mai, cái này càng là đem kia đối mẹ con khí choán váng. Uy, ngươi như thế nào mắng chửi người? Ngươi rốt cuộc có hay không giáo dưỡng, nhà ngươi như vậy kêu người, ngươi có phải hay không có nương thanh không nuôi dưỡng a? Tôn Lệ Lệ khắc nghiệt hô, mắt thấy liền phải nhào qua đi cắn người dường như. Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi nói thêm câu nữa. Sở Vũ Phỉ hung ác nham hiểm nhìn về phía Tôn Lệ Lệ, cả người tản ra từng trận hàn khí. Tôn Lệ Lệ khẩn trương lui ra phía sau một bước. Nhưng là nghĩ đến bên cạnh lệ lệ mẹ, nàng có đĩnh đĩnh ngực, lớn tiếng nói ta liền nói ngươi, ngươi là có nương sinh, không nuôi dưỡng đổ vật. Bang! Sở vũ phỉ phất tay chính là một cái tát, này một phen chương đi xuống tôn lệ lệ lào đảo lùi lại hai bước, ngã ở lệ lệ mẹ nói trên người, ngốc ngốc nhìn sát khí mười phần sở vũ phỉ, trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi nói lại lần nữa, ta sở vũ phỉ bảo đảm, ngươi hôm nay ai tuyệt đối không phải một cái tát đơn giản như vậy, ta muốn ngươi chết đều chết vô tung vô ảnh Ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Sở Vũ phỉ âm ngon nói, nàng hận nhất người khác nói những lời này, những lời này vô luận là ở kiếp này vẫn là kiếp trước, đều là nàng nhất đau chỗ đau, bởi vì nàng là cái cô nhi. Mẹ, mẹ, ô ô ô! Tôn lệ lệ khóc lên, ngồi dưới đất bắt đầu la lối khóc lóc. Hảo, ngươi nói ngươi tên là gì? Ta muốn tìm các ngươi hiệu trưởng đi, còn vô pháp vô thiên đâu? Lệ lệ mẹ tức giận đến thẳng run run, trong lòng cũng bị Sở Vũ phỉ tàn nhẫn kính cấp dọa sợ, chính là nàng là đại nhân. Không thể một chút mặt mũi cũng không có liền chạy trốn, này thanh thế vẫn là phải có. Sở vũ phỉ nhìn các nàng lạnh lùng cười cười, đối với các nàng siếp đã sớm xem thấu nhớ cho kỹ. Sở vũ phỉ, sở bá vương sở, lông chìm vũ, mùi thơm phỉ, có loại ngươi liền đi, không đi ngươi đều là tôn tử. Lan! Ngươi cho ta chờ! Lệ lệ mẹ lôi kéo tôn lệ lệ liền lảo đảo đi ra ngoài, tôn lệ lệ một bên khóc, một bên lôi kéo lệ lệ mẹ nó tay, không dám nhìn sở vũ phỉ liếc mắt một cái. Chờ các nàng hai cái đi rồi, Lý Miểu câu lấy sở vũ phỉ bả vai, lấy lòng nói phỉ phỉ, ngươi thật là quá mánh, nếu không phải chúng ta là đồng học, ta thật cho rằng ngươi là hỗn xã hội đen đâu. Ánh mắt kia, hiện tại ta tưởng tượng đều run run. Ha ha, ha. đừng lấy ta chê vừa, chúng ta cái này phòng ngủ trụ tiến vào cái kia nữ sinh thật là gọi người buồn ôn. Sở vũ phỉ cười ôm Lý Miểu, nàng bóc dáng như cũ nhỏ sinh, chính là giống khởi người thanh âm cũng không nhỏ, thuần khiết cọp mẹ một con. Phỉ phỉ. Ta cảm thấy ngươi giống như thay đổi không ít, trước kia ngươi luôn là ẩn nhẫn, không chạm được ngươi điểm mấu chốt ngươi đều sẽ không vầy vây tay không thèm để ý bộ dáng. Hiện tại ngươi cường thế rất nhiều, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì sao? Lý miểu thử hỏi, một cái kỳ nghỉ không thấy, nàng cảm thấy sở vũ phỉ trở nên quá nhiều, trước kia nàng chính là gặp được hôm nay hai mẹ con cũng sẽ không mắng chửi người. Nói như vậy khắc nghiệt, chính là hiện tại nàng thế nhưng không thèm để ý, hơn nữa vừa mới cái loại này thì huyết ánh mắt nàng xem đến rõ ràng. Sở vũ phỉ khẻ khẽ tóc dài, nhu nhu cười cười, nhau Lý Miểu tiểu cầm nhẹ giọng hỏi Lý Miểu, ngươi sợ ta sao? Phỉ phỉ, ngươi nói cái gì đâu, ta càng thích như vậy ngươi, tưởng ái liền ái, muốn mắng cứ mắng, ngươi nên như vậy bừa bãi tồn tại. Tới rồi khi nào ta đều là ngươi bằng hữu, đối với ngươi ta vĩnh viễn đều là súng bái, mà không phải sợ hãi cùng tính sợ. Lý Miểu chân thành nói, cảm ơn ngươi Lý Miểu, có một số việc ta không nghĩ nói, chính là ta tưởng nói cho ngươi, ta không cần lại như vậy tồn tại Mặc kệ là ai kỵ đến ta trên đầu, ta đều sẽ không lưu tình chút nào đem nàng kéo xuống." Sở Vũ Phỉ nghiêm túc nói. "Đi thôi, trong phòng nóng quá, chúng ta ăn cái kem lại trở về." Tình nhìn đến kia hai người sinh khí. Nói xong Lý Miểu lôi kéo Sở Vũ Phỉ liền chạy đi ra ngoài. Mà một khác đầu phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng lạnh mặt nhìn trong phòng nương hai, mỹ mắt nhảy nhảy nhảy, hắn thật là muốn nhẫn mại đến cực hạn. "Hiệu trưởng, ngươi nhưng thật ra cho chúng ta một công đạo a, nàng đánh người a." Các ngươi mặc kệ lạ đây là các ngươi hoa đại sao cũng quá vô pháp vô thiên đi lệ lệ mẹ không thuận theo không buông tha kêu lên ô ô chính là à nàng đánh ta đau quá hơn nữa nói ta còn muốn ta biến mất nói ta rất sợ hãi tôn lệ lệ cũng ở bên kia khóc liệt liền nói bang một tiếng hiệu trưởng là ở là nhịn không được hung hăng chụp một chút cái bàn đối với các nàng hai người nói các ngươi rốt cuộc dây dưa không xong ta hôm nay cùng các ngươi lược câu lời nói thật nếu các ngươi không thể chịu được nói Ta không ngại các ngươi thôi học, hoặc là chuyển hệ. Sở vũ phỉ là chúng ta trong học viện minh tinh học viên, vô luận là từ nàng ra thế, vẫn là nói nàng nhân phẩm, nàng đều không thể là các ngươi nói như vậy, chính là có. Ta đây nói cho các ngươi, ngươi cô nương bị đánh cũng là bị đánh, các ngươi tự tìm biết không. Nàng là Liên hiệp quốc nhi đồng quỹ hội từ thiện đại sứ, các ngươi là cái gì? Nhân gia đàn xéo lộ ở lấy quá quốc tế giải thưởng, các ngươi có sao? Nói nữa, nhân gia ở Trung ương đều là có hậu đài. Các ngươi có sao? Ngươi còn làm ta nói các ngươi cái gì hảo? Các ngươi muốn đổi giường ngủ, vẫn là muốn thôi học chính mình muốn đi đi, ta này rất bận, các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Hiệu trưởng. Lệ lệ mẹ hô, thật là không nghĩ tới ấn cái tiểu nha đầu lại là như vậy có bối cảnh, ngay cả trong trường học đều là khác tưởng tương đãi, này chính mình nữ nhi vẫn là tìm người thế thi đậu tới, thôi học đó là trăm triệu không thể, làm sao bây giờ? Liền như vậy trở về, thật là không cam lòng. Các ngươi đi ra ngoài. Hiệu trường rơi xuống lệnh đuổi khách, nhìn các nàng tới không núp đích, chính mình đứng dậy mở cửa, đứng ở cửa nhìn các nàng. Lệ lệ mẹ cùng tôn lệ lệ ra tới sau, tôn lệ lệ nhìn lệ lệ mẹ nói mẹ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự thôi hoặc a? Ngươi đã quên ngươi là như thế nào thượng a? Buồn cùng heo dường như. Đi. Trở về. Lệ lệ mắng, nổi giận đùng đùng hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến. Về tới ký túc xá thời điểm sở vũ phỉ cùng Lý Miểu đã sớm đi ra ngoài, mà một cái khác bạn cùng phòng ở trên giường sửa sang lại đồ vật, nhìn đẩy cửa mà vào hai người, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười cười. Các người tìm ai? Là chính mình tân bạn cùng phòng sao? Giản dị mã lan cười hỏi, một thân lam ô vương áo sơ mi, màu đen quần jean, một đôi kiểu cũ dày da hơn nữa đen nhánh mặt, cả người bình đạm không có gì lạ không nói, nói thật còn có chút quê mùa, vừa thấy chính là từ nông thôn ra tới cô nương. Lệ lệ mẹ vừa thấy mã lan bộ dáng liền biết nàng dễ khi dễ, nàng không nói hai lời đem trên bàn vừa mới bị thu thập tốt tiền ném ở mã lan trên giường. Đây là nữ nhi của ta tôn lệ lệ, cũng chính là ngươi bạn cùng phòng, nhưng là nàng có bệnh sợ độ cao, ngươi liền đem hạ phô nhường cho nàng đi, những cái đó tiền coi như là chúng ta cho ngài bồi thường, tin tưởng đối với ngươi trợ giúp cũng không nhỏ. Lệ lệ mẹ dương cầm cao ngạo nói, mã lan sừng sốt, mặt xoát liền đỏ lên, thưa dạ nhìn các nàng hai cái. Muốn phát hỏa rồi lại không dám bộ dáng, các nàng thôn tốt nhất đại học liền nàng một cái, hơn nữa vẫn là thi đậu như vậy đại học, trong nhà người đều vì thế mà vinh quang, vẫn luôn nói cho chính mình không cần lại trong trường học sinh sự tình, nhất định phải hảo hảo đọc sách, chính là. Lệ lệ nhìn Mã Lan bộ dáng hai lời cũng không nói, cầm lấy nàng mới vừa dọn xong gối đầu liền ném đến thượng phô, sau đó đem chính mình đồ vật cường kéo ngạnh túm lộng tới hạ phô trên giường. Người! Người! Mã Lan tức giận đến nói không nên lời lời nói. Ta cái gì a? Ta cùng ngươi nói tốt nhất đem tiền thu hảo, thành thành thật thật dọn mặt trên đi, nếu không ta nói cho ngươi, ta cùng cái này hiệu trưởng chính là lão bằng hữu, ngươi nếu là không thành thật đừng nói ta làm hắn khai trừ ngươi, xem ngươi đến lúc đó lấy cái gì mặt về nhà." Lệ Lệ mẹ đe dọa nói. Mã Lan sắc mặt trắng nhợt, thật là tin nàng lời nói, theo sau yên lặng thu thập bị ném trên mặt đất hoa khăn trải giường, chịu đựng nước mắt ở thượng phô phô lên. Mà mục đích thực hiện được tôn Lệ Lệ hai mẹ con, nhìn nhìn Mã Lan, An ý xử một cái ánh mắt. Mẹ, nóng quá a, chúng ta cũng đi ra ngoài ăn kem đi. Tôn lệ lệ chuẩn bị cho tốt đệm chăn sau, ôm lệ lệ mẹ nó cổ làm nũ lên. Ha ha a. đi thôi, ngoan ngoãn, chúng ta nổi tiếng thảo khẩu vị có được không? Lệ lệ mẹ cố ý nói rất lớn thanh, miệng còn hướng tới mặt trên hồ, trên mặt toàn là tiểu nhân đắc chí cho hề. Hai người vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, sở vũ phỉ cùng Lý Miểu liền từ bên ngoài đi rồi trở về. Nhìn đến các nàng hai mẹ con sở vũ phỉ nhìn lướt qua liền đi vào Lệ lệ mẹ nhìn sở vũ phỉ bộ dáng Trong lòng kia kêu một cái khi a Kem còn ăn cái gì ăn a Nàng đẩy một chút tôn lệ lệ Sau đó nói ai u Lệ lệ, ngươi hạ phô đừng phô Buổi tối cảm thấy không thoải mái mẹ lại cho ngươi mua cái cái đệm trải lên Cảm ơn mẹ, cái này phô thật đúng là không tồi Tôn lệ lệ cũng cười nói Sở vũ phỉ nhìn nhìn mắt đối diện Nguyên bản phô toái hoa tiểu khăn trải giường biến thành mang theo đường viền hoa màu hồng phân kịch tim yêu, lại hướng lên trên vừa thấy, liền nhìn Mã Lan hồng hốc mắt, hắn thực mau liền minh bạch sao lại thế này. Chính là minh bạch là minh bạch, nếu Mã Lan đều không nói lời nào làm các nàng khi dễ, kia nàng có cái gì lập trường vì nàng tranh thủ, nói nữa nơi này không hề là đơn thuần tiểu sơn thôn, đây là cá nhân ăn người địa phương, ngươi nếu là không cường hãn liền phải bị người khi dễ, bị người khác ăn luôn, mà hôm nay tôn lệ lệ mẹ con cho hắn thượng nhất tổng muốn một khóa Hy vọng nàng có thể minh bạch. tu ta thật đúng là cho rằng có chút người sẽ không có mặt đã trở lại đâu. Xem ra ta còn là xem nhẹ nào đó người ra mặt. Lý miểu ai miệng nói, một bên uống nước trái cây, một bên hướng đi sở vũ phỉ. Người nếu là không biết xấu hổ cũng liền vô địch, người a nhớ ký điểm. Sở vũ phỉ cũng cười nói, làm cho tôn lệ lệ nương hai trên mặt chợt lánh trợt nhiệt lại không dám lấy sở vũ phỉ thế nào. Hừ, chúng ta đi. Lệ lệ mẹ lôi kéo tôn lệ lệ đi rồi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Phong ngủ liền dư lại sở vũ phỉ, Lý Miểu cùng Mã Lan ba người, Mã Lan nhược nhược nhìn sở vũ phỉ, nàng thật sự cùng trong TV minh tinh giống nhau, thật là quá xinh đẹp, nhưng chính là nói chuyện có chút hung ba ba, cùng nàng ngoại hình không giống. Sở vũ phỉ như là nhìn ra nàng khó hiểu, đối với nàng vây vây tay, Mã Lan ngượng ngùng bỏ xuống dưới. Các ngươi hảo, ta kêu Mã Lan, hoa là Lan. Ta kêu sở vũ phỉ, nàng là Lý Miểu. Chúng ta nguyên bản là cao trung đồng học. Sở Vũ Phỉ đơn giản giới thiệu nói. Ha ha a, Đừng nhìn nàng hiện tại hung ba ba, trước kia kia chính là ôn nhu đến nị người chết Nga. Lý Miểu ở một bên treo chọc nói. Mã Lan, người đem giường nhường cho cái kia tôn lệ lệ. Sở Vũ Phỉ nói, đôi mắt nhìn Mã Lan, nàng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có phải hay không cái gỗ mụ. ân, Các nàng thực bá đạo, hơn nữa các nàng còn. Mã Lan nói không được nữa, nàng cũng cảm thấy chính mình thực không có khí. Sở vũ phỉ cũng minh bạch lại đây, trong lòng có chút nhàn nhạt mất mát, những cái đó tiền ở nàng trong mắt không tính cái gì, chính là ở mã lan trong mắt đó chính là một bút con số thiên văn, hẳn là bị lý giải chính là sao? Chính là nàng vẫn là... phỉ phỉ. Lý miểu nhẹ giọng hô. Mã lan, kỳ thật vô luận ở nơi nào, chỉ cần là có người sẽ coi chiến tranh, có ẩu đả, ngươi nếu không biến thành cường giả như vậy ngươi chú định chính là người khác đồ ăn, là phải làm đồ ăn vẫn là đương cường giả. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi Có cái gì khó khăn ngươi có thể tìm ta cùng lý miểu Chúng ta thực hoan nên ngươi cái này bạn cùng phòng Sở Vũ Phỉ nhàn nhạt cười nói Giống như là cái ở trên chiến trường cầm sắc bén bảo kiếm chiến sĩ Chỉ cần có người khiêu khích liền sẽ xông lên đi đánh giết dũng sĩ Sở Vũ Phỉ Nàng thế nhưng chính là cái kia Sở Vũ Phỉ Nàng thế nhưng là chính mình bạn cùng phòng Mã Lan kích động nhìn Sở Vũ Phỉ Trong mắt mang theo nồng đậm súng bái Thứ hôm nay trở đi, mang theo muốn biến cường quyết tâm bắt đầu đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm thực hảo. Sở vũ phỉ ánh mắt sâu thẳm mà ma mị, lặng lặng nhìn Mã Lan, đem nàng thôi miên giống nhau, tay nhỏ nhu nhu trụt phủi nàng bả vai. Mang theo biến cường quyết tâm. Mã Lan kiên định nói, trong ánh mắt cũng di động trừ bỏ mấy phần bắt mắt quan mang, bình đạm không có gì lạ ngũ quan cũng trở nên có sáng giỏi. Trương ba cưỡng hôn ta thích ngươi là của ta sự tân nam chủ. Thân ba trương. Sở Vũ Phỉ cầm nhìn bên ngoài sắc trời không tồi, nhớ rõ ban ngày thời điểm ở Hoa Đại phía Nam có một cái gì tâm hồ, Lý Miểu đi nhà tắm tắm rửa, nàng một người nhàn rỗi nhàn chán liền cũng ra tới đi dạo, thuận tiện cấp Sở Hách cùng Khâu Liệt gọi điện thoại báo bình an, bất tưởng tế công đạo một bên bọn họ là không hồ yên tâm, ai, thật là gọi người ngọt ngào lại hạnh phúc tiểu phiến náo. Bởi vì là học sinh báo danh nhật tử, ở vườn trường trên đường đều là nối liền không dứt đám người, mang theo Hoan Thanh tiếu ngữ cùng kia tràn ngập tinh thần phân chấn mặt. Sở vũ phỉ tóc dài ở trong gió nhẹ nhàng phi dương lên, nàng cười đem bướng bỉnh đầu tóc dùng tay ngăn chặn, kia trong nháy mắt gian tươi cười phản phất nghe được hoa khai thanh âm, kia nhàn nhạt, lộ ra dịu dàng mà cao quý khí chất làm bên người người đều vì này ghé mắt, vì này kinh diễm. Sở vũ phỉ Tài chính hệ sở vũ phỉ không biết là ai ở một bên hồ, sở vũ phỉ đứng ở trên đường, tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát, chính là lại không có phát hiện rốt cuộc là ai ở kêu chính mình. Chính là liền ở nàng quay đầu chuẩn bị lại hướng phía trước đi thời điểm, cái kia giọng nam lại hô một câu. Sở vũ phỉ. Lần này sở vũ phỉ động tác thực mau nàng đã sớm đã chuẩn bị tốt, đột nhiên chiều bên trái đường nhỏ thượng nhìn lại, chỉ thấy 4-5 cái đại nam sinh có chút xấu hổ nhìn nàng, mà trong đó một người vẫn là ngày đó ở tân sinh tiếp đại trô gặp qua học trưởng. Nguyên lai like là như thế này a Các ngươi hảo. Về sau thỉnh học trưởng nhiều hơn chỉ giáo? Sở vũ phỉ không chút nào xấu hổ đối với kia mấy cái đại nam sinh cười cười, theo sau dùng ngọt thanh tiếng nói có lê nói, cử chỉ tự nhiên hảo phong có khí độ phi phạm. Tông kiệt kỳ thật cũng là bị mấy cái đồng học cấp phiền không có biện pháp, lúc này mới đi theo bọn họ ra tới hồi nháo, vốn dĩ cho rằng sẽ không bị sở vũ phỉ phát hiện, nhưng không nghĩ tới sở vũ phỉ lại là như vậy nhạy bén, còn đem bọn họ mấy cái đại nam nhân cấp bắt vừa vạn, nhưng là làm hắn cùng bên người những người này không nghĩ tới chính là... Pha đại Minh tinh học viên Sở Vũ phỉ lại là như vậy hảo ở chung, hơn nữa xem nàng vừa mới như vậy ưu nhã hảo phóng biểu hiện, nếu ai không cho đánh. Một trăm phân nói, ai đều là đôi mắt không hảo xử. Tống Kiệt vài người cũng cười phất phất tay, theo sau Sở Vũ phỉ cười gật đầu hướng tới Di Tâm Hổ nhàn nhã đi đến. Uy, các ngươi nhìn đến không có. Sở Vũ phỉ thật con mẹ nó xinh đẹp. Đứng ở Tống Kiệt bên cạnh mập mạp dựng ngón tay cái nói, mắt kính chừng đến tặc đại tặc đại. Vô nghĩa, chúng ta đôi mắt hảo xử đâu? Thật là danh xứng với thật mỹ nhân, ta nguyên lai còn tưởng rằng lao tống ở nơi đó lừa dối chúng ta đâu. Một người khác cũng thổn thức nói, kinh diễm A. Hử. Ta liền nói, các ngươi không tin, lần này tin đi, cùng các ngươi nói tiểu tuệ chính là ghen tị đâu. Cao cái nam sinh hử nói. Được rồi, ta cùng tiểu tuệ chính là không có gì A, các ngươi đừng cho ta loạn mang ngũ. Tống kiệt cảnh cao nói, hắn ở học tập thực sinh động, chính mình cùng tiểu tuệ cũng đều là ở học sinh hội công tác. Nhưng là hắn đối tiểu tuệ là một chút ý tứ cũng không có, chính là tiểu tuệ lại cố tình đem hắn trở thành nàng kia bàn đồ ăn, thật là sầu chết hắn. uy tiểu tử ngươi thích thượng nhân ra sở vũ phỉ. Mập mạp thọc thọc Tống Kiệt nói. Không được a yếu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, chẳng lẽ các ngươi không cái kia tà tâm. Tống Kiệt thản nhiên nói, cũng như là đèn pha dường như giả quét một lần bên người vài người. Lao Tống, ta nói ngươi à, liền tỉnh tỉnh đi, không nói cái khác. Liền trần chủi sở vũ phỉ muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn thành tích có thành tích. Chúng ta cùng nhân ra không phải một đường, ngươi vẫn là ăn ngươi kêu bàn cơm nhà đi. Cao cái nam sinh bắt một buồn nước lạnh nói. Ha, ha ha Ta xem cũng là ngươi nha liền ăn ngươi sườn heo chua ngọt đi. Tiểu tuệ không tồi ha. Những người khác phụ hòa nói. Các ngươi này bang ra hỏa. khinh thường ta, đừng chạy. Tống ra cười đuổi theo vài người chạy đi ra ngoài, mấy cái đại nam sinh nháo thành một đoàn. Sở vũ phỉ này dọc theo đường đi cảm nhận được quá nhiều chú mục lễ, đặc biệt là những cái đó nam sinh. Nếu nói nàng không có cảm thấy kiêu ngạo vậy quá giả, dù sao cũng là nữ nhân đều sẽ có như vậy hư vinh tâm. Kiếp này bộ dạng này quả thực chính là nàng cho người khác ấn tượng đầu tiên tốt nhất vũ khí, không có người sẽ không thích mỹ lệ đồ vật, đặc biệt là người. Cho nên nàng sẽ thiện thêm lợi dụng này, trương thiện lương vô cùng mặt tới triển khai nàng đại học xuất sắc sinh hoạt. Trước kia nàng luôn là không nghĩ làm người càng nhiều chú ý chính là nàng mặt mà là nàng năng lực, hiện tại nàng sẽ không, vì cái gì có như vậy ưu thế không cần đâu. Nếu như vậy có thể làm con đường của mình đi được càng tốt chút, nàng lại không có gì tổn thất, nàng muốn đắp nặn một cái hoàn toàn mới nữ vương hình tượng, không phải bá đạo mẫu giả soa, mà là mang theo mặt mang mỉm cười chém giết địch nhân ạt đệ Mau tới rồi bên hồ, ở một bên món ăn bán lẻ trong tiệm mua một bao cá thực lấy ở trên tay, lúc này bên hồ người top 5 top 3 ngồi ở mặt cỏ thượng cũng có mấy đôi tình lữ bộ dáng người ở rừng cây nhỏ chung ẩn ẩn có thể thấy được, đi đến giữa hồ tiểu đỉnh tử, Sở Vũ Phỉ ngồi ở vòng bảo hộ thượng nhìn phía dưới không ngừng lội tới cầm lý, thấp giọng cười nói: "Các ngươi này giúp tham ăn tiểu ngư, các ngươi nhận thức ta sao? Sao có thể dễ dàng như vậy ăn luôn ta huy các ngươi đồ ăn, chẳng lẽ các ngươi không sợ ta là người xấu sao?" Trong nước cá càng tụ càng nhiều, mà Sở Vũ Phỉ tươi xuống một phen cá thực, liền sẽ đưa tới càng nhiều con cá triều nơi này lội tới. Giống như nơi này chính là con cá nhóm thiên đường. Thật là cái ngu ngốc cá. Sở vũ phỉ nhỏ giọng nói. Ha ha, ha. Ngươi thật là có ý tứ nữ hải tử. Nếu ta là cá nói, ta cũng không ngại làm ăn luôn ngươi cái này mị nữ uy tới đồ ăn, rốt cuộc hoa mâu đơn hủ chết thành quỷ cung phong lưu đúng không? Nói từ sở vũ phỉ phía sau cây cột mặt sau đi ra một người cao lớn mà xoáy khí nam sinh, hắn mặt mày chung mang theo ý cười, mày kiếm hạ là một đôi như hát rượu thạch con ngươi. Cao thẳng mũi giống như là danh gia thủ hạ điều khác, hắn cùng sở hách tuyển tú bất đồng, cùng khâu liệt hào sảng cũng không giống nhau, càng không giống ảnh vả ta mị, hắn như là cái tinh xảo không thể bắt bẻ David giống, mang chút cuộn lại đầu tóc, tùy ý ở trong gió phiêu động, làm hắn mị đến như là một bức họa Sở vũ phỉ cũng là bị thủy một cương nói hoảng sợ, nàng vẫn luôn cho rằng nơi này không có người, chính là thế nhưng chạy ra như vậy một cái đại người sống. Ngươi hảo, ta kêu thủy một cương, đại nhị lâm sáng hệ, ngươi đâu? Thụy Mục Cương cười nói, một thân xoáy khí vô lô hưu nhàn trang mặc ở trên người, đôi tay nhẹ nhàng cắm ở túi quần, hơi hơi nghiêng đầu hỏi. Sở vũ phỉ thực mau trở về qua thần, cười nói, ta kêu sở vũ phỉ, tài chính hệ, sinh viên năm nhất. Nga, nguyên lai like ngươi chính là cái kia còn chưa tới hoa đại liền khiến cho hành động sở vũ phỉ a? Quả nhiên, quả nhiên là danh xứng với thực. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Thụy Mộc Cương có chút kinh ngạc, lại có chút hiểu do nói. Có thể ở cái này hoa đại làm hắn kinh diệm nữ sinh cũng chính là nàng đi, cũng nên cũng chỉ có nàng mới có thể đủ như thế. Hắn hẳn là sớm một bước nhận ra nàng tới mới đúng. Ta cũng thật cao hứng nhận thức học trưởng, về sau còn thỉnh học trưởng chiếu cố nhiều hơn. Sở vũ phỉ quen thuộc Hàn Huyên nói, cái này thụy một cương cho nàng cảm giác rất cường liệt, này tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng phát ra khí tràng. Không thành vấn đề, này cũng mau đến ăn cơm thời gian, ta có thể mạo muội thỉnh ngươi cộng tiến bữa tối sau. Thủy Mộ Cương cười mời nói, trong mắt bình tĩnh nhìn sở vũ phỉ. Học trưởng, thật là ngượng ngùng, ta đã cùng bạn cùng phòng ước hảo, có cơ hội đi. Sở vũ phỉ yêu nhã cự tuyệt nói. Ha ha ha. Tiếc hảo, có cơ hội, ta còn có việc vậy đi trước một bước. Thủy Mộ Cương nói xong xoay người phất tay rời đi đỉnh giữa hồ. Quả nhiên, quả nhiên như hắn tưởng giống nhau, sở vũ phỉ như vậy nữ hài không đơn giản, hơn nữa nàng còn so với hắn tưởng còn muốn thông minh. Như vậy thông minh lại xinh đẹp nữ hải tựa hồ mới là hắn mục tiêu, cũng chỉ có thể trở thành hắn mục tiêu. Sở vũ phỉ đồng dạng cũng nhìn Thụy một cương bóng dáng, sau một lúc lâu thu hồi tầm mắt, người này vừa mới mời chỉ là ở thử, thử cái gì? Ha, ha ha Thật cho rằng nàng sở vũ phỉ là cái tùy tùy tiện tiện cười là có thể bị người câu lấy nữ hải sao? Nếu hắn như vậy tưởng nói, kia hắn đầu góc liền thật sự đáng tiếc. Sở vũ phỉ nhìn nhìn thời gian, lấy ra di động cấp khâu liệt đánh một chiếc điện thoại. Phỉ phỉ, ngươi như thế nào mới gọi điện thoại a? Ta đều vội muốn chết. Khâu liệt nóng này nói, ở trong ký túc xá hắn ăn mặc quân dụng màu xanh lục ngược xoa trên đầu mồ hôi. Này trường quân đội hơn người không phải người bình thường ngốc địa phương, vừa mới đưa tin xong ngày hôm sau cũng đã bắt đầu gấp không chờ nổi muốn huấn luyện bọn họ. Này ăn cơm trước nói muốn kiểm tra một chút nội vụ, thật là không đủ tiêu chuẩn, lại đến lại thu thập một lần, thật là phiền đã chết. Ngươi còn hào đi, ta nghe sở hách nói các ngươi hôm nay liền bắt đầu huấn luyện. Tính tình của ngươi đừng luôn là như vậy táo bạo, đó là trường quân đội, kỷ luật nghiêm minh đâu, ngươi nếu lựa chọn nơi đó phải hảo hảo làm, ta cảm thấy ta khâu liệt là nhất đồng. Có phải hay không a? Sở vũ phỉ cười hưng nói, nàng ở sở hách nơi nào nhiều ít nghe nói khâu liệt sự tình, cho nên nàng phải cho hắn cái này ngoan cố lựa thuận mau sờ sở, làm hắn ngoan ngoan ở nơi đó, không cần gặp phải sự tình gì tới, nói nữa khâu liệt ở trong mắt nàng chính là tham gia quân ngũ tướng tài. Chỉ cần hắn nỗ lực hắn bỏ có lẽ so sở hách còn nhanh, còn cao. Ha ha a Phải không? Ngươi thật là như vậy tưởng. Khâu liệt ngây ngô cười nói, bị sở vũ phỉ khen ngợi cũng thật hạnh phúc. Hắn tưởng trở thành nàng trong mắt nhất đồng. Đương nhiên, cố lên Nga. Sở vũ phỉ cổ vũ nói. Phỉ phỉ. Ta sẽ trở thành nhất đồng. Đúng rồi, chúng ta bên này giống như quân huấn tháng này cũng chưa biện pháp đi ra ngoài, chính ngươi ở bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình. Sớm muộn gì thêm kiện quần áo, mau nhập thu, đừng bị cảm. Khâu liệt dặn dò nói, trong lòng có chút lo lắng. Ân, yên tâm đi, Lý Miểu hiện tại cùng ta một cái phòng ngủ đâu, có nàng ở một bên lại nhảy đâu. Phỉ phỉ đại thật xa liền nghe được Lý Miểu thanh âm, sở vũ phỉ thăm dò hướng tới bên hồ nhìn nhìn, chính nhìn Lý Miểu ăn mặc tiếu lệ vận động trang ở tìm nàng. Lý Miểu, nàng cùng ngươi ở bên nhau ta giống như càng không yên tâm. Trong chốc lát đem nàng số điện thoại cho ta, Ta không có việc gì đến nhiều cùng nàng tấm sự, tỉnh nàng đem ngươi cấp dạy hư. Khâu liệt bĩu môi nói, Lý Miểu liền thích cùng chính mình cường sở vũ phỉ, lúc này hảo nàng thế nhưng còn đi theo sở vũ phỉ cùng nhau, thật là đau đầu a. Hảo, ta không nói, ngươi cũng chiếu cố hảo tự mình, ta treo. Sở vũ phỉ nói xong thu hồi điện thoại, hướng tới Lý Miểu chạy chậm qua đi. Lý Miểu cũng thấy được sở vũ phỉ, lôi kéo cánh tay của nàng thở hồn hề nói, ngươi thật đúng là có thể dạo. Thế nhưng chạy cái này chim không thèm địa địa phương, hắc hắc hắc, nên không phải là trộm hẹn hò nào đó nam sinh đi. Nói xong Lý Miểu còn tò mò hướng đỉnh giữa hồ nhìn xung quanh nửa ngày. Sở vũ phỉ có chút buồn cười nhìn nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói, được rồi, chính là có nam sinh cũng bị ngươi cấp dọa chạy, nói đi, như thế nào cứ như vậy cấp tìm ta a Có chuyện gì a Lý Miểu một phách chán, têu rên một tiếng, trời ạ, ta đều đã quên tìm ngươi là làm gì, nhanh lên theo ta đi. Chúng ta lớp học muốn mở buổi học lớp, ngươi nói một chút kia bang nhân cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng. kia chạy nhanh đi thôi, chúng ta đừng đến muộn. Sở Vũ Phỉ nói xong liền lôi kéo Lý Miểu hướng tới phòng học phương hướng đi đến. Chờ hai người tới rồi phòng học thời điểm liền, đại trong phòng học đã ngồi đầy người, mà các nàng hai người liền vừa xuất hiện liền hấp dẫn mọi người chú ý, tôn lệ lệ ở một bên rất lớn thanh hừ nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai like là sở đại trạng Nguyên tới rồi. Phu đạo viên Trịnh lão sư nhìn nhìn Sở Vũ Phỉ cùng Lý Miểu hướng các nàng vây vây tay, Mã Lan vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn Sở Vũ Phỉ cười cười, Sở Vũ Phỉ ngồi bên này, ta cho các ngươi lưu chỗ ngồi, Hảo chạy nhanh ngồi qua đi đi, chúng ta lập tức liền phải mở họp lớp. Trịnh đạo viên cười nói, không hề có không vui biểu tình. Tôn lệ lệ bị Mã Lan tức giận đến cái mũi thiếu chút nữa đều ai, không nghĩ tới hiện tại phòng ngủ ba người kia thế nhưng kết thành một đội, thật là đáng giận. Hảo. Hiện tại mọi người đều đến đông đủ, đầu tiên ta muốn hoan nghênh đại gia đi vào hoa đại, cũng phi thường cao hưng có thể cùng đang ngồi các vị ở bên nhau sinh hoạt học tập. Ta kêu trịnh vũ là các ngươi đạo viên, về sau chúng ta coi như là bằng hưu ở chung đi. Phía dưới làm chúng ta mỗi cái đồng học đều là một cái đơn giản tự giới thiệu đi. Từ đệ nhất bài bắt đầu. Trình đạo viên nói, ta kêu bào hơi, đến từ thành phố B. Ta kêu tôn quân thống, đến từ thành phố C. Đại gia một cái tiếp theo một cái nói. Rốt cuộc đến phiên sở vũ phỉ, nàng tự nhiên hảo phóng từ ghế trên đứng lên, cười nói, chào mọi người, ta kêu sở vũ phỉ, đến từ thành phố S, có thành phố S đồng hương có thể ở sẽ sâu đến 302 phòng ngủ tìm ta Nga. Ha ha a, sở vũ phỉ, ta cũng là thành phố S. Thật vậy chăng? Chúng ta cũng là Nga, thật không nghĩ tới ta thế nhưng sẽ cùng người một cái ban, thật là quá tuyệt vời. Mấy cái đồng dạng là thành phố S đồng học nói. Sở Vũ Phỉ này một câu cũng đã làm cái này 59 người trong ban xuất hiện một cái không lớn không nhỏ thành phố S đồng hương rút, này cũng làm đồng dạng là thành phố S mười mấy tới cái đồng học tâm bị nhanh chóng tụ tập tới rồi cùng nhau. Chờ mọi người đều giới thiệu xong rồi, chính đạo viên liền bắt đầu cầm một cái bảng biểu bắt đầu chuẩn bị tuyển cử trong ban cán bộ, hắn đem chức vụ nói một chút sau, thực mau đại gia liền ở dưới nghị luận lên, mà Sở Vũ Phỉ nhẹ nhàng nhìn quét một lần trong phòng học đồng học, khóe môi nhẹ nhàng dơ lên. "Hảo, đều đình chỉ thảo luận đi." trong chốc lát cho các ngươi mỗi người phát một chương bằng biểu các ngươi viết thượng muốn đề cử đồng học tên họ liền hảo vô ký danh hiện tại bắt đầu đi nói xong mấy cái ngồi ở trịnh đạo viên bên người đồng học liền phân phát lên trong đó có một cái đi đến sở vũ phỉ bên người khi cười nói nhỏ nói sở vũ phỉ chúng ta đều tuyển ngươi nga cố lên cảm ơn ngươi quách vũ Phàm sở vũ phỉ tinh chuẩn nói ra tên của hắn ngươi nhớ rõ tên của ta sao quách vũ Phàm mở to hai mắt nhìn Không thể tin được nói Phi thường dễ nghe tên Sở vũ phỉ cười trả lời Mang theo một mặt bướng bỉnh Tôn lệ lệ liếc mắt một cái sở vũ phỉ Nàng oán hận cắn răng Cái này sở vũ phỉ mắng nàng thời điểm như thế nào Không thấy như vậy ôn nhu đâu Thật là cái dối chá nữ nhân Hơn 10 phút sau Đại gia đem phiếu đều viết xong Vẫn là vừa mới mấy người kêu cầm phiếu đứng ở trịnh đạo viên phía trước Một người đứng ở bảng đen thượng Bắt đầu công khai sướng phiếu Hiện tại bắt đầu sướng phiếu đi Quách vũ phàm ngươi sướng phiếu, phan hạ ngươi tới giám sát. Trịnh đạo viên chắp tay sau lưng đứng ở một bên nói. Sở vũ phỉ, lớp trưởng, phan hạ, thể dục quỷ viên, lý miểu tuyên truyền ủy viên. Lý miểu tuyên truyền ủy viên, sở vũ phỉ, lớp trưởng. Sở vũ phỉ, lớp trưởng. Sở vũ phỉ, lớp trưởng. Bảng đen thượng chính tự càng viết càng dài, sở vũ phỉ đến phiếu xuất cơ bản đạt tới 95% trở lên. Liên ở quách vũ phàm muốn sướng song phiếu thời điểm. Đột nhiên hắn đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, xem kia mắt túi đầu tôn lệ lệ, lớn tiếng nói, tôn lệ lệ. Lớp trường, ai đầu A? Ta cùng nàng một cái trường học, nàng cái kia thành tích như vậy tới cũng không biết, ở trong trường học liền tiểu tổ trường cũng chưa đương quá, ai tuyển nàng làm lớp trường. Không biết, dù sao ta không tuyển. uy, bị xem ta, ta cũng không tuyển. Này đó nghị luận thanh làm tôn lệ lệ mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, mặt càng là thiếu chút nữa xấu hổ muốn vùi vào khe đất không phải là nàng chính mình đầu đi. Đột nhiên có người toát ra những lời này, mọi người đều phản phất bị đông cứng giống nhau, đã không có thanh âm, ngay sau đó phát ra cười vang. Được rồi, được rồi, nếu là đã không có, chúng ta liền tổng kết một chút đi. Trịnh đạo viên cũng nén cười nói, đám học sinh này thật đúng là cá nhân tinh dường như, xem ra cái này tôn lệ lệ nhân duyên thật là không được, nếu không cũng không thể đi học đầu một ngày liền nháo đến phòng hiệu trưởng đi, bị hiệu trưởng bắn cho ra tới. Sở vũ phỉ thuận lợi được tuyển lớp trưởng, Mà ở ban gặp qua sau, sở vũ phỉ cười nói, cảm ơn đại gia đối ta duy trì, hôm nay buổi tối bữa tối ta thỉnh. Hy vọng đại gia mang ta một cái mặt ngũi. Ha ha ha. Hào ra. Lớp trưởng mời khách lâu. Cuối cùng một đại bang người trừ bỏ tôn lệ lệ một người thở phì phì trở về phòng ngủ. Người khác đều đi theo sở vũ phỉ cùng nhau đi ra ngoài. Đại gia ở bên nhau nói nói cười cười một bên ca hát, vừa nói trêu cười mà rất nhiều người đều cho rằng không có gì hài hước cảm sở vũ phỉ càng là nói mấy cái đặc biệt khôi hài chê cười, làm cho mọi người đều không hề đem nàng trở thành không dính khói lửa phàm tục tiên nữ, mà là một cái theo chân bọn họ giống nhau học sinh, cười cười nháo nháo trung thời. Gian dần dần xong rồi, mau tới rồi gác cổng thời điểm, mọi người đều có chút lưu luyến thu thập đồ vật, về tới trường học. Lý miểu uống lên mấy chén địa, nàng tiểu lượng không tốt, chân đã lơ mơ, hiện tại ôm sở vũ phỉ cổ cười hương ký túc xá đi đến phỉ phỉ Ngươi hiện tại thật là càng ngày càng có phạm, ngươi xem chúng ta lớp học kia giúp con khỉ bị ngươi đuổi nghịch ngoan ngoãn, ta xem ngươi làm lớp trưởng đều nhân tài không được trọng dụng, hẳn là đương học sinh hội hội trưởng mới là đứng đắn." Lý Miểu có chút đại đầu lên nói. "Nói bậy, ngươi bởi vì hội trưởng hội học sinh là ta tùy tùy tiện tiện có thể lộng đi xuống a. Ngươi cũng quá để mắt ta đi." Sở Vũ Phỉ treo kẹo nói, trong miệng cũng phun ra nhàn nhạt rượu vang đỏ vị, sắc mặt hơi hơi là hồng, trong ánh mắt mang theo vũ mị phong tình. Hắc hắc. Nếu không đem hắn biến thành người lão công, thành người của ngươi, còn không ngoan ngoãn cho ngươi đương con dối à? Ha ha ha! Cái này là cái ý kiến hay. Liên như vậy làm, ngày mai ta liền cho ngươi hỏi thăm đi. Lý miểu cười xấu xa nói. Ngươi muốn cho khâu liệt đổ ngươi có phải hay không? Đi rồi, ngươi say. Sở vũ phỉ nói kéo Lý miểu dùng sức hướng tới ký túc xá đại môn đi đến. Ở các nàng đi vào đi sau, từ vừa mới các nàng trải qua cây nhỏ tùng trung đi ra hai cái cao lớn thân ảnh. Trong đó một người cười xấu xa nói uy anh em, ngươi có thể hay không chống cử trụ chúng ta cái này đại mỹ nhân theo đuổi A Ta có như vậy đồ ăn sao Nam sinh nhướng mày nói, trong mắt mang theo bắt mắt sáng giỏi Ở ban đêm trùng rực rỡ lấp lánh đường trang, đừng tưởng rằng ngươi đi đình giữa hồ chuyện này không ai biết Ngươi thụy một đại thiếu nếu là không có hứng thú nói Ngươi sao có thể cùng nhân ra sở đại mỹ nữ đến gần A Nhếp một hàm cười trêu chọc nói, trong mắt phiếm hồ ly quan mang Ha ha a Được rồi, ta thừa nhận đối nàng rất có hứng thú. Chính là xem nàng vừa mới lời nói, nàng tựa hồ có bạn trai Thủy một cương dùng tay xoa xoa cầm trầm tư nói. Mỹ nhân có bạn trai nhiều bình thường A, không có mới là lạ đâu, xem bản lĩnh của người lâu. Nhất một hàm nhún vai nói. Ở sở vũ phỉ trong phòng ngủ, mã lan trước sở vũ phỉ một bước đã trở lại, nàng sớm liền sách theo sở vũ phỉ bình Thủy đi thủy phòng đánh hào nước ấm, chuẩn bị ở sở vũ phỉ mép giường, nhìn nhìn mắt thượng phô kéo màng giường nàng yên lặng nhìn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng mới thu hồi tầm mắt. nàng không cần biến thành đồ ăn, nàng muốn biến cường. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Vũ Phỉ sớm liền rời khỏi giường, sau đó tẩy rửa mặt, cầm lịch treo tường nhìn nhìn, lại có hai ngày liền phải quân huấn, nhìn dáng vẻ nàng đến tưởng một cái biện pháp. Sở Vũ Phỉ cùng Lý Miểu ăn qua cơm sáng sau, Sở Vũ Phỉ liền một người con bao hướng tới giáo ngoại đi đến, nàng tới rồi hàng đại danh luyện tiểu khu, ấn xuống vân tay khóa vào tiểu khu sau thẳng đến biệt thự mà đi. Vừa đến cửa liền nghe được bên trong vang lên từng đợt cưa điện cùng súng bắn đinh bang bang động tĩnh, mở cửa, triệu na liếc mắt một cái liền thấy được sở vũ phỉ, lôi kéo nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, sau đó đi đến bên ngoài trong hoa viên. Hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Ta chính là tùy tiện lại đây nhìn xem phòng ở, ở nội thanh đi dạo, quá mấy ngày liền phải quân huấn chỉ sợ cũng không có thời gian ra tới. Ha ha, ha. Chờ đến ngươi quân huấn kết thúc, phòng trừng này phòng ở là có thể thu thập hảo. Đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải lại đây a. Triệu Na cười nói, bởi vì sở vũ phỉ bọn họ tiền công cao, cho nên kỳ hạn công trình cũng tương đối ngắn lại rất nhiều. Nơi này công nhân đều là hai ban đảo làm việc, người nghỉ ngơi phòng ở tiến độ là không thể đỉnh, cho nên tuy rằng trang hoàng có chút phức tạp, nhưng là hiệu suất là đặc biệt cao. Linh linh linh chính là Triệu Na còn chưa đi vài bước trong túi di động liền văng lên, nàng có chút ngượng ngùng nhìn nhìn sở vũ phỉ, sau đó tiếp nổi lên điện thoại. Chờ một lát một chút Nga. Triệu na ở một bên nói một hồi lâu sau, có chút xin lỗi nhìn nhìn sở vũ phỉ, phỉ phỉ, ngượng ngùng, ta nơi này có một cái khách hàng nói muốn xem phòng ở, nếu không ta cho ta tỷ gọi điện thoại, người đi lấy một chuyến. Tứ mua quá sở vũ phỉ bọn họ phòng ở sau, nàng trong khoảng thời gian này giống như là bị thần tài bám vào người dường như, chỉ cần là nàng tiếp đãi quá khách hàng, kia thành giao suất đều là trăm phần trăm, này không ngày hôm qua có người nói nhìn chúng bên hồ biệt thự đơn lập, người đều tới cửa. Nghe khẩu khí trên cơ bản nhìn chúng liền đánh nhịp giao tiền, hôm nay thật là lại muốn phát tài Hành a ngươi liền không cần bồi ta, ta còn có khắc sự, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Sở vũ phỉ cùng triệu tỷ nói chuyện, liền hướng tới tiểu khu cổng lớn đi đến, mới ra đại môn liền nhìn đến một chiếc màu lam hót chờ xe thể thao phong cách ngừng ở nơi đó, một người tuổi trẻ nam nhân mang theo kính dâm ngồi ở người điều khiển vị trí, nhìn đến trong tiểu khu mở cửa thanh âm, hắn mở cửa xe đi xuống tới. Hắn ánh mắt ở nhìn đến sở vũ phỉ sau hơi hơi sửng sốt một chút, bên miệng gợi lên một mặt tươi cười. Triệu Na tiến lên một bước, khách khí hỏi, xin hỏi ngài chính là Thụy Mộc tiên sinh sao? Ta là hàng đại danh nguyện tiêu thụ cô vấn, ta kêu Triệu Na, vừa mới cùng ngài thông qua điện thoại. Nga, ta nhớ rõ. Bên cạnh ngươi vị tiểu thư này cũng là cái này tiểu khu hộ gia đình sao? Thụy Mộc cương lộ ra kính dâm rất có hứng thú hỏi. Ha ha ha, Thụy Mộc tiên sinh thật là hảo nhãn lực. Sở tiểu thư ở chỗ này chính là mua hai đống Nga. Như vậy a Kia thực hảo, trong điện thoại ta nói căn nhà kia, ta không đi vào nhìn, ngươi giúp ta đem hợp đồng lấy lại đây đi, ta hiện tại liền cùng ngươi đem thủ tục làm một chút. Thụy Mộc Cương Đạm cười nói. Liền như vậy mua. Triệu Na ngây ngẩn cả người, lần này quá sảng khoái đi, nguyên bản chuẩn bị tốt lý do thoái thác đều không cần, thật là hào sảng. Sở Vũ Phỉ nhìn mắt nam nhân kia, cảm thấy hắn giống như nơi nào gặp qua dường như. Chính là nàng còn có mặt khác sự tình muốn làm, vì thế đối với triệu na phất phất tay. Triệu tỷ ta đi trước, ngươi vội vàng đi, túi chào Nói xong đứng ở ven đường đối với xe taxi vẫy vây tay. Sở vũ phỉ. Lên xe. Thủy một cương ba đạo nói, một phen giữ chặt sở vũ phỉ mảnh khảnh cánh tay. Các ngươi, các ngươi triệu na ngây ngẩn cả người, hóa ra hắn là nhận thức sở vũ phỉ a trách không được như vậy tài đại khí thô, quả nhiên nhận thức phỉ phỉ người đều không bình thường. Triệu tiểu thư ta ngày mai lại đây giao tiền, cái kia phòng ở vô cùng cho ta lưu lại, ta có việc đi trước một bước. Nói xong thụy một cương liền phát động một cái chặn ngang đem sở vũ phỉ ôm tới rồi trên xe, chân dẫm lên chân ga, vèo khai đi rồi, chỉ để lại triệu na ngốc ngốc nhìn bọn họ bóng dáng phát ngốc. Rốt cuộc sở vũ phỉ bạn trai là cái nào a? người này là ai nha? uy, người là ai a? dừng xe, sở vũ phỉ mà quát, đôi mắt không thể tin được nhìn thụy một cương, người này chẳng lẽ là cường đạo sao? Ha ha a, còn không có nhận ra ta tới sao? Hôm nay ta có phải hay không có cơ hội thì ngươi ăn cái cơm chưa a? Thụy Mộ Cương cười nói, tiêu sái gỡ xuống trên mặt đôi mắt. Nguyên lai là ngươi. Sở Vũ Phỉ sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng là hắn, ngày hôm qua ở ao cá treo chọc chính mình cái kia Thụy Mộ Cương. Đúng vậy, ta chính là cho ngươi cơ hội đâu? Thụy Mộ Cương nhướng mày nói, cái gì cơ hội? Ta không cần ngươi cho ta cơ hội. Sở Vũ Phỉ lạnh lùng từ chối nói. Như vậy tự cho là đúng nam nhân, hắn cho rằng hắn là ai a Ngươi không phải chuẩn bị làm học sinh hội hội trưởng đương ngươi lao công, sau đó nghe ngươi hiệu lệnh sao. Sở vũ phỉ đồng học. Thủy một cương nhìn sở vũ phỉ nháy mắt trở nên đỏ bừng mặt, hắn sang sảng nở nụ cười, sở vũ phỉ thật là quá đáng yêu. Ngươi nghe được chúng ta nói chuyện. Sở vũ phỉ có chút lung túng, thật là ngày hôm qua thật là cùng kia bang nhân uống chóng váng, thế nhưng liền bên người có người đều không có phát hiện, hiện tại chính chủ liền ở chỗ này. Thật đúng là xấu hổ. Đúng vậy, nếu không ta như thế nào biết nguyên lai chúng ta sở vũ phỉ đồng học trí hướng là như vậy đại đâu. Đó là Lý Miểu nói, cùng ta không quan hệ, ta muốn bất quá là ngươi hội trưởng hội học sinh vị trí, mà không phải ngươi. Sở vũ phỉ thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, cao ngạo nhìn Thụy Mộc Cương, giống như hắn bất quá là nàng trong mắt một kiện thương phẩm. Ta vị trí. Ngươi thích ta tặng cho ngươi. Thụy Mộc Cương meo lại đôi mắt hào phóng nói. Sở vũ phỉ để sát vào Thụy Mộc vươn một cây mảnh khảnh ngón tay nâng lên hắn ngạnh lắng cảm, nu mị cười cười, theo sau ngón tay hơi hơi dùng sức đem hắn cầm ném đến một bên, nhẹ nhàng thổi ngón tay kia, nói: ta sở vũ phỉ muốn đổ vật không cần người khác làm. thụy một cương hơi hơi một thoáng hốt, vừa mới hắn ở cánh núi hạ nghe thấy được sở vũ phỉ trên người kia cổ tươi mát quả táo vị, bất đồng với các nữ sinh trên người gái loại này nước hoa vị, đặc biệt hấp dẫn hắn, làm hắn trên người đều khiến cho một trận xôn xao, hắn hơi hơi run rẩy một chút, đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn sở vũ phỉ kia khinh thường nhìn lại biểu tình, bàn tay to rũi ra câu lấy sở vũ phỉ cổ, đem nàng kéo đến chính mình bên người, đùa bãi mà bá đạo nói, sở vũ phỉ, ta nhất, định phải được đến ngươi. Ngươi cũng phi ta thủy một cương mặc trúc. Ha ha ha, thủy một cương, vậy làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi đi. Phía trước giao lộ, dừng xe. Sở vũ phỉ cười lạnh nói. Hảo, nghe ngươi. Thủy một cương nói xong liền thừa dịp sở vũ phỉ không có phòng bị thời điểm. Đè lại nàng cái gáy hôn lên nàng ngôi, hắn hôn như là tàn sát bừa bãi cuồng phong, chúc chắc Sở Vũ Phỉ chỉ có bị cuồng phong thổi quét phần. Sau một lúc lâu, Thủy một Cương thở hổn hển đem cái chán rán ở Sở Vũ Phỉ trên trán, như là thực hiện được hồ ly dường như thỏa mãn nở nụ cười. Đây là ta thuộc về ta con dấu, ngươi về sau chính là của ta, không được người khác chạm vào biết không? Bang. Sở Vũ Phỉ tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, đi lên liền cho Thủy một Cương một bạt tay. Dừng xe. Xe ngừng lại. Thụy một cương vươn đầu lưới liếm liếm miệng mình, thật sự đau quá à, xem ra hắn thật sự đem này đầu tiểu báo tử cấp chọc mau. Sở vũ phỉ, ta là nghiêm túc. Thụy một cương khóa lại cửa xe nghiêm túc nói, hắn thực không nghĩ thừa nhận, chính mình đã sớm đã cái kia thích nàng. Kia buồn du lịch vân nam thư hắn cũng mua quá một quyển, hơn nữa hắn thật đúng là chính là ấn nàng cái kia giấu chân đi rồi một lần, không thể không nói, lúc ấy nàng cũng đã trôn ở hắn trong lòng, theo sau là hoa đại về sở vũ phỉ đủ loại nghe đồn. Tiêu trận che trời lấp đất tin tức làm hắn như là một cái hút nghiện thuốc lá người giống nhau, trộn, liều mạng tìm tòi nàng cùng nhau, đối nàng tò mò, đối nàng nho nhỏ xuống bái, hết thảy hết thảy đều làm hắn cái này từ nhỏ đã bị người coi là thần đồng. Hắn sở mê muội Ngày đó đỉnh giữa hồ thượng đệ nhất mặt, nghe được nàng như vậy thú vị nói, càng hắn càng là giống như lúc ấy liền đem hắn ôm vào trong ngực, hảo hảo thân thân như vậy đáng yêu lại đặc biệt nàng. Người nghiêm túc là chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ, ta có bạn trai. Sở Vũ Phỉ lạnh lùng trả lời. Ngươi có bạn trai đó là chuyện của ngươi, ta thích ngươi là của ta sự, cùng ngươi cũng không quan hệ. Thủy Mộc Cương cũng chiếu sở Vũ Phỉ nói, nói một lần, hắn có chút buồn cười, lại có chút mất mát, xem ra đêm qua nói cái kia khâu liệt chính là nàng bạn trai đi. Chính là mặc kệ thế nào, hắn sẽ không từ bỏ, hắn không tin chính mình còn đâu quá gặp được một cái khác giống sở Vũ Phỉ giống nhau làm nàng động tâm nữ hài. Ngươi! Xuống xe đi! Thỉnh! Thụy một Cương đột nhiên thực thức thời mở cửa xe, làm sở vũ phỉ hỏa khí lập tức liền không trô nhưng phát. Sở vũ phỉ hoán hận đi xuống xe, sau đó chiêu một chiếc xe taxi liền ngồi đi lên. Sở vũ phỉ, ngươi tay kính thật đúng là đại. Tê thụy một Cương liệt miệng cười khổ nói, xem ra chính mình trận này là có đến đánh. Sở vũ phỉ thượng xe taxi, nhắm mắt lại cầm nắm tay, đầu vóc thực mau liền thành tỉnh lại đây, nàng phải làm sự tình rất nhiều, hắn liền chờ xem đi. Sư phó, ngươi biết hoàng thôn sao? Sở Vũ Phỉ hỏi, biết ta, người muốn đi nơi nào sao? Nếu như đi nói, chúng ta liền không thể đi này đầu, bên kia vào thôn lộ đều hư không thành bộ dáng, muốn đi đến vòng đến khác thôn mới có thể đi. Tài xế Sư phó nói, kia vòng liền vòng đi, chúng ta liền hiện tại liền qua đi đi. Sở Vũ Phỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng cười nói. Sở Vũ Phỉ ngồi xe từ nội thành xuất phát hướng tới hoa đại phương hướng chạy tới, ở một cái phân nhánh cầu chỗ, xe taxi bắt đầu thả chậm tốc độ bắt đầu mở ra. Đại khái nửa giờ tả hữu, từng mảnh lúa nước điền ánh vào nàng mi mắt, ngồi sóc nảy ô tô, đem cái này hoàng thôn tình huống đều ghi tạc trong lòng. Sư phó, ngươi này xe ta bao, ta ở chỗ này đi một chút, ngươi liền ở món ăn bán lẻ cửa hàng cửa chờ ta là được. Đây là ta điện thoại, ngươi tùy thời có thể liên hệ ta. Sở vũ phỉ nói xong mở cửa xuống xe. Bởi vì xe là ngừng ở vừa vặn ngừng ở thôn đầu tiểu thực tạp cửa tiệm, này còn không có thu mà. Cho nên không ít người đều thích không có việc gì ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm đánh bài, nhìn người xa lạ tới, mọi người đều tò mò nhìn qua đi. Sở Vũ Phỉ cười nói, Đại Nương, ngươi có nhận thức hay không Hoàng Kiệt A? Hoàng Kiệt! Ngươi nói tiểu béo đi, ngươi là ai A? Lưu Đại Nương tò mò hỏi, ta là hắn bằng hữu, hắn nói ta nếu tới Hoàng Thôn liền để tên của hắn chuẩn hành. Sở Vũ Phỉ cười nói, ha ha A! Cái kia tiểu tử túi, thật là, cô nương A! Ngươi hôm nay tới khả xảo, tiểu béo hắn liền ở thôn thượng đâu, phỏng trừng trong chốc lát ngươi là có thể nhìn đến hắn. Lưu Đại Thẩm cười nói, cái này chính là người thành phố A, vừa thấy mặc đều không giống nhau, đi trong thành cũng thật hảo, nếu là chính mình cô nương cũng đi thì tốt rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Hoàng Kiệt nổi giận đùng đùng đã đi tới, nhìn dáng vẻ như là muốn đánh nhau dường như. Tiểu béo A, ngươi có bằng hữu tới tìm ngươi. Bằng hữu? Ta không bằng hữu. Đều là chó má bằng hữu. Hoàng Kiệt nổi giận đùng đùng nói: "Thật là tức chết hắn, nguyên bản cái kia cùng chính mình chơi không tội bằng hữu nói giúp chính mình cái kia muốn thuê mà tìm hảo nhân ra, chính là không thành tưởng hắn trở về chuẩn bị ký tên theo, cái kia đất cho thuê người thế nhưng không thuê, mà cái kia cục đá nhi đem chính mình địa tô cấp người kia, còn thiếu tính mấy trăm khối, thật là tức chết hắn, hại hắn một chuyến tay không không nói, còn trì hoãn một ngày công, tính gộp cả hai phía tổn thất không ít đâu." "Hoàng ca, là ngươi?" Hoàng Kiệt ngây ngẩn cả người, Thế nhưng là ngày đó cái kia khách nhân, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự tới, chính là nàng bên người như thế nào không có mặt khác hai người đâu. Hoàng ca, xảy ra chuyện gì nhi? Ta có thể giúp đỡ hỗ trợ sao? Sở vũ phỉ hỏi, hướng tới Hoàng Kiệt đi rồi vài bước. Ai? Không gì đại sự, chính là bị cái kia nhãi danh cấp khí một bụng khí, đi, ta mang ngươi đi nhà ta đi dạo. Hoàng Kiệt thở dài, theo sau cười cười. Hành A! Hoàng Kiệt mang theo Sở Vũ Phỉ ở tiểu đường đất thượng đi tới, chỉ chốc lát sau công phu Sở Vũ Phỉ tiểu dạy ra đều làm cho tràn đầy thổ, nhìn một tảng lớn lúa nước điển, nhìn nhìn lại này cũng nát nhà ngói, Sở Vũ Phỉ trong lòng hiểu rõ, đầu óc cũng nhanh chóng tính toán lên. "Hoàng ca, nơi này thái dương khá tốt, chúng ta liền ở thôn thượng đi một chút đi, kỳ thật lần này tới ta cũng là không phải đơn thuần tìm ngươi, ta là tưởng ở chỗ này đầu tư." Sở Vũ Phỉ thẳng thắn thành khẩn nói, ánh mắt khôn khéo nhìn về phía Hoàng Kiệt. "Đầu tư?" Đầu cái gì a? Chúng ta nơi này thổ địa cũng không phải thực hảo, cũng chính là có thể loại điểm nước lúa còn chấp vá, nếu không ngươi không thấy chấm đất cũng chưa người bao sao. Nghe ta, nhưng ngàn vạn đừng lộng." Hoàng Kiệt thực thật thành nói. "Hoàng ca, các ngươi nơi này có mấy nhà lương thực ra công chẳng a? Chúng ta thôn thượng không có, muốn ra công đều được đến thị trấn thượng, nơi đó có một nhà. Là chính mình đưa, vẫn là có người tới thu a." Sở Vũ Phỉ lại hỏi tiếp nói. "Ha ha a. Muội tử Còn có người tới thu đâu, ngươi nhìn xem tiết lộ, như vậy phá ai ái tới a? Đều sợ đem xe cấp điên hỏng rồi. Hoàng Kiệt cười khổ nói, thật là không có biện pháp a. nếu có thể ở nông thôn quá hảo, ai nguyện ý thượng trong thành làm việc a? Hoàng ca, ta xem ngươi cũng là cái thật thành người, ta liền không cùng ngươi vòng quanh, ta tưởng ngươi giúp ta liên hệ các ngươi thôn trưởng nói cái mua bán. Cái gì mua bán a? Hoàng Kiệt tò mò hỏi, nghe ý tứ hình như là cái đại sinh ý đâu? Lương thực. Gạo a. Hoàng Kiệt sướng sốt, không phải quá tán thành, cái này sinh ý có không ít người làm, chính là kiếm lời lại không nhiều lắm, đầu nhập tài chính lớn. Hoàng ca, ngươi biết thôn trưởng ra ở nơi nào sao? Ta nghĩ tới đi nói nói chuyện. Sở Vũ Phỉ kiên định nói, nàng cái này kế hoạch tuyệt đối có thể hành. Mội tử, ngươi xác định A. Hoàng Kiệt do dự hỏi, thật là có chút lo lắng. Ta xác định. Đi thôi. Sở Vũ Phỉ cười nói. Tới rồi thôn trưởng ra, Hoàng thôn trưởng cũng vừa vặn ở nhà. Nhìn đến Hoàng Kiệt mang theo một cái người thành phố lại đây, hắn có chút tò mò, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Người khác nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, vừa thấy chính là đương thật nhiều năm thôn quan. Trong nhà bài trí tuy rằng không nhiều lắm, chính là nhìn nửa quan trong ngăn tủ đồ vật, có thể thấy được thôn trưởng nước luộc còn không ít. Tiểu béo, đã về rồi. Đúng vậy, đây là ta ở trong thành bằng hữu, nàng lại đây tưởng cùng ngài nói điểm sự. Người xem phương tiện sao? Hoàng Kiệt khách khí nói, tuy nói đều họ hoàng. Chính là bọn họ đi lại cũng không nhiều. Nga! Chuyện gì a? Hoàng thôn trưởng ngồi ở trong nhà trên giường đất, một bên chịu thủy yên, một bên nửa hiếp mắt nói, căn bản là không sở vũ phỉ đương hồi sự. Thôn trưởng ngươi hảo, ta kêu sở vũ phỉ. Hôm nay ta là tưởng cùng ngài nói bút sinh ý. Sở vũ phỉ tự tin nói. Ha ha a. Sinh ý, người trẻ tuổi, ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn đâu đi. Thôn trưởng! Không ta cảm thấy về sau ta nên gọi ngươi hương trưởng hoặc là huyện trưởng mới đúng. Vì cái gì? Hoàng thôn trường hỏi, đôi mắt rốt cuộc là hoàn chỉnh mở. Bởi vì ngươi có chiến tích A. Một cái giọng nam xuất hiện ở sở vũ phỉ phía sau. Sở vũ phỉ vừa quay đầu lại thế nhưng lại thấy được cái kia Thủy Mộc Cương. Hảo, phỉ phỉ, chúng ta là tới nói sinh ý, không phải cãi nhau thời điểm. Vừa mới là ta không đúng, ngươi cũng đừng giận ta. Thủy Mộc Cương nói ôm sở vũ phỉ bả vai cười nói. Giống như thật là như vậy hồi sự giống nhau, Thủy Mộc Cương xuất hiện làm hoàng thôn trưởng tức khắc nhiệt tình không ít. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Sở vũ phỉ cắn răng nói. Ta không phải lo lắng ngươi bị người quải chạy sao? Thôn đầu xe, ta làm hắn đi trở về, ngươi liền ngoan ngoan đi. Ngươi xem, hiện tại nhân ra đối với ngươi nhiệt tình không ít đi. Nếu không nói, nữ nhân không có nam nhân là không được. Nói xong Thủy Mộc Cương thực quá mức hôn hôn sở vũ phỉ lỗ tai nhỏ. Ngươi là? Hoàng thôn trưởng hỏi. Hắn không phải hoa mắt đi, kia cửa xe thể thao hình như là ở tivi gặp qua bộ dáng. Xem ra thật đúng là không thể xem thường người A. Ta là phỉ phỉ bạn trai, ta kêu Thủy mục Cương. Thôn trưởng, ngài hảo. Thủy Mộc Cương không khách khi nói, kia ác liệt tươi cười nhìn phi thường trói mắt. Người chính là trong tivi cái kia nói cái kia. Kia chính là quốc nội mạnh nhất chữa bệnh sĩ nghiệp A, khả năng sao. Thủy Mộc gia kỳ hạ bệnh viện tư nhân trải rộng với cả nước các nơi đại cỡ trung thành thị trung. Không chỉ là bệnh viện y lý thuật siêu cao, hơn nữa bọn họ còn có tự sản tự tiêu chữa bệnh đồ dùng cùng xưởng dược mười mấy ra cung ứng, quốc nội lớn lớn bé bé chữa bệnh cơ cấu, đừng nhìn chúng nó hoàng thôn không lớn, chính là phòng khám dược hiện tại đều là dùng cái này xí nghiệp đâu. Chính là, vừa mới ta bạn gái nói đầu tư, không biết thôn trưởng hay không cảm thấy hứng thú. thụy một cương nói thẳng hỏi, trong giọng nói lộ ra một cổ cảm giác các bách. Đương nhiên là có hứng thú, vậy thỉnh sở tiểu thư kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Hoàng thôn trưởng cười nói nói, Sở Vũ phỉ đem kế hoạch của chính mình cẩn thận nói một lần, bao gồm thổ địa nhận tàu cùng đối thôn dân chính sách. Cuối cùng Sở Vũ phỉ mang theo câu cá giống nhau miệng lưỡi cười khe nói, Hoàng thôn trưởng, cái này nhưng không riêng gì chiến tích nga, hơn nữa Hoàng thôn trưởng nếu có thể nói động này đó, chung quanh thôn trang thôn trưởng cùng nhau gia nhập nói, mỗi cái thôn bắt lấy, ta cho ngươi một vạn đồng tiền, này quanh mình thôn chính là không ít ta. Một vạn. Hoàng thôn trưởng xoa xoa tay nói, kia chính là hắn một năm thu vào a. Thật vậy chăng? Đây là cấp thôn trưởng chiêu đái phí, ngươi liền nhận lấy đi. Thụy Mộc Cương nói đi đến bên ngoài trong xe lấy ra hai điệp thật dày phong thư đặt ở hoàng thôn trưởng trên giường đất. Ha ha ha! Hảo thuyết, các ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này liền bao ở ta trên người. Sở tiểu thư nói những cái đó hai vạn mét vương thổ địa liền bao ở ta trên người, mấy ngày nay ta khiến cho người đem hợp đồng chuẩn bị tốt. Hoàng thôn trưởng Cao Hưng nói. Vậy phiên thoái ngươi. Sở vũ phỉ nói đứng dậy chuẩn bị rời đi kia hoàng thôn trưởng, chúng ta liền chờ ngươi tin tức tốt, ngươi nhất định phải đem ta bạn gái sự để ở trong lòng Nga. chương bốn quân huấn tái hiện nữ vương phạm hoa đại bảo bối của cưng. Tân bốn trương Sở vũ phỉ ngồi thụy một cương xe hắc mặt hướng tới hoa đại phương hướng chạy tới, thụy một cương biết sở vũ phỉ ở sinh khí, chính là không có cách nào à, nếu là thay đổi nữ nhân khác kia một cái tắt đã sớm đem hắn cái gì thích đều đánh bay, nhưng cố tình là đối nàng, thế nhưng còn làm nàng đánh ra một loại cảm giác hạnh phúc. Hắn thật là không có việc gì tìm chịu. Phỉ phỉ. Cơm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói một chữ. Trong chốc lát đến cửa trường dừng xe, ta đem tiền còn cho ngươi. Sở vũ phỉ đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. Còn sinh khí à? Ta không phải lo lắng ngươi sao? Vẫn là nói ngươi hiện tại cảm thấy chính mình bị ta hôn, tâm tư sống, thẹn quá thành giận. Thủy một cương nửa là treo chọc nói. Sở vũ phỉ hung hăng quay đầu, giận chừng mắt Thủy một cương. Nàng thật sự không có gặp qua như vậy ra mặt dày người, hơn nữa là siêu cấp hậu, hắn cho rằng hắn là ai a? Ngươi có phải hay không bệnh viện tâm thần ra tới a? Ngươi cho rằng ngươi là ai, người gặp người thích nhân dân tệ đâu? Ha ha ha, rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện. Ta chính là có bệnh, cũng là tương tư bệnh, nhớ ngươi. thụy một cương cười tủm tìm nói, mặc kệ là chọc giận sở vũ phỉ vẫn là thế nào, chỉ cần nàng có thể cùng chính mình nói chuyện liền hảo, hắn liền tính là nàng trong mắt bệnh tâm thần hắn cũng không đệ bụng. Nhàm chán. Sở vũ phỉ thật sự là bị hắn vô lại cấp làm cho không có biện pháp. Phỉ phỉ, ta không ngại cho ngươi đương tiểu tam, làm ta cái này học sinh hội hội trưởng cho ngươi đương tiểu tam, thực sẵn đi. Thụy một cương tiếp theo kích thích sở vũ phỉ kia yếu đớt thần kinh, nhìn sở vũ phỉ miệng nhấp đến gắt gao, hắn trộm quay đầu đối với cửa sổ xe cười trộm, hắn liền xem nàng có thể nhẫn đạo tình chẳng gì. Hành a, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi là cam chịu, từ nay về sau ta chính là ngươi bên người bí mật tình nhân. Ngươi nếu là có bất luận cái gì yêu cầu, ta 24 giờ tùy thời vì ngươi phục vụ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu khát ta có thể có thể vi no ngươi. Thủy một cương để sát vào sở vũ phỉ ta cười nói, đối với nàng ốc nhị thổi một ngụm nhiệt khí. Sở vũ phỉ nắm chặt nắm tay, nàng hiện tại thật sự phải bị cái này kẻ điên tức chết rồi, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì có hảo những người này bởi vì xúc động mà giết người, lúc này nàng liền có như vậy xúc động. Phỉ nhi, đến đây đi. Làm Tiểu Thủy thủy hôn một cái đi. Phanh. Thủy một Cương cao thẳng núi bị Sở Vũ Phỉ một quyền tập trung, máu mũi nháy mắt chảy ra. Lại không câm miệng ta liền làm thịt ngươi. Sở Vũ Phỉ mà quát, đôi mắt nhìn đến kia đỏ tươi máu khi thế nhưng có một loại trong thân thể thứ gì bị bậc lửa cảm giác, thực hưng phấn. Chết thì chết. Thủy một Cương bàn tay to tùy tiện một sát, ôm Sở Vũ Phỉ cổ đem cực nóng môi khắc ở nàng trên môi lần này hôn bất đồng với lần đầu tiên lướt qua liền ngừng, mà là mang theo một cổ nam nhân điên cuồng. Sở Vũ Phỉ ngẩng đầu liền vọng vào Thụy Mộ Cương trong mắt, hắn trên mặt mang theo nhất định phải được tươi cười. Lúc này hắn làm Sở Vũ Phỉ trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, quá nguy hiểm. Nô, buông ta ra. Sở Vũ Phỉ mơ hồ quát, không bỏ. Thụy Mộ Cương khàn khàn nói, Sở Vũ Phỉ hương vị thật sự là quá điểm mỹ, hắn hiện tại đã có chút cầm lòng không đầu, Nếu nữ nhân này như thế ngoan cố, kia hắn càng là lôi kéo nàng trầm luân đi xuống. Vì thế hắn dò ra đầu lưỡi bắt đầu miêu tả Sở Vũ Phỉ môi. Hắn như là một cái tham lam tiểu hài tử không ngừng cắn nuốt mà nàng điểm mỹ tư vị, sở vũ phỉ mỗi như là một đóa không ngừng nở rộ nhụy hoa, làm hắn toàn thân máu đều bởi vì nàng mà nóng bỏng lên. Sở vũ phỉ càng là chống đẩy hắn, lại ngược lại bị hắn ôm đến càng khẩn, mà văn cũng không ngừng gia tăng, làm nàng có một loại bị bao phủ hào giác. Thủy một cương nhiệt tình cũng làm hưởng qua tình điệu sở vũ phỉ cũng có nữ nhân bình thường phản ứng, nàng đôi mắt dần dần có chút mê ly thân thể hơi hơi đong đưa nàng tiếc như trẻ con tinh tế ra thịt làm thủy một cương yêu thích không buông tay hắn mồm to thở hổn hển nhắm mắt lại nỗ lực áp lực chính mình cảm xúc nhìn dưới thân như xả tình vũ mị nhiều vẻ sở vũ phỉ hắn hung hăng nuốt một chút nước miếng một tay đem nàng ôm vào trước người phỉ phỉ ngươi thật là yêu tinh sở vũ phỉ nhắm mắt lại thở hổn hển cái miệng nhỏ hơi hơi dương nàng vừa mới thật là thật là đáng sợ trở về sau một lúc lâu sở vũ phỉ thuận thuận chính mình hôn độn tóc dài đẩy ra thủy muội cương Đem mặt chuyển hướng cửa sổ xe vị trí. Phỉ phỉ, đừng không thừa nhận, ta không tin ngươi đối ta không có cảm giác. Vừa mới chính là tốt nhất chứng minh. Thủy một cương tái hiện thúc đẩy ô tô, nghiêm túc nói. Ta có bạn trai. Sở vũ phỉ từng câu từng chữ nói. Ta đây nguyện ý đường người tình nhân. Ngươi có hay không bạn trai là ngươi chính là, nhưng là khi ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau là chuyện của ta. Ngươi ngăn cản không được ta. Không được trốn ta phỉ phỉ. Chúng ta mới là nhất xứng đôi. Thụy Mục Cương ánh mắt như là một cái phun màu đỏ tin tử gián độc, nguy hiểm như vậy lại như vậy tự tin. Về tới trường học, sở vũ phỉ bình tĩnh hạ Thụy Mục Cương xe, mà bọn họ cầm tay xuất hiện làm hoa đại đồng học đều phát ra như vậy hoặc là như vậy kinh hô, mà Thụy Mục Cương trước sau mang theo mê người mỉm cười, thu hồi hắn sói đôi to thật là bộ mặt, mặt ngoài hắn lại khôi phục chịu người sùng bái hội trưởng hội học sinh bộ dáng. Muốn hay không ta đưa người trở về? Thụy Mục Cương hảo tâm tình nói. Ta có chân. Sở vũ phỉ bực bội nói, xoay người liền hướng tới một khác đầu học sinh ký túc xá đi đến. Mà theo sở vũ phỉ rời đi, trong trường học về nàng cùng Thụy một cương nghe đồn nháy mắt chuyển khắp hoa đại mỗi một góc. Thụy một cương mặt mày hớn hở về tới ký túc xá, mặc một hàm cười cũng từ bên ngoài đi đến. Vũ Thụy một cương bả vai nói, anh em, ngươi động tác rất nhanh à. Nhanh như vậy liền đem như vậy sở đại mỹ nhân bắt lấy. Nói bữa cái gì có bắt hay không hả ta là cái loại này người sao. Ngươi cho ta là ngựa giống thấy liền tưởng cái kia a. Lan một bên đi. Thụy một cương cười mắng, đầu ngươi còn hồi tưởng vừa mới cái loại này ngọt ngào tư vị. Ngươi nếm đến ngon ngọt đi. Xem ngươi cười đến như vậy, thật là ghê tẩm ta. Mặc một hàm xoa xoa tay cánh tay nói. Nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chạy nhanh tìm cái bạn gái nghe thấy không? Đừng suốt ngày đi theo ta hốn, ngươi đừng làm cho người cho rằng ta có bất lương xu hướng giới tính. Ta chính là thích nữ nhân, ngươi không cơ hội. Thụy một cương Dựa, ta thích ngươi, chính là toàn thế giới dư lại ngươi một cái nam, ta đều không mang theo cùng ngươi. Lao tử đi ra ngoài, mặc kệ ngươi. Mặc một hàm tức giận đến không nhẹ, xoay người cầm đồ vật lại đi ra ngoài. Tới rồi ăn rưa chưa cơm thời điểm, sở vũ phỉ vừa trở về liền bị Lý Miểu lôi kéo đi nhà ăn ăn cơm, học tập tha ly có hai cái nhà ăn có ba tầng. Lầu một là nhất ổn định giá đồ ăn, cũng chính là trường học chính mình đứng khẩu, lầu hai lầu ba chính là một ít bên ngoài nhận thầu xuống dưới hộ cá thể. Bọn họ làm đồ ăn so lầu 1 muốn ăn ngon đến nhiều, nhưng là giá cả lại là thực quý, đặc biệt là lầu 3, nơi này trên cơ bản thành một ít cao phú Soái bạch phú Mỹ, như vậy con nhà giàu nhà ăn. Lý Miểu miệng nhất ngậm, cho nên nàng từ khai giảng tới nay liền ở lầu 3 dùng cơm. Sở vũ phỉ cùng Lý Miểu vừa lúc đuổi kịp ăn cơm cao phong, từ lầu 1 đi đến lầu 3 này dọc theo đường đi đều bị người hành chú mục lễ. Cái này làm cho sở vũ phỉ thật là hận thấu thủy một cưng cái kia nam nhân thúi. Phỉ phỉ. Bên này, Thủy Mục Cương ở lầu ba rửa cửa sổ vị trí hô, bên người còn đứng một cái soái khí nam sinh. Phỉ phỉ. Hắn là ai a? Lý Miểu to mò hỏi, khi nào có như vậy một nhân vật xuất hiện ở sở vũ phỉ bên người? Một cái bệnh tâm thần. Sở vũ phỉ ném đều không ném thụy Mục Cương, trực tiếp qua tới rồi bên kia. Hai người kia vốn dĩ chính là hoa đại đề tài nhân vật, sở vũ phỉ hành động càng là làm này đó nhảm chán người đều có liêu tư, một đám đôi mắt tinh lượng nhìn bọn họ. Anh em, nhân ra không ném ngươi, ngươi thật là thật mất mặt. Mặc một hàm thêm mắm thêm muối nói, đôi mắt xem kịch vui nhìn bọn họ, chính là sở vũ phỉ đây là lần đầu tiên ban ngày nhìn đến, đều nói dưới đèn ra mỹ nhân, lời này dùng ở sở vũ phỉ trên người liền không thích hợp, sở vũ phỉ này ban ngày càng là xinh đẹp lợi hại, thật không hổ là làm thụy một cưng coi trọng nữ nhân, vô luận là khí chất, bộ dạng, thật là không cái bắt bẻ, khó trách có thể đem hắn mê đến bảy vượng tam tố. Thụy Mộ Cương nhìn mắt sở vũ phỉ bên người Lý Miểu, cười ở một cái hồ nam đồ ăn cửa sổ điểm vài đạo đặc sắc đồ ăn, sau đó làm người đưa đến sở vũ phỉ trên bàn. Phỉ phỉ, hắn muốn theo đuổi người đi. Lý Miểu chỉ vào trên bàn một đống đồ ăn lưu trữ nước miếng hỏi, người này là ai à, thật là sẽ làm việc. Thủy Mộ Cương, trong truyền thuyết hội trưởng hội học sinh, sở vũ phỉ nhàn nhạt nói. Phúc! Khu khu khu, người nói cái gì? Lý Miểu kia khẩu băng ớt cá đầu phu tới. Tớt cây sặc tới rồi giọng nói, cây nàng thẳng ho khan, đôi mắt không thể tin được nhìn sở vũ phỉ. Không phải ngươi tưởng như vậy. Đó là cái dạng gì? Lý miểu một bên cụ một bên tò mò hỏi, đôi mắt như là đèn pha giống nhau ở thụy một cương trên người già quét. Không thế nào. Sở vũ phỉ ăn xong rồi cuối cùng một ngụm rau xanh, buông xuống chén đũa, Ta mới không tin, tin người mới là lạ. Lý miểu biết sở vũ phỉ nếu là không nghĩ nói là một chữ đều sẽ không nói vì thế chỉ có thể mang theo vô cùng tò mò ở sở vũ phỉ cảnh cao dưới ánh mắt thành thật ăn xong rồi này đốn dị thường phong phú cơm trưa. Tôn lệ lệ lôi kéo Mã Vân cũng ở lầu ba nhà ăn, nàng đem hết thể đều xem ở trong mắt, trên tay cầm chiếc đũa dùng sức trọc bên trong thịt kho tàu, nữ nhân kia, thật là quá túm, còn không phải là đoạn giải, khảo đến thành tích cao điểm sao, thật đương chính mình là một nhân vật ta. Lệ lệ, ngươi thịt phải bị trọc lạn Mã Vân nhắc nhở nói, trong mắt mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười ừ. Ăn ngươi đi, ai cần ngươi lo. Tốt lệ lệ không khách khí nói, nàng nhân duyên quá kém cùng người khác lại không có gì tiếng nói chung, cho nên chỉ có thể cường lôi kéo mã Lan cùng chính mình ở bên nhau, nếu không nàng thật sự muốn trở thành độc hành hiệp. Lệ lệ, làn da của ngươi như thế nào tốt như vậy a? Ta nếu có thể có ngươi như vậy làn da thì tốt rồi. Mã Lan thở dài nói. Tốt lệ lệ vừa nghe tới tinh thần, cũng không xem sở vũ phỉ, đối với mã Lan rất có kinh nghiệm nói, ta cùng ngươi nói à? Ta này mặt đều là dùng ngọc lan du cái kia thẻ bài đồ trang điểm, kia thẻ bài nhưng lớn, mặt người lao nhiều, liền ngươi này mặt, tuy rằng đấy kém một chút, chính là ta cho ngươi đánh đấu một tháng tuyệt đối có thể có cải thiện, ta mẹ vừa lúc cho ta mua hai bình phong đâu, ta cho ngươi một lọ. Mã lan cảm kích nhìn tôn lệ lệ, dùng cái loại này sùng bái ánh mắt, làm tôn lệ lệ lại trong bất chi bất giác tổn thất một đống lớn đồ vật. Ngày hôm sau chính là quân huấn, tới rồi buổi tối, bốn người sớm liền ngủ hạ. Mà Lý Miểu trộm trong ổ chăn cấp khâu liệt đã phát một cái tin nhắn, đem có người theo đuổi sở vũ phỉ sự tình nói cho hắn. Tích tích nghe được thanh âm, Lý Miểu mở ra tin nhắn vừa thấy, có chút trận tròn mắt. Lý Miểu, người giúp ta chiếu cố hảo phỉ phỉ là được, có người truy nàng ta đã sớm đoán trước tới rồi, nhưng là chỉ cần những người đó đều là đối phỉ phỉ tốt, ta không ngại theo chân bọn họ cạnh tranh, ta muốn phỉ phỉ tuyển nhất đồng cái kia. Ha ha ha! Đương nhiên, ta đối chính mình phi thường có tin tưởng. Đệ nhị điều lại ngay sau đó đã phát tiến vào. Lý miểu ở chăn đông phiên hai cái xem thường, cái này khâu liệt thật là trước sau như một số thí thêm luông chiều cùng sở vũ phỉ, thật là lao bộ dáng, làm người hâm mộ ghen tị hận A. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ sở vũ phỉ nhận được trịnh đạo viên thông chi sau, đem tin tức cùng trong lớp mấy cái ban cán bộ truyền đạt qua đi, 9 giờ tất cả mọi người đúng giờ ra hạ tiếp rằng trường học cổng lớn, xếp thành hai xếp hàng ngũ. Đường hẻm hoan nên hoa đại giáo lãnh đạo cùng với 150 quân huấn huấn luyện viên cùng nhìn bọn họ lấy uy vũ tư thế bay hùng bức chỉnh tề lệnh bước dốc lòng, cầu học sinh đội ngũ đi tới, tức khắc vỗ tay, hô hô thanh cùng các giáo quan lệnh bước tiếng vang. Lên, trong khi nửa tháng quân sự kỹ năng huấn luyện như vậy kéo ra mở màn. Quân huấn bắt đầu rồi, Sở Vũ Phỉ nơi tài chính hệ 3 cái lớp hợp thành một cái đội ngũ hình ông, 150 người đội ngũ chung, Sở Vũ Phỉ ăn mặc quả chám sắc áo nguy trang. Định Bạt dáng người trung mang theo một cổ anh khí, Tinh xảo Ngũ Quan cùng ánh mắt kiên nghị làm nàng nháy mắt hấp dẫn ở huấn luyện viên lực chú ý. "Ngươi, bước ra khỏi hàng." Tiểu huấn luyện viên chỉ vào Sở Vũ Phỉ phương hướng hô. Sở Vũ Phỉ sắc mặt dùng mình, đi nhanh hướng tới phía trước đi ra một bước, theo sau chạy chậm đi vào tiểu huấn luyện viên trước người. "Ngươi tên là gì?" "Sở Vũ Phỉ." "Hảo, hiện tại ngươi đứng ở cái này đội ngũ hình vương đệ nhất bài, nhớ kỹ, đội ngũ tốt xấu là từ ngươi khống chế. Mỗi người đều là nhìn ngươi vị trí điều chỉnh đội ngũ, có thể hay không làm tốt?" Huấn luyện viên nghiêm túc hỏi. "Có thể." Sở Vũ Phỉ cũng lớn tiếng nói, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía huấn luyện viên. "Về đơn vị." Sở Vũ Phỉ lưu loát xoay người, theo sau đi tới nguyên bản đứng ở phía trước Tôn Lệ Lệ vị trí, tức giận đến nàng lại cũng ít xanh dường như, hoán trách nhìn huấn luyện viên. "Ngươi, đệ tứ bài." Huấn luyện viên chỉ vào Tôn Lệ Lệ, không khách khí nói, "Cái này nữ sinh, nàng vừa mới liền vặn tới ngươi vặn đi." trên người như là dài quá sâu dường như thật là kiều kiều nữ bộ dáng mấy ngày nay đến hảo hảo huấn luyện một chút nàng tình nàng ở kiểm duyệt thời điểm xảy ra sự cố huấn luyện viên vì cái gì ta muốn đi đệ thứ bài tôn lệ lệ không phục kêu lên ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là phụ tùng từ các ngươi trường học đem các ngươi giao cho chúng ta trong tay khi các ngươi nên minh bạch những lời này ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai nếu có người không phục từ nói ta sẽ trực tiếp báo cáo hiệu trưởng huấn luyện viên trầm giọng nói Đôi mắt cảnh cáo quét một lần trước người này mấy chục cái nữ sinh, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, này giúp nữ sinh. Về đơn vị, lập tức, tôn lệ lệ cuối cùng ốn éo, dầm chân đi tới mặt sau. Quân huấn bắt đầu thật sự thực buồn kẻ cũng làm này đó kiểu kiểu nữ nhóm đều nhận hết thái dương lễ rửa tội, trên đỉnh đầu đại thái dương như là cái nướng lò giống nhau, mà các nàng chính là bên trong sự vật. Mồ hôi theo mọi người trên mặt thượng chảy xuống dưới, huấn luyện viên cầm chắp tay sau lưng ở đội ngũ chung không ngừng đi tới. Mà xem tiêu sái quân tư lại ở một đám phân giải động tác chung mài giữa mọi người Sở vũ phỉ đứng ở đệ nhất bài lại là cái thứ nhất vị trí Nàng âm thầm cười khổ, nhiệt về nhiệt cũng may Nàng từ sinh bệnh hai lần sau đều thói quen buổi sáng chậm chạy Nàng nhìn tinh tế nhưng là luận thân thể tố chất chính là không có vài người có thể so sánh thượng Nàng quân tư cứ như vậy thẳng tóc đứng hai tiếng rơi Mỹ mắt thượng mồ hôi mơ hồ nàng hai mắt Nàng dùng sức đem nó chấp rớt Mặc kệ là cái gì, đều là một loại sinh mệnh trải qua giống như là lúc này, nếu nàng liền này đó đều cảm thấy không thể chịu đựng, kia nàng còn có thể làm cái gì đại sự, dũng tâm làm tốt mỗi một việc, làm được xuất sắc, làm được đệ nhất, nàng cũng là sở vũ phỉ, nàng nhất định có thể. mà lúc này đứng ở hoa đại sân thể dục mái nhà thượng hai người nam sinh cầm vọng mắt kính nhìn phía dưới sân thể dục thượng động tĩnh, thủy một cương ghé vào làn căn thượng, không chớp mắt nhìn chằm chằm sở vũ phỉ biểu tình, bội số lớn kính viễn vọng thậm chí liền trên mặt nàng mồ hôi đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Sau một lúc lâu hắn thở dài một hơi, thu hồi vọng mắt kính, cười lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Đau lòng. Mặc một hàm cười nói, cái này lão bằng hưu thật là rơi vào đi, liền như vậy nhảm chán rình coi đều dùng tới. Nàng thật là đầu quật lửa. Một đầu kiêu ngạo quật lửa. Thụy một cương sủng nịch lại bất đắc dĩ nói. Ha ha ha. Chính là ngươi chính là thích a, Nhưng là nói thật ra, sở vũ phỉ lại là là đáng giá kiêu ngạo liên nàng này phân nghị lực cùng cái gì đều muốn làm đến hoàn mỹ liền không phải giống nhau nữ sinh có thể làm được. Hơn nữa liền nam sinh này ở đại thái dương phía dưới hoàng đều không hoàng hốt đứng ở nơi đó, thật là không dễ dàng. Người nếu muốn đổi tới như vậy nữ sinh, cần phải phí một phen công phu. Mặc một hàm nói, đôi mắt nhìn về phía nghe chính mình nói sở vũ phỉ mà mang theo kiêu ngạo biểu tình Thụy Mộc Cương. Nàng đáng giá. Thụy Mộc Cương nói xong, vui vẻ nở nụ cười, đi nhanh hướng tới dưới lầu đi đến. Làm gì đi? mua thủy a từ từ ta mặc một hàm nói đuổi theo qua đi huấn luyện viên tán thưởng nhìn nhìn sở vũ phỉ phương hướng chính mình thật sự không có chọn sai người cái này nữ sinh không không chỉ có là thân thể tố chất hảo hơn nữa càng tổng muốn chính là trên người kia cổ nghị lực tại đây đại thái dương phía dưới làm ai như vậy thẳng tắp đứng đều có sẽ chịu không nổi huống chi vẫn là vừa đứng hơn 2 giờ ngày đầu tiên cứ như vậy cường độ hắn chính là muốn nhìn xem này đó học sinh cực hạn cũng cấp này đó tự nhiên vì rất cao ngạo sinh viên nhóm một Cái ra vai phủ đầu. Hảo, hiện tại nghỉ ngơi tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút. Huấn luyện viên, có thể đi về đốt cờ không? Có cái nữ sinh ôm bụng hỏi, thật là nghẹn chết nàng. Đi về đốt cờ mau đi. Huấn luyện viên vi lăng, ngay sau đó nhanh chóng nói. a, mệt chết, ta này chân giống như đều phải chết. Lý miểu kêu lên, chạy đến sở vũ phỉ bên người, tuy rằng sao thực thần kỳ nhìn trầm chầm, chầm nàng xem. Nhìn cái gì đâu? Sở vũ phỉ cười hỏi, trên người đều đốt đấm. Xem ra trên mặt kem chống nắng đều bệt lao. Người không mệt ta. Đi thôi, như thế nào không mệt, ta cũng là cái người bình thường được không. Sở vũ phỉ cười gõ Lý Miểu đầu một chút, hai người cười hướng tới có chút dâm mát đại thụ hạ đi đến. Phỉ phỉ. Người xem người kia. Lý Miểu nháy đôi mắt đẩy đẩy sở vũ phỉ heo. Sở vũ phỉ liếc mắt một cái, thấy được thụy một cương cầm một cái đại cái dương hướng tới các nàng đã đi tới, mà phía sau còn có một cái nam sinh cũng dọn một cái đại cái dương. Thụy Mộc Cương cũng thấy được Sở Vũ Phỉ đang xem chính mình, hắn biết trọc mao nàng, hiện tại nàng nhưng không ngại lại cho hắn một cái tác, nhìn nàng kia cảnh giác đôi mắt nhỏ, Thụy Mộc Cương trong lòng ám sảng, nha, ngươi vẫn là kiêng kỵ ta đi. Đại thụ biên thực mau liền tụ tập không ít nữ sinh, nhìn thần thanh khí sảng ăn mặc màu trắng áo sơ mi nhẹ nhàng như quý công tử Thụy Mộc Cương, các nàng đôi mắt đều sáng lên, trong lòng mai con bang bang thẳng nhảy. Mọi người đều vất vả, đây là ta đại biểu học sinh hội vì đại gia mua tới khăn lông cùng nước khoáng mọi người đều lại đây lấy đi. Ôn Thanh lời nói từ thủy Mộc Cương trong miệng nói ra, những cái đó nữ sinh đều đỏ mặt, mấy cái lớn mật dẫn đầu đứng lên, hướng tới thủy Mộc Cương đi đến. Chính là vừa muốn đến hắn bên người, hắn liền cầm hai bình thủy cùng khăn lông hướng tới Sở Vũ Phỉ Phương hướng đã đi tới, đem bãi hoàn toàn giao cho một bên Mặc Một Hàm. Đại gia chạy nhanh lại đây đi, nhanh lên giải giải khác. Mặc Một Hàm cười hô, hắn cũng là ở Hoa Đại rất có lực ảnh hưởng nhân vật chi nhất, cho nên ha nàng nữ sinh cũng không ít. Vừa thấy Thủy Mục Cương tư thế, các nàng cũng đều thức thời rời đi mục tiêu. Sở Vũ Phỉ đồng học, nhanh lên lau mồ hôi đi." Thủy Mục Cương cười nói, bước đi đến Sở Vũ Phỉ bên người, đem một cái hồng nhạt ô vương khăn lông đưa cho nàng. Sở Vũ Phỉ nhìn hắn giống nhau, sau đó xoay người hướng tới bên kia đi đến, đem Thủy Mục Cương một người lượng ở nơi đó, mà bọn họ lúc này chính thức không ít người tiêu điểm. Đương các nàng nhìn Sở Vũ Phỉ đem hội trưởng hội học sinh đại nhân cấp lượng ở một bên sau, không cấm lộ ra rất cảm biểu tình. Thụy Mộ Cương cũng không giận, cười đi qua, nhìn mắt chung quanh xác định không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện thời điểm. Hắn cười nói, phỉ phỉ, ngươi nếu là nói như vậy, ta không ngại cùng ngươi trước mặt mọi người tú ân ái. Có phải hay không ngươi cũng thực chờ mong a? Nếu chờ mong, liền tới đi, ta ôm ấp vĩnh viên vì ngươi rộng mở. Sở Vũ phỉ ngừng bước chân, cái này kẻ điên, hắn thật là càng ngày càng không thể nói lý, vừa quay đầu lại nhìn những cái đó bắt quay ánh mắt. Sở vũ phỉ lấy quá thủy một cương trên tay thủy cùng khăn lông, hung tợn nói, thủy mục cương, ngươi cái này kẻ điên, ngươi cho ta chờ. Hảo, ta đây chờ ngươi. Thủy mục cương lớn tiếng nói, trên mặt mang theo hạnh phúc biểu tình, kia bộ dáng tuyệt đối sẽ làm mọi người sinh ra vô hạn liên tưởng. Thủy mục cương, ta nhẫn mại là có hạn độ, ngươi không cần ở khiêu khích ta, nếu không nói ta không ngại ở chỗ này liền cho ngươi hai bàn tay. Sở vũ phỉ cắn răng nói. Ha ha ha. Hảo. Ta cũng chưa nói cái gì, người huấn luyện không sai biệt lắm là được, đừng như vậy liều mạng. Ta đi rồi. Thụy một cương cười cười, có chút đau lòng nói, cái này quật lừa thật là lấy nàng không có biện pháp. Lý miểu đi đến sở vũ phỉ trước mặt, nghẹn cười nhìn nàng thở phì phì bộ dáng, như vậy sở vũ phỉ thật là rất ít thấy đâu. Rõ ràng vừa mới tức giận đến muốn nổ mạnh, cuối cùng vẫn là làm Thụy một cương cấp diệt hỏa, xem ra lần này khâu liệt cần phải gặp được đối thủ. Được rồi, ra như vậy nhiều hãn. Chạy nhanh uống nước bổ sung một chút đi, dù sao lại không phải ngơi một người uống, mọi người đều có uống, nhanh lên uống đi. Lý miểu cười nói, trong mắt lộ ra nghiền ngấm. Thời gian nghỉ ngơi luôn là thực ngắn ngủi, một tiếng cầu lệnh, những cái đó lười nhác ngồi dưới đất học sinh đều vẻ mặt đau khổ đứng lên, chạy chậm vào đội ngũ. Một ngày xuống dưới, nguyên bản còn dịu dít nữ sinh đều không có sức mạnh, ngay cả nam sinh bên kia cũng ngừng nghỉ rất nhiều. Buổi tối đại gia thượng qua quân sự tu dưỡng khóa sau, rửa mặt tắt đèn ngủ Toàn bộ ký túc xá lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Sáng sớm hôm sau, còn có trong lúc ngủ mơ mọi người, liền nghe được khẩn cấp tập hợp hào thanh âm, ký túc xá môn bị bạch bạch bạch gõ vang, sở vũ phỉ cái thứ nhất phản ánh lại đây, nàng vội vàng mặc tốt quần áo, sau đó đối với cái này ký túc xá mấy cái hô, rời giường, nhanh lên. Ta trở về các ngươi cần thiết lên. Nói xong sở vũ phỉ lập tức chạy đi ra ngoài, cái này tầng lầu trên cơ bản đều là nàng nơi lớp đồng học. Nàng đối với các nàng cửa phòng mãnh lực chụp phủ, lấy ra di động nhanh chóng bắt thông quách vũ phàm di động. Nhanh lên lên, khẩn cấp tập hợp. Nhanh lên. Theo nàng thanh âm, những cái đó còn có chút lười nhác đồng học đều tinh thần lên, ở cái loại này khẩn trương không khí hạ, mặc quần áo, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở hành lang chờ đợi Sở Vũ Phỉ mệnh lệnh. Sở Vũ Phỉ vừa lòng nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía chính mình ký túc xá cửa khi, phát hiện thế nhưng thiếu tôn lệ lệ một người. Người đâu? Sở vũ phỉ trầm giọng hỏi. Còn ở ngủ, chính là không đứng dậy. Lý miểu biểu môi nói. Sở vũ phỉ bước nhanh đi tới cửa, sau đó đá văng ra cửa phòng, nhìn con ôm chăn ngủ say tôn lệ lệ, nàng cầm lấy chậu rửa mặt thủy liền hắt ở nàng trên đầu. A, Hảo lãnh! Tôn lệ lệ từ trên giường nhảy dựng lên. Cho ngươi một phút, nếu không nói bị nói ta đem ngươi cửa sổ quăng ra ngoài. Sở vũ phỉ hung ác nói cầm lấy tôn lệ lệ quần áo tạp hướng về phía nàng đầy đầu là thủy trên đầu người tôn lệ lệ sử sốt muốn nói cái gì chính là nhìn mắt âm u sở vũ phỉ lại xem trên hành lang khinh bỉ ánh mắt nàng cắn môi bất chấp như vậy nhiều liền xuyên lên thực mau liền đứng ở cửa trong đội ngũ xuống lầu sở vũ phỉ ra lệnh một tiếng là mọi người bắt đầu có tự chạy đi xuống mà các nàng tại hạ lâu thời điểm còn có thể đủ rõ ràng nhìn đến mặt khác tầng lầu hỗn loạn cục diện mọi người không chỉ có hiểu ý cười Đương nữ sinh đội ngũ tới dưới lầu thời điểm nhìn đến cũng từ một khắc đầu xuống dưới quách vũ phạm đi đầu nam sinh đội ngũ, tất cả mọi người cười. Báo cáo, tài chính nhất ban toàn thể nữ sinh đến đông đủ. Báo cáo, tài chính nhất ban toàn thể nam sinh đến đông đủ. Sở vũ phỉ cùng quách vũ phạm hai người đứng ở hai cái huấn luyện viên trước mặt to lớn vang dội hô. Hảo, hiện tại hướng tả hướng hữu làm chuẩn, điểm số. Huấn luyện viên hô. 1-2-3-4 36 Báo cáo xong. Tại chỗ bảo trì đội hình là tài chính hệ nhất ban vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh kia sống lưng đều đỉnh đến thẳng tóc, trên mặt đều mang theo đặc biệt kiêu ngạo biểu tình, bọn họ là đệ nhất. Theo những cái đó lục tục đuổi tới đồng học xuất hiện, huấn luyện viên vừa mới trên mặt treo tươi cười dần dần biến mất, nhìn nhìn lại đội ngũ chung còn có không ít người ăn mặc dép lê dối tung tóc, có nam sinh thậm chí là trần chuối đại cánh tay liền chạy ra. Các ngươi sở hữu sau đến học viên, hiện tại hướng quẹo trái, chạy bộ đi Huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, những người đó đều bắt đầu chạy lên, muôn hình muôn vẻ người trở thành hoa đại sáng sớm chung một đạo phong cảnh tuyến. Mà sở vũ phỉ nhìn bọn họ, bên miệng dơ lên một mạn sán lạng tươi cười. Chạy bộ buổi sáng qua đi, những người đó đều hư thoát ghé vào trên mặt đất, trong đó còn có vài cá nhân ở khóc nhẹ. Lần này giáo huấn thật sự là quá lớn. Hảo, các ngươi đều chẳng hảo, còn tưởng ai phạt có phải hay không? Huấn luyện viên quát, những cái đó không thành hình nữ sinh nhanh chóng đứng thẳng thân thể liền sợ trong chốc lát bị phạt, huấn luyện viên một câu thật so cái gì cũng tốt dùng. Huấn luyện viên vừa lòng nhìn nhìn các nàng, nghỉ, nghiêm, nghỉ. Hôm nay tài chính hệ nhất ban đồng học biểu hiện phi thường hảo, hy vọng hôm nay ai phạt đồng học có thể tưởng các nàng hảo hảo học tập, mà lần này tổ chức thượng sở vũ phỉ đồng học biểu hiện đặc biệt xuất sắc, nàng không cấm có thể chính mình khởi đến mẫu mực đi đầu tác dụng, lại còn có có thể kéo toàn bộ lớp cũng không phải khoe ra cái loại này cá nhân chủ nghĩa, mà là có thể có đoàn đội ý thức. Một người ra tới không được tốt lắm, muốn mang theo mọi người ra tới mới là lợi hại nhất, điểm. Nay nàng làm được, làm phi thường xuất sắc, cho nên ta muốn đem lần này quân huấn đội trưởng chức vụ trao tặng sở vũ phỉ đồng học, hy vọng mọi người đều muốn toàn lực phối hợp nàng công tác, tranh thủ làm chúng ta đội ngũ ở duyệt binh nghi thức thượng lấy được hảo thành tích. Sở vũ phỉ đồng học, bước ra khỏi hàng. Huấn luyện viên cao giọng hô là Hiện tại ngươi mang theo đại gia chạy bộ trở về sửa sang lại nội vụ, một cái khi còn nhỏ gia sẽ kiểm tra mọi người nội vụ tình huống, nếu có không đủ tiêu chuẩn địa phương, ngươi muốn phụ toàn trách." Huấn luyện viên Hà Khắc nói. "Là." Sở Vũ Phỉ nói xong được rồi một cái quân lễ, sau đó chạy chậm đứng ở mặt trước đội ngũ, ở năng sướng hạ, nàng trên mặt bị mạ lên một tầng nhàn nhạt kim sắc, màu hồng phấn gương mặt lộ ra khỏe mạnh đỏ hửng dạng rỡ bắt mắt hai tròng mắt trung mang theo cương nghị cùng quả cảm. "Các bạn học, hiện tại huấn luyện viên đem nhiệm vụ bày ra, đại gia có hay không tin tưởng?" Sở Vũ Phỉ cao giọng hô, Có. Nhưng là nói chuyện đích xác thật có chút so lẻ không đồng đều, mỗi người tình huống không giống nhau, nội vụ cũng không giống nhau, cho nên các nàng có chút không có tin tưởng. Đánh lên tinh thần tới, bất chiến mà lui binh không phải hào binh, tuy rằng này chỉ là quân huấn, nhưng là chúng ta muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, hiện tại ta yêu cầu mỗi người đều nhớ rõ, trong chốc lát trở về sửa sang lại nội vụ chính tự, cần thiết mỗi một cái bước đi đều phải hướng ta nói giống nhau. Đầu tiên là sửa sang lại giường đệm, sau đó là ngăn tủ Đồ dùng tẩy rửa sở vũ phỉ đem chính mình ở đại học thời điểm huấn luyện viên kiểm tra nội vụ trọng điểm đều nói một lần, tất cả mọi người là một cái bước đi nói, đã tiết kiệm thời gian, lại phi thường có hiệu suất, chính là sẽ không cũng có thể nhìn người khác là như thế nào làm. Chỉ cần lấy trụ huấn luyện viên kiểm tra trọng điểm, toàn quá cũng không phải mộng. Hiện tại lại tin tưởng sao? Sở vũ phỉ lớn tiếng hỏi. Có. Lần này đại gia trả lời thực thống nhất, huấn luyện viên đứng ở sở vũ phỉ phía sau. Nhìn nàng mảnh khảnh trong thân thể thế nhưng cất giấu như thế khí thế cường đại, cũng bị hoảng sợ, ở nghe được nàng cấp các bạn học nói phương pháp, không khỏi cười cười, thật là cái thông minh nữ sinh. Sở vũ phỉ mang theo mọi người về tới ký túc xá, động tác chậm tôn lệ lệ bị sở vũ phỉ giáo hấn về sau, cũng không dám lô mãng, thành thật sửa sang lại chính mình đồ vật, chính là chăn điệp mấy lần đều điệp không tốt, gấp đến độ nàng sắc mặt đỏ bừng. ta giúp ngươi! Mã Lan cười lấy quá tôn lệ lệ cái ly, nhanh chóng điệp lên. Tôn lệ lệ đứng ở một bên, cảm kích nhìn về phía nàng. Sở vũ phỉ sửa sang lại hảo nội sau giờ ngọ, cười ở mặt khác trong ký túc xá đi rồi một vòng. Sau đó tìm được rồi mỗi cái trong ban tương đối có nhân duyên nữ sinh phân biệt kiểm tra từng người lớp. Thực mau sở hữu nội vụ đều sửa sang lại hảo, mà huấn luyện viên cũng chắp tay sau lưng đúng giờ xuất hiện ở ký túc xá hành lang. Mặt sau còn đi theo mấy cái chính trị viên đồng hành, mỗi cái chính trị viên đều là thấp phẩm bất an bộ dáng, rất sợ chính mình mang lớp sẽ mất mặt. Theo một đám phòng ngủ kiểm tra, tới rồi cuối cùng một cái sau khi kết thúc, sở hữu đạo viên mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sở vũ phỉ đồng học ngươi làm phi thường hảo. Có hay không hứng thú tham gia quân ngũ a Huấn luyện viên cười nói, tán thưởng nhìn sở vũ phỉ, thật muốn đem nàng đào đi a này tuyệt đối là một cái hạt giống tốt. Huấn luyện viên, ngươi cũng không thể đào giấc à, sở vũ phỉ chính là chúng ta hoa đại bảo bối cục đầu đâu, ngươi à, vẫn là đã chết nảy tâm đi. chính đạo viên cười nói. Trên mặt cũng mang theo kiêu ngạo, sở vũ phỉ sự tình nàng đều nghe nói, mới ngắn ngủn hai ngày thời gian liền trở thành cái này một trăm nhiều người đội ngũ hình vương đội trưởng, thật không phải cái. Qua xoái. Ha ha ha. Vậy có cơ hội đi. Huấn luyện viên cũng không bắt buộc. Ăn qua cơm sáng sau, lại bắt đầu một ngày huấn luyện, trạm quân tư, chiến thuật huấn luyện, thấp tư phủ phục, sườn tư phủ phục, nàm đảo, đứng dậy từ từ. Ở huấn luyện chung, cứ việc trên sân huấn luyện nắng gắt như lửa Nhưng là Sở Vũ Phỉ làm đội trưởng không sợ nóng bức, không sợ gian khổ, ghé vào thao luyện trong sân nhất biến biến biểu thị huấn luyện viên động tác yếu lĩnh, nhất biến biến lặp lại luyện tập, nàng loại này tinh thần cảm nhiễm mọi người, những cái đó nguyên bản cũng không phải thích Sở Vũ Phỉ nữ sinh cũng thấy được Sở Vũ Phỉ không giống người thường giống nhau, cũng hướng mọi người chứng minh, nàng Sở Vũ Phỉ có thể đi đến vị trí này, tuyệt đối là bằng vào thực lực của chính mình, chỉ cần làm liền phải làm được tốt nhất. Có Sở Vũ Phỉ liều mạng như vậy biểu hiện, Nam sinh đội ngũ càng là việc nhân đức không nhường ai, giống ha giống ha tiếng la rung trời, nam nữ thanh đan sen vang lên, ở vườn trường trên không trung không ngừng quanh quẩn. Đại gia sĩ khí cao, huấn luyện viên cũng không hề là tổng bản một cái mặt, tới rồi nghỉ ngơi thời điểm, luôn là có mấy cái đặc biệt thích chơi nữ sinh treo chọc độc thân huấn luyện viên, ở huấn luyện thượng các nàng muốn nghe hán, chính là một nghỉ ngơi mở ra máy hát, kia huấn luyện viên chi tiết liền bại lộ, nhìn hung ba ba huấn luyện viên không cấm độc thân lại còn có không có bạn gái. Đối với này giúp cái gì đều dám nói nữ sinh, hắn còn ở thật là bị làm cho mặt đỏ thai hồng xấu hổ không thôi. Thông thường đều là nương nước tiểu theo phương pháp sản xuất thô sơ chạy thoát. Thủy một cương không thể không nói rất có sức chịu đựng, mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian nàng đều sẽ đúng giờ đi theo mạc một hàm xuất hiện, biết rõ sở vũ phỉ không ném hắn, chính là hắn như cũ là làm không biết mệnh, thời gian dài đại gia cũng đều ngẫu nhiên sẽ treo chọc một chút sở vũ phỉ, làm sở vũ phỉ đều có chút dở khóc dở cười. Xem ra Thụy Mộc Cương lại thay đổi chiến thuật, không phải là tính toán dùng nông thôn vây quanh thành thị phương thức tới truy nàng đi. Thật là quá Mỹ sáng ý, mà sở Vũ Phỉ cũng dần dần thích hướng tới rồi thời gian kia liền sẽ xuất hiện người kia, bắt đầu kháng cự cũng dần dần biến thành không sao cả cùng không thèm để ý. Nàng biến hóa, Thụy Mộc Cương xem ở trong mắt, mỗi lần nàng cũng không biết chính mình ở trên sân thượng nhìn nàng như vậy nghiêm túc mà huấn luyện, nhìn nàng lần lượt đập trên mặt đất, hán tâm đều đi theo nhất chịu nhất chịu. Trước kia xem tiểu thuyết thượng xem qua miêu tả cái loại này nam nữ gian đau lòng cảm giác, hắn đều khịt mũi coi thường, cảm thấy bất quá là tác giả khoa trương mà thôi, hiện tại hắn cảm giác được, đó là một loại mới vừa thực không thể thế nàng thừa nhận đau Càng là quan sát nàng, càng là hiểu biết nàng, liền càng là phát hiện nàng là một cái làm chính mình đều tự thấy không bằng tiểu nữ sinh, đều tò mò vì cái gì nàng trên người luôn là mang theo cái loại này ai đều không thể chinh phục tin tưởng đâu. Vì cái gì nàng luôn là như vậy tự tin. Nàng giống như là ở sương mù trung núi cao, cho rằng đi vào liền sẽ nhìn đến chân thật nó, chính là càng là đến gần càng là phát hiện nó cao lớn cùng không thể tưởng tượng thực lực, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ đâu. Lại ngẩn người làm gì đâu. Thời gian đều phải tới rồi, còn không qua đi đưa nước a, Tiểu tâm nhà ngươi kia khẩu tử khát chứ. Mặc một hàm cười nói. Đúng vậy, nhà ta kia khẩu tử, ngươi nhìn xem nàng gần nhất mặt đều phơi đen, thật là không hiểu đến yêu quý chính mình tiểu nữ nhân. Thụy Mộc Cương cười khẽ nói, cầm đồ vật hướng tới Sở Vũ Phỉ nghỉ ngơi địa phương đi đến. Sở Vũ Phỉ nhìn Thụy một Cương lại đây, nàng thói quen vươn tay đi lấy thủy, chính là đưa qua lại là một cái dùng nước gấm tẩy quá khăn lông. Lau lau ngươi đại mặt mèo đi, cùng tiểu Hắc Liễu dường như. Thụy một Cương treo chọc nói, "Quan ngươi chuyện gì a, ta thích." Sở Vũ Phỉ tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Đây là, thật sẽ không nói." Nàng cũng biết chính mình gần nhất đen không ít, buổi tối rửa mặt thời điểm nàng nhưng không thiếu thở dài chính mình nguyên bản trắng nón da thịt khi nào có thể trở về a ta cố ý cho ngươi xứng một lọ hộ da nhũ trong chốc lát ngươi nghỉ ngơi ta đưa cho ngươi bảo đảm ngươi dùng không đến một vòng là có thể khôi phục ngươi trắng nón da thịt có phải hay không cảm động a thụy một cương thấp giọng cười nói sở vũ phỉ do dự một chút thật sự là vô pháp chống cự đối mỹ dụ hoặc, nhìn mắt bên cạnh thấp giọng nói về sau ta ở dưới lầu chờ ngươi nhanh lên ha ha a tiểu hấp hiểu nguyên lai like ngươi như vậy à mỹ a Thụy một cương như là phát hiện sở vũ phỉ tiểu nhược điểm dường như, mắt tinh tinh lượng nhìn nàng, mang theo một tia tiểu mãn đủ. Ta cũng muốn. Lý miểu thò qua tới tặc hề hề nói, đôi mắt xem kỹ nhìn Thụy một cương. Hành A, ngươi là phỉ phỉ hảo bằng hữu đương nhiên sẽ không thiếu ngươi. Thụy ánh mắt hào phong nói, hắn chuyên nghiệp là lâm sàng, chính là vì có thể cho sở vũ phỉ một kinh hỉ. hắn ở sách báo quản lý tìm vài thiên buổi tối mới tìm được một cái chữa trị ra thịt phương thuốc. Bởi vì là trung dược cho nên hắn cố ý làm người từ tảng khu mang theo vài vị chân quý dược liệu, ở phòng thí nghiệm tiến hành tinh luyện áp súc sau, lại dựa theo tỷ lệ gia nhập đến thuần thiên nhiên thực vật mặt xương, đừng nhìn đồ vật không nhiều lắm chính là cái này chút nào không thua một mở lở Nhũ dịch, một khắc kim giá cả. Cảm ơn học trưởng. Lý Miểu vui vẻ nói. Có thủy một cương kia bình nhũ dịch sở vũ phỉ thật sự phát hiện chính mình biến hắc mặt đang ở nhanh chóng phục hồi như cũ lên. Mà Lý Miểu còn lại là ở nào làm sở vũ phỉ lại đi muốn mấy bình, bởi vì nàng nguyện ý trưởng đầu mặt thế nhưng hiện tại một cái tiểu đầu tử đều không có, thật là quá thần kỳ. Chính ngươi quản hắn muốn đi? Ha ha a. Sở vũ phỉ có người tìm ngươi. Nhớ rõ giúp ta muốn nga. Lý Miểu nói liền đem Sở vũ phỉ đẩy qua đi. Lý Miểu. Sở vũ phỉ kêu lên. Hảo, nàng đều đi rồi, ngươi kêu cũng vô dụng. Xem ta cho ngươi lấy cái gì đổ vào tới. Thụy Mộ Cương cười nói. Thứ gì a Sở Vũ Phỉ có chút tò mò nhìn Thụy Mộc Cương bối ở sau người tay. Nhắm mắt lại. chương năm triển lộ phong thái hấp dẫn truyền thông người khổng lồ ánh mắt. Tân Nam Trương. Ngươi không nói, ta đây đi rồi. Sở Vũ Phỉ cảnh giác nhìn Thụy Mộc Cương, hắn người này quỷ kế quá nhiều, nàng nhưng không nghĩ tại đây trước công chúng hạ thượng hắn đương. Thụy Mộc Cương nhìn Sở Vũ Phỉ bộ dáng lộ ra một chút cười khổ. Ai? Xem ra chính mình lần trước đem nàng dọa tới rồi. Chính là hắn nhất định đều không hối hận làm như vậy, ở cảm giác thượng hắn phát hiện nàng căn bản chính là thực bị động nữ nhân, nếu không có mãnh liệt kích thích, nàng căn bản là sẽ không đương ngươi làm một chuyện, cho nên vì có thể gia tăng nàng ấn tượng, hắn không ngại ngẫu nhiên làm nàng trụt thượng mấy bàn tay, rốt cuộc đánh là thân mắng là ái, nói không chừng hắn cũng có thể như vậy ăn vạn nàng. Ai? Thụy Mục Cương, ngươi cũng có ngày này à, ngươi thật là càng ngày càng không có tiền đồ. Được rồi, đến bên kia ghế trên ngồi trong chốc lát, Ở chỗ này ta sẽ không đem ngươi thế nào làm, nhưng là nếu là ngươi tưởng nói, ta rất vui lòng nga Thụy một cương nói lôi kéo sở vũ phỉ cánh tay hướng khu dạy học đi đến. uy ngươi muốn làm gì? Sở vũ phỉ không khách khí kêu lên, có chút sở không rõ hắn cái này. Thụy một cương rốt cuộc là cái gì ý đồ? Thụy một cương lôi kéo sở vũ phỉ thẳng hướng tới khu dạy học lầu một một gian phòng học đi đến. Lúc này trong phòng học không có một bóng người, sở vũ phỉ đứng ở cửa bất động. Tiến bảo a Thụy Mộc Cương thúc giục nói. Người buông ra. Sở Vũ Phỉ dùng sức ném ra Thụy Mộc Cương bàn tay to liền phải hướng tới tới khi cổng lớn chạy tới. Thụy Mộc Cương tựa hồ đoán trước tới rồi Sở Vũ Phỉ hành động, hắn một cái bước xa vọt qua đi, theo sau chặn ngang đem Sở Vũ Phỉ chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, đi nhanh hướng tới vừa mới phòng học đi đến. Người nếu là kêu nói, đã có thể sẽ hấp dẫn một đống lớn người tới Nga. Thụy Mộc Cương thực đáng giận bám vào Sở Vũ Phỉ bên thai nói. Người... Sở Vũ Phỉ cắn môi cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, hoàn toàn xem nhẹ Thụy Mộc Cương trong mắt ý cười. Vào phòng học, Thụy Mộc Cương đem Sở Vũ Phỉ đặt ở một bên ghế trên, từ túi quần lấy ra một cái tinh xảo cái chai. Tời quần áo. Thụy Mộc Cương một bên cầm khăn ướt lau tay, một bên nói. Thụy Mộc Cương, ngươi không cần thật quá đáng, ta Sở Vũ Phỉ không phải ngươi tưởng cái loại này người, ngươi cút ngay cho ta. Sở Vũ Phỉ tức giận quát, nàng thật là không nghĩ tới Thụy Mộc Cương thế nhưng là cái như vậy thấp kém nam sinh. Vốn dĩ cho rằng hắn vẫn là có chút làm chính mình thưởng thức địa phương, chính là hiện tại đều thành bọn nước, hắn căn bản chính là mặt người dạ thú. Thụy Mộ Cương cũng sừng sốt, tinh xảo gương mặt tức khắc vặn mèo lên, ôm bụng ha ha nở nụ cười, làm cho sở vũ phỉ không thể hiểu được. Người rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Có bệnh nói chạy nhanh đi xem bệnh, không uống thuốc chạy nhanh ăn, đừng ở chỗ này hù dọa người. Sở vũ phỉ đỏ lên mặt quát, người nam nhân này quả thực chính là bệnh tâm thần, rõ ràng là hắn có vấn đề Chính là lại cười đến giống như nàng lại nhiều ngu ngốc dường như. Phỉ phỉ a sức tưởng tượng của ngươi có phải hay không quá phong phú? Vẫn là nói ngươi điện ảnh xem nhiều. Ngươi biết ta muốn làm gì sao? Sắc nữ. Thủy một cương nghẹn lại cười nói, đầu đầu sở vũ phỉ cảm giác thật là quá hảo chơi, càng là thông minh nữ sinh phản ứng liền càng là thú vị đi. Ngươi nói ai sắc a rõ ràng chính là ngươi dắp tâm bất lương. Sở vũ phỉ ngạnh giọng nói nói, nhìn thủy một cương bộ dáng giống như nơi này có thứ gì bị nàng cấp nghị sai rồi, chính là nàng có hiểu lầm cái gì sao? không có khả năng a. đến đây đi, ta đem ngươi mê màu áo khoác thời ra nằm ở ghế trên. ngoan thụy một cương ôn nhu không nói, không thể lại đem tiểu láo hổ trong bao, nếu không hôm nay đã có thể uổng phí như vậy nhiều tâm tư. sở vũ phỉ nhìn thụy một cương bộ dáng, trong lòng kêu kêu một cái khi a, nàng khẳng định là bị hắn cấp xuyến, hảo a, muốn chơi đúng không? nàng cũng không tin nàng chơi bất quá hắn. Trong chốc lát nàng liền có hắn hảo nhìn. "Hảo a?" Sở Vũ Phỉ nói đem khóa kéo mở ra, đem áo ngủ trang áo khoác cởi xuống dưới, động tác vũ mị nhìn Thụy một Cương, thúc khởi tóc dài bị nàng dùng tay nhẹ nhàng lôi kéo liền nghiêng hạ đầu vai, bên trong màu xanh lục ngắn tay bởi vì mồ hôi quan hệ đem nàng thân hình phát họa đến đột lõm, có hứng thú, cực có thị giác lực đánh vào, mảnh khảnh vòng eo ở màu đen đai lưng hạ thon thon một tay có thể ôm hết. Tơ lụa mượt mà tóc đen tùy ý rơi rụng trên vai. Nhìn ra được tới là không có trải qua bất luận cái gì ra công thuần thiên nhiên sản phẩm, So le không đồng đều trưởng tóc mái làm nàng cả người có vẻ càng thêm tùy tính tự nhiên. Mang theo nhàn nhạt đỏ hưởng tuyết trắng da thịt hoàn mỹ không tí vết, một đôi nhiếp nhân tâm phách đôi mắt trong trẻo trong vắt, lông mi tinh mịn kiểu trường cái mùi hơi hơi có chút vền cao, hơi chút có chút đạm mảy liễu vì nàng bằng thêm một cổ giang nam nữ tử nhu mỹ, này tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tuyệt sắc vưu vật. Ách. như vậy là được. Thụy một Cương nuốt nước miếng nhẹ giọng nói, Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm sở vũ phỉ, những lời này thật sự không biết có phải hay không hắn trái lương tâm trí ngữ. Thật vậy chăng? Thật không cần ta lại cởi sao? Sở vũ phỉ nhướng mày cười khe nói, trong mắt lập lệ tà mị quan mang. Người chuyển qua đi thôi, nằm ở ghế trên. Thụy một cương cắn chặt răng cố sức nói, nữ nhân này nàng nhất định là cô ý, lần trước chính mình như thế nào liền mềm lòng buông tha nàng đâu. Lần sau, lần sau nhất định sẽ không. Sở vũ phỉ ở ghế giải thượng một bò. Đôi mắt hơi hơi siêu sau nhìn lướt qua Thụy Mộc Cương, chỉ thấy hắn leo khô đôi tay sau, đem cái chai màu lục làm thuốc mỡ bôi trên trên tay, theo sau vãn khởi nàng quẩn. Sở vũ phỉ bản năng co rụt lại chân, chính là Thụy Mộc Cương lại giữ chặt nàng chân, đau lòng nhìn nàng một cái, sau đó ở dùng tay ở nàng đầu gối ô thanh thượng dùng sức xoa nắn lên. Nhìn xem ngươi một cái nữ hài, lại là như vậy không yêu quý chính mình, nếu không phải ta nhìn ngươi đi đường không thích hợp, thật đúng là dễ dàng bị ngươi đã lừa gạt đi. Cái này thuốc mỡ có hoạt huyết hóa ứ công hiệu, ta cho ngươi hảo hảo mát xa một chút, phỏng chừng ngày mai liền không có việc gì. Thủy Mộc Cương có chút trách cứ nói. Ngươi sở vũ phỉ có chút động dung, chính mình trong khoảng thời gian này quân huấn tuyệt đối là làm chính mình ở cao điệu đồng thời cũng làm chính mình ăn không ít đau khổ. Tới thời điểm căn bản là không có nghĩ tới chút, biết ứ thanh cũng không có thời gian mua thuốc, không nghĩ tới này thế nhưng liền Lý Miểu đều không có phát hiện sự tình thế nhưng bị Thụy Mộc Cương phát hiện. Nữ nhân mọi nhà. Như vậy liều mạng làm gì? Nếu liều giống ngươi như vậy, còn làm chúng ta nam nhân có sống hay không? Thụy một cương oán giận nói, trên tay lực đạo lại chưa từng giảm nhỏ, nhìn nơi tay trưởng xoa nắn hạ đã tiêu tán không ít tứ thanh, trên mặt hắn căng chặt rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Sở vũ phỉ thay đổi đề tài nói, ngươi lần trước nhũ dịch Lý Miểu nói khá tốt dùng, tưởng cùng ngươi nói lại muốn hai bình. Là nàng, không phải ngươi sao? Thụy một cương dương mắt nhìn về phía sở vũ phỉ, xinh đẹp ánh mắt chấp cũng không chấp nhìn nàng. Ta, ta mới không cần đâu. Sở vũ phỉ mạnh miệng nói, kỳ thật nàng cũng thực thích dùng thủy một cương đưa nhũ dịch, hơn nữa nàng mặt thật sự đã bạch lại đây, ở một đám tiểu hắc khoai tây trung nàng trắng non thật là làm nàng đặc biệt đến đắc ý. Mạnh miệng ra hỏa. Ngươi trở về nói cho cái kia lý miểu một tiếng, ta tuần sau cho nàng lấy hai bình, thuận tiện còn có cho ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải vui lòng nhận cho a. Thủy một cương sủng nịch nói, xem ra chính mình mấy thứ này nhưng thật ra đưa đúng rồi. Bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi." Sở Vũ Phỉ biệt lưu nói, "Tiên Liên Từ bỏ, ta muốn ngươi một cái hôn." Nói xong Thủy một Cương nâng lên Sở Vũ Phỉ cầm thuận thế hôn lên đi, lần này hắn hôn bất đồng với lần trước mãnh liệt, mà là mang theo thủy giống nhau ôn nu. nhàn nhạt dược hương vị mê mang ở hai người chung quanh. Thủy Mộc Cương nhắm lại hai tròng mắt say mê với nụ hôn này chung, hắn cảm giác được Sở Vũ Phỉ một chút bất đồng, cái này làm cho hắn nội tâm vô cùng mừng như điên. "Phỉ Phỉ, hảo, thuốc mỡ cho ta đi, ta đi rồi." Sở Vũ Phỉ chuẩn bị buông quần rời đi. Thủy Mộc Cương giữ chặt Sở Vũ Phỉ tay, bá đạo nói, không cần trốn tránh, ngươi đối ta không phải không có cảm giác. Hảo, Thủy Mộc Cương, ta thật sự có bạn trai, chúng ta như vậy không đúng. Lấy ngươi điều kiện, ngươi có rất nhiều người đáng giá ngươi lựa chọn. Sở Vũ Phỉ có chút mỏi mệnh nói, nàng thừa nhận Thủy Mộc Cương rất có mị lực, chính là nàng đã có khâu liệt. Phỉ Phỉ, tựa như ngươi nói, ta thích ngươi là của ta sự. Ta không để bụng ở bên cạnh ngươi là cái cái dạng gì nhân vật, chỉ cần ta dùng có thể ôm lấy ngươi cười, nhìn ngươi vui sướng, ta liền cảm thấy chính mình là đăng giá, người giá trị quan đều là bất đồng, mà ở ngươi trên người, ta nguyện ý trả giá ta sở hữu. Thụy một cương nghiêm túc nói, đem sở vũ phỉ quần một lần nữa phóng hảo sau, cười méo méo nàng khuôn mặt. Được rồi, ngươi cái này tiểu ngu ngốc, không cần tưởng nhiều như vậy, biết ta tâm liền hảo. Bởi vì ta là sẽ không bỏ qua ngươi. nhớ kĩ. Ta chính là người sở vũ phỉ bí mật tình nhân Nga, liền không biết ngươi cái này nhận tâm ra hỏa khi nào có thể cho ta một cái danh phận. Thủy một cương nửa là treo chọc nói. Sở vũ phỉ bị Thụy một cương Giảo đến trong lòng có chút phi loạn, chính là ngay sau đó muốn bắt đầu 10km Việt ra huấn luyện giã ngoại liền phải bắt đầu rồi. Mỗi cái huấn luyện viên thủ hạ học viên đều đỉnh xưa nay chưa từng có áp lực, nên đón đại học cái thứ nhất quan trọng thời khác. Sở vũ phỉ làm đội trưởng nàng càng là muốn khởi đến đi đầu tác dụng, bởi vì có trước vài lần lâm thời khẩn cấp tập hợp sự tình, cho nên ngày hôm trước buổi tối sở vũ phỉ liền đi theo các lớp mấy cái ban cán bộ công đạo đi xuống, vì tránh cho lâm thời thổi hướng khẩn cấp tập hợp hào, các nàng quyết định trộm đem hành lý toàn bộ đóng gói hào sau, cùng y đi vào giấc ngủ, tùy thời chuẩn bị buổi sáng việt ra huấn luyện giã ngoại. quả nhiên không ra đoán trước ở buổi sáng 3 giờ thời điểm, bên ngoài vang lên lành lót quân hào thanh, sở vũ phỉ đột nhiên mở to mắt, nhảy xuống giường tới xuyên dài, nhìn đối diện tôn lệ lệ. Nàng nắm khởi nàng cánh tay dùng sức lung lay vài cái, theo sau nàng cũng mở mắt, nhìn mắt sở vũ phỉ lòng còn sợ hãi bò lên, lần trước kia một chậu nước lạnh nhưng đem tới thấu, làm nàng vài thiên nhìn sở vũ phỉ liền cảm thấy run sợ, càng là cùng nàng ở chung, liền càng là phát hiện nàng nhìn như tử. thiên bộ mặt hạ thực tế căn bản chính là cái ác ma, nàng lại ngạnh lại tàn nhẫn, giống như là huấn luyện chung giống nhau, đối người khác yêu cầu nghiêm khắc, đối chính mình càng là... Ngày đó nàng đi vê đút cờ liền xem trộm sở vũ phỉ một người ở trong ve đút cờ xoa thuốc mỡ, cái kia đầu gối đều đen nhánh đen nhánh, nàng đều hoài nghi nàng có phải hay không có chút bệnh trạng. Hiện tại nàng thật là không dám chọc nàng, nàng cảm thấy chọc nữ nhân này khẳng định là không có hảo trái cây ăn, vẫn là thành thật một chút ngốc đi. Được rồi, ta tỉnh. Tôn lệ lệ biểu môi bò lên, theo sau cũng nhanh chóng cầm lấy chính mình đã cái kia đánh tốt hành lý cuốn bối trên vai, chờ sở vũ phỉ chỉ thị. Bốn người nhanh chóng ở hành lang tập hợp người, sau đó hướng tới dưới lầu chạy tới. Huấn luyện viên vừa lòng nhìn sở vũ phỉ mang theo học viên có tự từ ký túc xá chạy ra tới, nhìn nhìn lại trên cổ tay thời gian, tam điểm linh năm phần, cái này tốc độ thật sự thực mau. Mọi người tập hợp sau, ở huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, 4.500 nhiều danh hoa đại tân sinh ăn mặc màu xanh lục mê màu trang, bước chỉnh tên lệnh bước chạy chậm hướng tới khoảng cách hoa đại 10 km bên ngoài chu tước sơn chạy tới kia lấy màu xanh lục đội ngũ giống như là một cái bốn lượn trường long, ở đón hơi hơi trở nên trắng phía chân trời một đường đi trước. Đại gia điều chỉnh tốt hô hấp, bảo trì đội hình, nếu có thân thể không thoải mái đồng học trước tiên báo cáo. Một bên huấn luyện viên một bên chạy một bên nói. Mọi người xem một bên chậm rãi đi theo chữa bệnh xe trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, chính là theo sau lại bị huấn luyện viên một câu cấp đánh vỡ. Có thể kiên trì đến cuối cùng lớp đem ở duyệt binh thức đi làm cấp tổng thành tích khấu phân các người mỗi người đều phải có tập thể quan niệm cùng vinh dự, hiện tại đại gia bắt đầu kéo ca đi. Tư đệ nhất đội bắt đầu. Một cái khác huấn luyện viên bổ sung nói, đem mọi người hảo tưởng đều vững chắc đánh vỡ, này không phải cá nhân sự tình, đề cập đến lớp vinh dự, bọn họ không thể thêm phân, chính là cũng không thể giảm phân đi. Vẫn là chạy đi. Mà ở tân sinh đội ngũ bên cạnh còn có học sinh hội tổ chức tuyên truyền đội, cổ vũ những cái đó lạc hậu học viện, còn có một ít thân thể khỏe mạnh nam sinh chủ động chạy vội nữ sinh đội ngũ chung. Thỉnh thoảng hỗ trợ con hành lý, Thủy Mục Cương nhìn cách đó không xa sở vũ phỉ hiểu ý cười, như vậy có thể bồi nàng thật tốt. uy Thủy Mục, ngươi lại xem choáng vắng A. Đừng quên là ai tổ chức chúng ta tới, ngươi cũng đừng quên thực hiện ngươi hứa hẹn Nga. Ta chính là chờ ngươi kia đốn bữa tiệc lớn. Mặc một hàm cười nói. Được rồi, ngươi không cần nhắc nhở ta, làm những cái đó nam sinh đừng hướng sở vũ phỉ nơi đó lôi kéo làng quen, ta nữ nhân bọn họ cũng vừa tưởng, thật là lá gan phỉ. Thủy Ha ha ha! Người nữ nhân! Hảo, ta hiện tại liền nói cho bọn họ kia bang ra hỏa, ly nhà ngươi vị kia xa một chút. Mười mét trong vòng không được có giống được động vật tới gần. Mặc một hàm nói liền cười chạy ra. Tiếng ca chuyển đến, hết đợt này đến đợt khác quanh quần ở vòng sơn quốc lộ thượng, thẳng tóc bay về phía đám mây. Mặt trời lặn tây sơn dạng mây đỏ phi. Một hai ba bốn một hai ba bốn giống bài hát. Một viên tiểu bạch dương. Theo thái dương dâng lên, độ ấm dần dần cao lên. Mọi người đều có trầm trọng hành lý, một đám nguyên bản chỉnh tề quần áo đều có chút hỗn đột, mồ hôi theo mỗi người gương mặt chảy xuống, sở vũ phỉ chấp chớp mắt, chân thật sự đau quá à, tuy rằng thụy một cương thuốc mỡ thực dùng tốt, chính là đêm qua ở trong vê đút cờ trượt một ngã có chút vặn bị thương nàng mắt cá chân, chính là nàng ai đều không thể nói cho, lập tức liền phải kết thúc, nàng nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Phỉ phỉ, người không sao chứ? Lý miểu chạy tới hỏi, sở vũ phỉ trên đầu mồ hôi chảy so nàng còn nhiều. Sắc mặt còn có chút tái nhợt, giống như thật lại không quá thích hợp. Không có việc gì. Nhanh lên chạy đi, tới rồi liền có thể nghỉ ngơi. Sở vũ phỉ cắn chặt răng nói. Thật sự không có việc gì sao. Lý miểu không quá tin tưởng. Thật sự. Sở vũ phỉ nói hướng tới Lý miểu cười cười, đi nhanh chạy tới nàng phía trước. Sở vũ phỉ chậm rãi điều chỉnh hô hấp, thật sự buồn ngủ qua kho a. Nàng hiện tại chân đã không cảm giác được đau, giống như là một cái sẽ động máy móc giống nhau. Kiên trì, kiên trì. Sở vũ phỉ. Sở vũ phỉ đột nhiên mặt sau một thanh âm vang lên, ngay sau đó tay nàng đã bị Thụy Mục Cương bàn tay to cấp nắm chặt, nhìn hắn hàm chứa tức giận hai trong mắt. Sở vũ phỉ thế nhưng có chút chột dạ đem tầm mắt chuyển tới mặt khác vị trí. Chân của ngươi có phải hay không không nghĩ muốn? Thụy Mục Cương gầm nhẹ nói. Không cần ngươi lo. Sở vũ phỉ dùng sức ném hắn tay. Ngươi cho ta lên xe. Thụy Mục mới vừa nói liền phải đem sở vũ phỉ ôm đến một bên chữa bệnh trên xe. Thụy một cương. Ngươi muốn cho ta chán ghét ngươi sao?" Sở Vũ Phỉ từng câu từng chữ nói, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thụy một Cương nhìn Sở Vũ Phỉ cố chấp bộ dáng, nhấp nhấp môi, kéo Sở Vũ Phỉ hướng chính mình phía sau lưng vùng. "Ngươi không phải muốn chạy sao? Ta đây giúp ngươi chạy. Ngươi nếu là còn dám nhúc nhích một chút, cũng đừng trách ta làm ra cái gì ta không chế không được sự tình." Thụy một Cương nâng Sở Vũ Phỉ đùi, cảnh cáo nói, theo sau không màng mọi người ánh mắt, bắt đầu công Sở Vũ Phỉ đi nhanh chạy lên. Hắn chạy thực mau, mà trên người hắn cơ bắp theo hắn động tác không ngừng động, mà cách quần áo sở vũ phỉ như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này nam tính dương cương chi mỹ. Nàng nhìn dưới thân cái này không ngừng chạy như bay thủy một cường, hắn tốc độ chạy trốn thực mau, vài phút cũng đã đem mặt sau đội ngũ vứt đến rất xa, ở bốn lượn quốc lộ thượng, chỉ có hai người lành nghề tiến thân ảnh, bọn họ hình như là hòa hợp nhất thể. Tới, chạy trốn đủ xa, nhanh đưa chân cho ta xem. Có phải hay không bị thương xương cốt? Thụy Mộc Cương buông sở Vũ Phỉ làm nàng ngồi ở một khối sạch sẽ trên tảng đá, dùng tay áo xoa xoa chạy tới đôi mắt thượng mồ hôi, từ trong túi móc ra một lọ thuốc mỡ, cao mày khẩn trương vãn khởi nàng ống quần, cẩn thận dùng tay sờ sờ nàng xương cốt, ở xác định không thời điểm mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Phỉ Phỉ, về sau hảo hảo yêu quý chính mình hảo sao?" Thụy Mộc Cương nói đem cẩn thận đem thuốc mỡ bôi trên sở Vũ Phỉ cao cao xương khởi mắt cá chân thượng. "Ta cũng không nghĩ." Sở Vũ Phỉ nhún vai nói, Đem đầu liền đến một bên làm bộ không ở để ý bộ dáng. Thủy Mộc Cương nhẹ nhàng cười, ngay ngắn Sở Vũ Phỉ mặt, nhẹ nhàng ở nàng trên môi một mổ, cười nói, "Về sau ngươi nếu là không nghe lời, vậy đừng trách ta dùng loại này phương pháp trừng phạt ngươi. Ta nói làm được, ngươi là không chạy thoát được đâu." Nói xong nghe cách đó không xa chạy bộ thành, Thủy Mộc Cương lại đem Sở Vũ Phỉ bối lên, đi nhanh chạy lên, bọn họ cái thứ nhất tới rồi huấn luyện dã ngoại địa điểm, mà đương mọi người nhìn đến bọn họ thời điểm đều ăn ý không có ngôn ngữ. Chỉ là dùng nhiên lại hâm mộ ánh mắt nhìn Sở Vũ Phỉ, nàng thật là cái may mắn nữ hài. Ở Chu Tức Sơn ăn một đốn cơm hộp sau, đại gia ngồi đồ ở nơi đó xe buýt hướng tới Hoa Đại Phương hướng chạy tới, mang theo một ngày mỏi mệt, tất cả mọi người an tĩnh ngủ rồi, Thụy một Cưng ngồi ở Sở Vũ Phỉ vị trí, như là người thủ vệ giống nhau khán hộ ở nàng bên người, nhìn nàng ngủ say bộ dáng, trong mắt kia mạn sùng lịch vô hạn phóng đại. Sở Vũ Phỉ, ngươi thật là cái quật lửa. Về tới ký túc xá, Sở vũ phỉ cầm lấy thụy một cương đưa cho chính mình thuốc mỡ đặt ở trong tay nhìn sau một lúc lâu, nhẹ nhất nhẹ con con khỏe môi, loát khởi ống quần bắt đầu lao lên, không thể không nói chính là thụy một cương dược thật sự đặc biệt dùng tốt, một buổi tối sưng lên chân liền trên cơ bản biến mất, nếu là không kịch liệt vận động, căn bản là cảm giác không ra. Mắt thấy liền phải duyệt binh thức, chính trị viên đem duyệt binh thức vợ kịch lớn quân thể quyền tuyển ở sở vũ phỉ nơi lớp, tới rồi duyệt binh nghi thức cùng ngày, theo cờ màu bồ câu trắng phi dương Pháo mừng tiếng gầm rú chung bắt đầu rồi. Hoa Đại Giáo lãnh đạo cùng với địa phương bộ đội cao cấp cán bộ đều tham dự ở tham dự trên đài. Nhìn dưới đài sân thể dục thượng đi tới một chi chi đội ngũ hình vông, bước đều nhịp nện bước, hô lớn từng người khẩu hiệu, mặt mang tinh thần phấn chấn hướng tới chủ tịch đài mà đến. Mã hiệu trưởng, các ngươi học sinh tố chất thật là không tồi a. Hạ viện trưởng cũng cười nói, hắn là đệ tứ quân đại hiệu trưởng, bọn họ trường học cùng Hoa Đại tuy nói là huynh đệ trường học, chính là ở thành phố H2 sở đồng dạng chứ danh tào giáo. Đệ nhất rốt cuộc là ai? Chính là Minh không thể so, kia ngầm đánh giá chính là không thiếu tới. Ha ha ha. Chẳng những đương à, các ngươi quân đại phương diện này khẳng định là so với chúng ta cường, ngươi thật là khiêm tốn. Mã hiệu trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phương diện này chúng ta dù sao cũng là chuyên nghiệp tuyển thủ, các ngươi nghiệp dư không cần tương đối như vậy nhiều lạc. Hạ viện trưởng huy xuống tay ra vẻ không thèm để ý nói, chính là trong mắt lại lộ ra đắc ý hử. Luôn cho rằng các ngươi đâu hoa đại lợi hại chúng ta quân đại tài là lợi hại đâu? Mã hiệu trưởng âm thầm bực bội, lao ra hỏa này sớm biết rằng hắn tới chính là tìm việc, quả nhiên không sai. mà liên ở ngay lúc này sở vũ phỉ sở dẫn dắt đội ngũ hình vương đã đi tới, nàng kia đội ngũ hình vương mỗi người động tác đều cùng một người dường như lấy sở vũ phỉ vì tiêu chuẩn, đội ngũ chung mỗi người âm thầm điều chỉnh đội ngũ, vẫn duy trì đều tốc đi tới nệ bước, mỗi cái mắt đều mang theo không cần mặt khác đội ngũ quả cảm cùng quân nhân anh khí. ai? Cái kia đi đầu nữ sinh như thế nào có chút quen mắt đâu. Hạ viện trưởng chống cầm nói, giống như ở nơi nào gặp qua dường như, chính là nơi nào đâu. Ha ha ha. Đây chính là chúng ta hoa đại bảo bối, chúng ta toàn quá thi đại học khóa trước tối cao phân sở vũ phỉ chính là nàng, mà nàng thị phi chúng ta hoa đại không tới. Ngươi nhìn xem này thành tích, cũng chính là chúng ta hoa đại mới có thể hấp dẫn nàng ánh mắt. Mã hiệu trưởng tới tinh thần, cái này sở vũ phỉ thanh danh quá văng, rồi. Nói ra tuyệt đối làm cái kia láo gia hỏa không có so, làm hắn kiêu ngạo, cũng không nhìn xem là ai địa bàn. Nàng chính là sở vũ phỉ. Hạ viện trưởng một phách cái bàn mở to hai mắt nhìn, nguyên lai like đây là sở láo gia tử ra cháu gái, cái kia bị dự vì nhất như nữ trạng nguyên sở vũ phỉ, sở hách ở trong học viện đã là thực xuất sắc, không nghĩ tới sở vũ phỉ cũng như vậy xuất sắc, chẳng lẽ bọn họ sở ra thật là có cái gì đặc biệt giáo dục phương pháp sao? Vì cái gì mỗi cái hài tử đều như vậy thành công? Nhưng còn không phải là. Chủ tịch trên đài phong vân dưới đài là không biết, mà theo đội ngũ kết thúc, mấy cái đội ngũ hình vương biểu diễn mấy cái tiết mục, làm áp trục quân thể quyền bị đặt ở cuối cùng một cái phân đoạn. Theo thượng một tổ đội ngũ hình vương ly tràng, Sở Vũ Phỉ ánh mắt sắc bén quét về phía trong đội 59 cái nữ đồng học, nghỉ, đứng nghiêm. nghỉ. hiện tại lấy ta làm cơ sở chuẩn xếp đặt hảo đội hình. Trong chốc lát theo ta khẩu lệnh bắt đầu động tác, không cần phần trường, liền ấn ngày thường huấn luyện liền có thể Mỗi cái động tác đều phải sạch sẽ lưu loát, cho dù là làm sai, cũng không thể lại cải biến, nhớ kỹ sao. Sở vũ phỉ lớn tiếng quát. Nhớ kỹ. Nhất ban nữ sinh trăng miệng một lời nói. Lên sân khấu. Sở vũ phỉ nói xong đi ở cái thứ nhất, tưỡng ngực ngẩn đầu mắt nhìn phía trước đi tới giữa sân, ở cái thứ nhất vị trí đứng yên, theo sau những cái đó theo ở phía sau các bạn học đều nhanh chóng lấy nàng vì tiêu chuẩn trước sau đối tể. Sở vũ phỉ nương dư quang thấy được chuẩn bị tốt đoàn người, hít sâu một hơi. La lớn, quân thể quyền đệ nhất bộ. Giữ bị. Khẩu lệnh sau, mọi người ở nghiêm cơ sở tư thế cơ thể hơi hướng quẹo phải, đồng thời chân phải về phía trước triệt một bước, hai chân lược thành bát tự hình, hai tay nắm tay, trước sau kéo ra, khuất khuỷu tay, tả quyền cùng vai cùng quyền mắt hướng vào phía trong thượng, hưu quyền đặt bụng nhỏ trước ước 10cm, chỗ. quyền mắt hướng về phía trước, tự nhiên ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước. cung bước hướng quyền. Xuyên qua hết hầu đạn đá. Nội bát hạ câu. 60 cái nữ sinh động tác linh hoạt, tiết tấu rõ ràng, còn mang theo nam quyền bước ổn, thế liệt, động tác mới vừa tiến hữu lực đặc điểm, hơn nữa bên trong đánh, tập, phách, chém, đẩy không một người làm sai, toàn bộ động tác hàm tiếp nối liền, đem nữ binh phong thái đều thể hiện rồi ra tới. Hạ viện trưởng nhìn sở vũ phỉ động tác, nàng làm dẫn đầu, tuyệt đối là xuất sắc nhất, mỗi một động tác đều là vừa kính hữu lực, này bộ quyền pháp hoàn toàn ở thực tiễn chung có thể phát huy tác dụng mà sở vũ phỉ động tác tuyệt đối không phải khoa chân múa tay có thể bằng được. Thế nào? Mã hiệu trưởng đắc ý nói. lão mã, cùng ngươi thương lượng chuyện này, ngươi xem sở vũ phỉ tuyệt đối là tham gia quân ngũ hạt giống tốt, ngươi nếu không làm nàng chuyển tới chúng ta trường học. Ta sao hai sự đều hảo thương lượng? Ngươi tưởng Mỹ? Mã hiệu trưởng hư nói, thật là Mỹ chết lao ra hỏa này. Cái này chính là hắn chân giáo chi bảo đâu. Trận này duyệt binh thức ở sân thể dục thượng tiến hành mà hoa đại mặt khác tuổi học sinh cũng ở chung quanh vây xem, thỉnh thoảng nghị luận, tập san của trường người càng là cầm camera ra ở sân thể dục thượng trụ hình này, nỗ lực khai quật mới nhất tân văn. Sở hữu tiết mục sau khi kết thúc, mã hiệu trưởng đại biểu viện phương cùng quân đội huấn luyện viên đại biểu đều nói lời nói, cuối cùng ở 4.500 nhiều danh tân sinh nhìn chăm chú hạ, bạch huấn luyện viên cười đem một quả huân chương cao cao dơ lên. Đây là một quả đại biểu cho vinh dự cùng mồ hôi huân chương. Cái này huân chương chúng ta môi giới chỉ có ban phát cấp quân huấn biểu hiện ưu tú nhất học viện, hiện tại quân huấn kết thúc, làm ta vinh hạnh đem này cái huân chương trao tặng hoa đại tài chính hệ nhất ban sở vũ phỉ đồng học, nàng cứng cõi cùng nghị lực, cùng với không sợ khổ tinh thần đáng giá mỗi một cái học viên học tập hy vọng nàng có thể vĩnh viễn lưu giữ này phân quân nhân ý chí lực, nên đón tương lai mỗi cái khiêu chiến. Đều là dung cảm tiến tới. Sở vũ phỉ đồng học, bước ra khỏi hàng. Bạch huấn luyện viên trầm giọng hô. đến Sở Vũ Phỉ từ đội ngũ hướng bước ra một bước to, sau đó nhanh chóng hướng tới chủ tịch Đài Mà đi, đứng nghiêm chạm hảo sau, lưu loát được rồi một cái quân lễ. Về sau tiếp tục nỗ lực, phát huy chính mình đi đầu tác dụng. Bạch huấn luyện viên nói, đem một quả lập lòe kim quang hân chương treo ở sở Vũ Phỉ trước ngực. Là, huấn luyện viên, sở Vũ Phỉ lớn tiếng nói, theo sau sở Vũ Phỉ ở cao cao chủ tịch trên đài, dùng tay cầm khởi trước ngực kim sắc hân chương tươi cười sán lạn triển lãm cho đại gia. Theo sau ánh mắt sáng ngời đối với mọi người kính một cái quân lễ. Sở vũ phỉ, chúng ta ái ngươi. Sở vũ phỉ, ngươi là nhất đồng. Trong đám người không biết là ai bắt đầu đi đầu hô lên, theo sau thanh âm kia như sóng nhiệt giống nhau kích động lên. Ở trong đám đông, sở vũ phỉ huy tay nàng, dùng nhất kiên định mà tín nhiệm mà tín nhiệm thanh âm nói, cảm ơn đại gia, cảm ơn ở đây sở hữu các bằng hữu, các ngươi duy trì là ta sở hữu động lực, làm chúng ta dơ lên thanh xuân buồm ở sóng biển trung đi trước ca. Thắng lợi là thuộc về chúng ta. Chúng ta phải làm cường giả." Thụy một Cương nhìn ở chủ tịch trên đài Sở Vũ Phỉ, trên tay hắn cả mạ giật nhanh chóng ấn lên, hắn muốn đem nàng mỗi một cái tốt đẹp nháy mắt đều ký lục xuống dưới. Quân huấn sau khi kết thúc, nhất ban đồng học còn có vài cái cùng giới hảo chút bằng hữu, đều đem Sở Vũ Phỉ bao quanh vây quanh lên, Quách Vũ Phàm cùng mấy cái nam sinh cười đem Sở Vũ Phỉ lấy lên, cao cao ném không trung, Hoan Thanh Tiếu ngựa ở sân thể dục lần trước đãng mà có chút người càng là đem trên người mang theo nồng đậm hãn vị áo ngụy trang đều ném công trùng, quân huấn kết thúc, này thân về sau không bao giờ muốn, tốt đẹp cuộc sống đại học đã đến. Tới rồi buổi tối mọi người đều ăn qua cơm chiều, trong trường học quảng bá vang lên. Các vị đồng học buổi tối hảo, ta là học sinh hội tuyên truyền căn sự, mặc một hàm, hiện tại ta phải vì đại gia tuyên bố một việc, ta đại biểu học sinh hội quyết định tại đây thứ quân huấn sau khi kết thúc, 16 hào buổi tối ở trường học thể dục trung tâm cử hành tân sinh hoang nên Thếp tối. Đã là vì chúc mừng lần này này 4.500 danh đồng học ở quân huấn trung lấy được hảo thành tích, còn vì có thể làm tân sinh cùng lao sinh càng tốt dung hợp ở bên nhau, cho nên lần này tiết mục chúng ta lấy tân. Sinh trung triển lãm là chủ, có các loại tài nghệ đồng học có thể đến học sinh hội dũng dược báo danh. Đề tài không hạn, chỉ cần xuất sắc liền hảo. Tiết mục đến lúc đó sẽ mời địa phương đài truyền hình tới phát sóng trực tiếp, cho nên sẽ ở trước tiên 2 ngày tiến hành diễn tập, hy vọng mọi người đều có thể làm tốt sung túc chuẩn bị. Sự tình chính là nhiều như vậy, ta chờ mong đại gia thăm dự. Theo quảng bá kết thúc, này đó buông xuống quân huấn gánh nặng các tân sinh đều lung lay lên. Có thể thi đậu hoa đại người có thể nói đều thực không bình thường. Ở tam linh nhị trong phòng ngủ, Lý Miểu ngồi ở thượng phô loạn trọng hai chân cười ha hả nói, Phỉ phỉ, ngươi chuẩn bị bào cái gì tiết mục a? Tôn Lệ Lệ vừa nghe lỗ thai lập lên, đúng vậy, sở vũ phỉ bào cái gì tiết mục đâu? Sở vũ phỉ lười biếng đem gương đặt ở một bên trên tủ đầu giường. Chi cầm nhìn lướt qua tôn lệ lệ, cười nói, chưa nghĩ ra à. Phỉ phỉ. Ngươi nói, ngươi nói ta báo danh có thể chứ. Mã Vân đỏ mặt nói, nàng từ nhỏ liền thích ca hát, ở đi học thời điểm mỗi khi đi đến đường núi nàng đều thích dùng ca hát tới tống cổ thời gian. Sở vũ phỉ ở chủ tịch trên đài kia một màn rõ ràng khắc vào nàng trong óc, nàng cũng tưởng đua một phen. Ngươi. Mã Vân, ngươi điên rồi. Tôn lệ lệ bĩu môi nói, muốn nói nàng còn kém không nhiều lắm. Ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Sở vũ phỉ tự tin nói, trong đầu có một cái chủ ý. Nếu đều quyết định muốn cao điệu sinh sống, nàng bất cứ giá nào, sống liền sống ra cái vô cùng nhuẩn nhuyễn, nàng sở vũ phỉ cũng không tin ở cái này đại học sốc không dậy nổi một hồi sóng gió. Sở vũ phỉ cầm di động ngồi ở di tâm hồ biên, ở thông tin lục tìm được rồi ản vạ điện thoại sau, hai người cười hàn huyên lên, trong bất chi bất giác thời gian cứ như vậy qua đi, ban đêm di tâm hồ biên. Chỉ có những cái đó chỗ tối tình lưu đang nói lặng lẽ lời nói, thân mật hôn môi lẫn nhau, ai đến tình trạng ý thiếp. an bà, bố cắt nghi hiện tại tiến độ như thế nào? Sở vũ phỉ hỏi. Ha ha a Nàng biểu hiện tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, ngươi bên kia nhạc phổ chuẩn bị tốt sao? Ta cảm thấy hẳn là cho nàng một cái rèn luyện cơ hội, ta cũng muốn nhìn một chút nàng giá trị thương mại hiện tại như thế nào? Có phải hay không đáng giá chúng ta ở nàng trên người đầu tư? an bà khôn khéo nói. Ngón tay gõ chân bóng mặt bàn, thực yêu nghiệt rửa vào ở ghế trên, thon dài đùi hơi hơi nhếch lên. Ngươi à, thật là không đem nhân ra giá trị khai quật ra tới, ngươi là sẽ không yên tâm đầu tư, thật là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân. Sở vũ phỉ cười mắng. Ta hắc, cũng không có ngươi làm nhân ra nhập cổ chúng ta đĩa nhạc công ty lợi hại à, ngươi quả thực là làm nàng cho ngươi ký xuống trung thân bán mình khế. Các ngươi Trung Quốc có câu nói nói như thế nào tới? ân, Ta ngẫm lại, Nga, đúng rồi. Chính là Dương Bạch Lao cùng Hoàng Thế Nhân. Án bà mang theo sủng nịch treo chọc nói, hiện tại hắn có thời gian liền đem những cái đó nổi danh Trung Quốc phiến tử lấy ra tới nhìn xem. Hắn tưởng càng hiểu biết nàng, không chỉ là nàng người, còn có nàng sinh hoạt, nàng quốc gia. Ha ha ha! Người tiếng Trung Quốc nói thật là càng ngày càng tốt. Sở Vũ Phỉ có chút buồn cười nói. Hai người ở trong điện thoại lại nói chuyện trong chốc lát đĩa nhạc công ty sự tình sau. Sở Vũ Phỉ lưu lại bên kia âm nhạc giám chế điện thoại cùng hồng thư sau kết thúc cho chuyện. Sở Vũ Phỉ nhìn nhìn mắt di động thượng thời gian, mới 8 giờ nhiều, thời gian còn sớm, nghĩ tới cái kia ở trong đầu không ngừng thúc giục nàng thanh âm, nàng đứng dậy hướng tới phòng tự học đi đến. ở phòng tự học, Sở Vũ Phỉ cầm bút cùng giấy trắng, hết sức chuyên chú ghé vào trên bàn viết lên, miệng nhẹ nhàng động, trên chân gõ nhịp, tay liền phảng phất là y nén cơ giống nhau nhanh chóng đem một ca khúc giản phổ viết xuống dưới, theo sau một bên nhẹ giọng gở, một bên đem ca từ nhanh chóng điền đi vào. về tới phòng ngủ. Sở Vũ Phỉ đối với Mã Vân cùng Lý Miểu nói: "Lý Miểu, Mã Vân, tiết mục ta nghĩ kỹ rồi, các ngươi muốn hay không tham gia?" "Cái gì tiết mục a?" Hai người tò mò hỏi. "Ca hát." "Sướng cái gì a? Ra cái này tiết mục người khẳng định nhiều, chúng ta có thể có ưu thế sao?" Lý Miểu nghi hoặc hỏi, kỳ thật lấy nàng đối Sở Vũ Phỉ hiểu biết, nàng là tuyệt đối sẽ không làm không có năm chắc sự tình, chính là rốt cuộc là cái gì làm nàng như vậy tự tin đâu? Khẳng định có thể hành. Các ngươi nếu muốn cùng nhau nói liền nghe ta không sai. Sở Vũ Phỉ tin tưởng 10 phần nói, Phỉ Phỉ nói đều không nghe, kia còn nghe ai a? Lý Miểu cười câu lấy Sở Vũ Phỉ cổ cười nói. Vài người thương định hảo tiết mục sau liền bắt đầu khẩn trương tập luyện, mà làm lớp trưởng Sở Vũ Phỉ cũng thành rất nhiều người nghệ thuật cô vấn, không chỉ là bởi vì nàng ở nghệ thuật phương diện thành tựu, còn có rất nhiều là thích Sở Vũ Phỉ chú ý, rõ ràng một cái nhìn như bình thường tiết mục ở nàng chỉ điểm hạ đều có thể có một cái thực hấp dẫn người xem điểm. Này quả thực chính là các nàng trong lòng Hoàng Kim Chỉ, đại gia chặt chẽ tới lui tới cũng làm càng nhiều người hiểu biết sở vũ. Phỉ, nàng danh hào bắt đầu không hề làm người cảm thấy xa xôi không thể với tới, mà là một cái chân thật tồn tại người. Đem trên tay nhạc phổ đặt ở máy phô tô sao chép hào sau nàng đem một phần vẽ truyền thần cho xa ở nước Mỹ đĩa nhạc công ty âm nhạc giám chế, khắc hai chương nhạc phổ đặt ở một cái hàng không bưu kiện phong thư viết thượng bắt đồ tư mạng đĩa nhạc công ty địa chỉ. Bác đồ tư mạng công ty là là toàn cầu 5 đại đĩa nhạc công ty chi nhất, là nước Đức truyền thông người khổng lồ bệ tạ tư mạng tập đoàn, thế giới đệ nhị truyền thông đế quốc. Nó dừng chân là ở thu mua Đài Loan Cự Thạch, Hong Kong nghệ năng động âm cùng với Nhật Bản phụ nhỏ đĩa nhạc công ty sau, ở gồm thâu cùng thu mua sóng chiều chung không ngừng lớn mạnh, cùng mặt khác tứ đại đĩa nhạc công ty so sánh với, vợ mở thực lực cùng nghệ sĩ chính là nhất không đoán mắt. Lúc này ở tiếng hoa giới âm nhạc thượng chỉ có Lưu Vĩ Hoa cùng Mai Phương Phương làm BMG không thể lay động tuyệt đối vương bài, mà rất nhiều ca sĩ đều cũng không biết nhắc tới, như vậy cục diện thế tất thượng sẽ công ty gặp phải thật lớn nguy cơ. Sáng sớm, BMG công ty tổng tài Cụ long Phiêu đã sớm ngồi ở chính mình đói trong văn phòng, này năm theo kế hoạch thu mua thực thi, tuy rằng công ty tại ngoại giới xem ra rất cường đại chính là hắn biết rõ công ty cần thiết khai quật ra càng nhiều tân nhân hòa hảo nhiệt bá ca khúc. Hiện tại nước Đức Kinh tế cũng đã chịu nước Mỹ Kinh tế tiêu điều ảnh hưởng, doanh số đêm mê, mà bọn họ thị trường cũng chuyển hướng về phía châu Á, cải cách lửa xém lông mày. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm một cái có thể làm công ty tái hiện chấn hương con đường, con đường này có lẽ có thể là một người, một cái ca khúc, hoặc là một người liền có thể thay đổi hiện có cục diện, thậm chí có thể đem công ty toàn diện kéo lên. Làm thế giới đệ nhị truyền thông công ty, nó lịch sử là huy hoàng chính là hiện tại ở trong tay của hắn cũng đã làm rất nhiều công ty lão cổ đông ở sau lưng mắng hắn vô năng, hắn không thể còn như vậy đi xuống, hắn cần thiết muốn đi ra khốn cảnh, một lần nữa đi hướng huy hoàng. Uống xong rồi cà phê một lần nữa mang lên mắt kính sau, cũ lắm phiêu đem chồng ở trên bàn thật dày một chồng văn kiện cầm lại đây, mở ra sau bắt đầu từng trang nghiêm túc xử lý lên. Đột nhiên truyền đến một trận có chút khẩn trương mà rồn dập tiếng đập cửa, lúc này đều biết hắn không thích bị quấy dày, như thế nào còn có người lại đây đâu. Nhưng là nghe thanh âm cũng không tưởng tượng là chính mình bí thư. Đem bút máy đặt ở một bên, sau đó trầm giọng nói, tiến vào Lúc này môn bị mở ra, một trương tuổi trẻ gương mặt đi đến, nhìn cũng không quen thuộc, chính là từ hắn đeo công bài thượng có thể thấy được tới hắn sát thật chính mình công ty công nhân, chính là vì cái gì hắn muốn tới tìm hắn đâu. Hơn nữa vẫn là sáng sớm thời gian. Người có chuyện gì sao? Cú lòng phiêu nhàn nhạt hỏi, thân thể dựa về phía sau mặt ghế dựa. Mạch cắt có chút co quắp nhìn công ty tối cao lãnh đạo, kỳ thật hắn cũng là cổ đủ thập phần dũng khí mới lại đây, chính là nhìn đến cú Lâm phiêu nghiêm túc bộ dáng hắn còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng là cắn chặt rằng, thượng đều lên đây nếu là cái gì đều không làm nói, kia không phải đến không sao. Nói không chừng hôm nay chính là hắn cơ hội. Tổng tài, ta tưởng thỉnh ngươi xem một chút này mấy chương nhạc phổ, đây là ta ngày hôm qua ở quét tức vệ sinh thời điểm phát hiện, Nói xong, mạch cắt cung cung kính kính đem kia mấy chương rõ ràng bị đoàn quá trang giấy đặt ở cù lõm phiêu trên bàn. Cù lõm phiêu đầu tiên là nhìn mắt mạch cắt, sau đó cầm lên, nguyên bản là không chút để ý ánh mắt, chính là theo sau hắn nhanh chóng đứng lên, đi đến một bên dương cầm bên, tay trái cầm nhạc phổ, tay phải thuần thục đàn tấu lên. Thứ này là ai ném xuống? Cù lõm phiêu trầm giọng hỏi, trong thanh âm mang theo nồng đậm tức giận. Là, là âm nhạc tổng giám đoan tắt tiên sinh. Mạch cắt nhỏ giọng nói, đó là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Chính là hắn một lần âm nhạc hệ cao tài sinh cứ như vậy bị hắn đẻ ở trên đầu, còn đối hắn thực khinh thường nhìn lại bộ dáng, thật sự làm hắn đặc biệt bực bội. Ngày hôm qua thu thập đồ vật vừa vặn phát hiện kia mấy trường nhạc phổ, hắn cảm thấy hắn trở nên nổi bật cơ hội tới. Hắn liền như vậy ném xuống. Cú lông phiêu đẻ nặng hòa hỏi, tập xem chính mình lương cao mời đều là chút người nào, như vậy đồ tốt liền thiếu chút nữa bị hắn làm hỏng, xem ra thật sự phải hảo hảo cải cách một chút công ty bên trong nhân sự. Quả thực chính là dùng nhiều tiền ở giữa một đôi thùng cơm, mà chính mình cũng bởi vì bọn họ mà bị những cái đó đáng giận các cổ đông mắng. Này mấy trương khúc gần là một tay đơn giản đàn tấu cũng đã thực em hay nếu là lại xứng với cùng toàn cùng mặt khác nhạc cụ nhạc để nói, kia này đầu khúc khẳng định có thể càng thêm làm dạng dỡ không ít. Cú Lâm Phiêu cầm khúc nhất biến biến nhìn, mỗi thủ đô là kinh điển trung kinh điển, có thể đem khúc viết như vậy Mỹ Diệu người tuyệt đối là cái âm nhạc thiên tài, quả thực là quá làm hắn không thể tin được. người tên là gì động qua đi Cú Lòng phiu đạm cười nhìn trước mắt người trẻ tuổi hỏi, hán thực không tồi, phi thường không tồi. Ta kêu mạch cắt là, là âm nhạc sáng tác bộ công nhân. Mạch cắt kích động nói, Ơn, thực hảo, ngươi cảm thấy này mấy đầu khúc thế nào? Là là cái gì hấp dẫn ngươi? Cú Lòng Phiêu khảo sát nói, ánh mắt khôn khéo nhìn mạch cắt. Này mấy đầu khúc có thể hấp dẫn ta đầu tiên là nó lưu loát dễ đọc giai điệu, lại có chính là nó khúc phong thực thanh thoát, ca tử cũng thực phù hợp hiện tại người trẻ tuổi khẩu vị. Tuy rằng nói là tân nếm thử, chính là ta cảm thấy cái này là đáng giá nếm thử, có lẽ nó còn có thể cấp công ty mang mang tới càng nhiều cơ hội. Mạch Cát buông xuống khẩn trương cảm xúc đỉnh đặc mà nói, nói đến âm nhạc hắn có rất nhiều chính mình quan điểm, làm đương đại người trẻ tuổi hắn càng giống làm một cái cải cách giả, muốn làm ra càng nhiều tiền nhân không dám đi đặt chân thế giới. Cú Lâm Phiêu nhìn Mạch Cát biểu hiện, ngón tay ở trên máy tính gõ vài cái, thực mau một chương mang theo ảnh chụp cùng công hào lý lịch sơ lược xuất hiện ở hắn trước mặt. Nguyên lai là như thế này. Mạch Cát, kia nếu ta cho ngươi một cái cơ hội làm ngươi ngồi trên âm nhạc giám chế vị trí, ngươi cảm thấy chính mình có phải hay không có thể đảm nhiệm, có phải hay không thật sự có thể đem suy nghĩ của ngươi chứng thực đi xuống. Cụ Lâm Phiêu nghiêm túc hỏi. Mạch Cát quả thực là không thể tin được. Hắn kinh ngạc nhìn Cụ Lâm Phiêu, khẩn trương mà kiên định nói, ta lý tưởng chính là làm tốt âm nhạc, nếu ta có cơ hội nói, ta nhất định sẽ không cố phụ tổng tài kỳ vọng. Ơn, tốt, ta hiểu được. Hiện tại ngươi có thể đi trở về, ta phải hảo hảo suy xét một chút. Mạch cắt rời đi sau, cũ lắm phiêu nhìn này mấy chương nhạc phổ, thực rõ ràng cái này đưa tới nhạc phổ người là cái phương đông người, như vậy hắn có phải hay không hẳn là đem sự nghiệp trung tâm đặt ở tiếng hoa giới âm nhạc đâu. Hiện tại nơi đó có kỳ hạ hai cái nghệ sĩ nổi tiếng chống đỡ, chính là tân nhân, lại nên tìm cái dạng gì tân nhân đâu. Mà bên kia sở vũ phỉ lúc này đang theo Lý Miểu cùng Mã Lan tập luyện ca hát khi động tác, cái mùi hơi hơi một mù Nàng nhịn không được đánh một cái hát xì, xoa xoa cái mũi, nói thầm nói, là ai ở thì thầm ta a. Chương 6 văn nghệ diễn xuất làm ngươi nhìn xem thực lực của ta. Tân 6 chương. Cú lòng phiêu nhìn mạch cắt như vậy tuổi trẻ cũng đã như thế trầm ổn mẹ bén, ở cái này càng ngày càng phù hoa xã hội, hắn này phân vững vàng là hiếm thấy, hơn nữa phi thường khó được. Nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, Cú lòng phiêu cười đối mạch cát nói, được rồi, mạch cát, 10 giờ chung mở họp, ngươi hiện tại cũng đi chuẩn bị một chút đi. Đúng giờ đến đỉnh lâu trong phòng hội nghị tới, không cần đến muộn. Mạch Cắt vừa nghe biết chính mình lựa chọn là chính xác, hơn nữa hắn cũng được đến Cú long Phiêu thưởng thức. Mặc kệ hôm nay hội nghị là vì cái gì, hắn có thể tham gia đến cái này cao tầng mới có tư cách hội nghị. Đủ rồi thuyết minh Cú Lòng Phiêu đối hắn tín nhiệm, xem ra hắn cơ hội thật sự tới. Cảm ơn Tổng Tài, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Nói xong Mạch Cắt thật sâu cúc một cung. Ha ha a ta sẽ không tùy tiện để bà ai Nếu muốn hướng lên trên bỏ vậy dùng người thật bản lĩnh nói chuyện đi, ta hy vọng ánh mắt không có nhìn lầm. Đi thôi. Mạch cắt về tới chính mình trên chỗ ngồi, bắt đầu căn cứ chính mình phát hiện kia phân nhạc phổ bắt đầu tìm đủ tư liệu. Đây là hắn triển lộ tài giỏi cơ hội, hắn nhất định không thể làm tổng tài thất vọng. Hơn nữa hắn phi thường cảm tạ cái kia viết nhạc phổ người, là nàng cho hắn như vậy một cái ngàn năm một thở cơ hội. Lúc này âm nhạc dám chế bưng một ly cà phê nhàn nhã đi vào văn phòng, đối với bọn họ nhìn lướt qua Trong miệng hừ ca đi vào hắn văn phòng, nhìn hắn có chút nếp vốn tây trang cùng kia mang theo nồng đậm hương khí nước hoa vị, mạch cắt ngừng lại rồi hô hấp, không cần cũng biết, người này đêm qua khẳng định là ở cái kia tiểu minh tinh trong nhà quá, hắn ỉ vào chính mình thân phận ở trong công ty làm bừa đã không phải cái gì bí mật, phòng trừng tổng tài nếu là không có sự tình hôm nay có lẽ còn. Có thể bao dung hắn, chính là hiện tại chỉ sợ là không có khả năng. Mạch cắt thu hồi tầm mắt, gợi lên một mặt mang theo giá tâm tươi cười bắt đầu bận rộn lên. 9 giờ dưới tổng tài bí thư bắt đầu gọi điện thoại thông chi các bắt đồ tư mạng đĩa nhạc công ty cao tầng đến trong phòng hội nghị mở họp, mà âm nhạc tổng giám ở nhìn đến theo sau lưng mình một đường hướng tới trên lầu đi tới mạch cát lộ ra không vui thần sắc. Người đi lên làm gì? Chạy nhanh trở về. Tổng giám, là tổng tài làm ta cũng lại đây mở họp. Mạch các không tiêu ngạo không siềm định nói, nhìn âm nhạc tổng giám sững sờ ở một bên, hắn cười cười, đi nhanh từ hắn bên người đi qua mà ở một khác đầu sở vũ phỉ chính vội vàng ở trường học sắp bắt đầu tiệc tối mừng người mới trải qua quân huấn mài rũa này nhìn như có chút gian khổ tập luyện cũng thành sở hữu nữ sinh nhạc chết không mệnh hoạt động thụy một cương như là thường lui tới giống nhau xuất hiện ở thể dục trung tâm hội trưởng thượng nhìn sở vũ phỉ bị mấy nữ sinh lôi kéo đi chỉ đạo động tác hắn cười đi qua ngượng ngùng ta muốn đánh cướp các ngươi tiểu lao sư lâu thụy một cương nói kéo sở vũ phỉ tay liền bá đạo hướng tới phòng nghỉ đi đến ngươi làm gì a Sở vũ phỉ thực bất đắc dĩ nói, hắn quả thực là vô khẩn bất nhập ma quỷ. Làm gì? Thượng dược đã đến giờ, không cần cùng ta qua loa mắt, ta nhưng không ăn ngươi này một bộ. Nhanh lên! Thủy Mộ Cương nói lấy ra dược bình cơ cơ. Thủy Mộc Cương, ngươi có phải hay không nhàn không có chuyện gì à? Học sinh hội không có việc gì sao? Trong ban cũng không có chuyện. Sở vũ phỉ trừng mắt hắn nói, từ quân huấn vận thương chân sau, hắn liền mỗi ngày cho rằng nàng sát dược trị liệu cơ hiệu, tùy thời chiếm nàng tiểu tiện nghi. Chính mình đánh hắn, hắn cũng không giận, mang hắn càng là có một đống nói chừng mắt nàng. Hiện tại nàng thật là có chút hối hận tới hoa đại, như thế nào liền gặp được như vậy cái gia hỏa. Có một hàm đâu, nói nữa bọn họ nếu là thật đem ta lộng đi xuống thì tốt rồi, ta đến lúc đó càng là có bó lớn thời gian có thể bồi ở bên cạnh ngươi, Nếu không minh bạch ta liền cùng trường học đánh cái báo cáo đi, này hội trưởng vị trí ta không làm. Thụy Mục mới vừa tựa thật tựa giả nói, đôi mắt tinh lượng nhìn sở vũ phỉ. Người có bệnh A? Ngươi không làm làm ai làm Sở vũ phỉ cắn răng nói Người nam nhân này chẳng lẽ không biết hắn vị trí làm bao nhiêu người hâm mộ sao Nhìn hắn kia thần cơn giận không đâu định bộ dáng Nàng thật không dám tin tưởng hắn thế Nhưng là vài giới y đi học nghiên cứu khoa học thưởng đạt được giả Có hắn như vậy mỗi cái đứng đắn sao Hắn thật là có thể đem những cái đó liều sống liều chết Đều không chiếm được thưởng người cấp tức chết Không sao cả lạc Của ta chính là của người Đương nhiên là làm lão bà của ta ngồi hội trưởng vị trí lâu Chúng ta hai vợ chồng còn phân cái gì ngươi ta, của ta chính là của ngươi. Thụy mục mới vừa cười nhún vai nói, dáng vẻ kia rõ ràng giống cái thiện lương thiên sứ, nhưng hắn chính là cái có thể tra tấn người ác ma. Ta lười đến cùng ngươi nói, chạy nhanh tượng dược, ta còn muốn tập luyện đâu. Sở vũ phỉ loát khởi ống quần đá đá thụy mục cương chân. Thụy mục cương cẩn thận nhìn sở vũ phỉ mắt cá chân, cái này ngoan cố nữ nhân, kia chân nếu là hắn không hảo hảo chiếu cố, đã sớm làm nàng cấp lộng phế đi xem ra chính mình cùng nàng là thao không song tâm cẩn thận tốt nhất thuốc mỡ thụy muội cương cười sấn sở vũ phỉ không chú ý thời điểm đem nàng ôm ở trong lòng ngực miệng không khách khí hôn đi lên mỗi lần nhìn đến sở vũ phỉ bị hắn thân đến đôi mắt mê ly thời điểm hắn đều có muốn đem nàng một ngụm nuốt vào xúc động nhưng cuối cùng đều là nhịn rồi lại nhịn phỉ phỉ ngươi nói ta đều cùng ngươi lâu như vậy ngươi cũng hôn sợ soạn nên cho ta chuyển chính thức đi thụy muội cương phủ sở vũ phỉ mặt khàn khàn nói thủy muội cương Ta nhớ rõ ngươi chính là nói phải làm ta tình nhân, đây là ngươi nói, nếu nói ra phải hảo hảo đương ngươi tình nhân đi. Đừng nghĩ có chuyện chính thức cơ hội. Sở vũ phỉ nói xong cái mũi vừa nhíu, nâng cầm cười đi ra ngoài, lưu lại vẻ mặt tiểu tức phụ dường như thủy ánh mắt ảo não nhìn sở vũ phỉ. Cái này đáng giận nữ nhân. Một ngày nào đó nàng muốn nàng cam tâm tình nguyện đương hắn bạn gái. Ai, đúng rồi thủy mộ cương, chúng ta trong trường học có phải hay không có một cái phi phạm giàn nhạc? Sở Vũ Phỉ đi tới cửa cười hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Thụy Mộc Cương đã đi tới. Chúng ta lần này biểu diễn khúc là nguyên sang, cho nên ta muốn dùng phòng thu âm ở bên trong lục mấy bài hát, không biết có thể ngươi không thể làm ta dùng dùng. Ngươi tìm nghiêm bối so là được, nói là ta bạn gái liền xong việc ok. Thụy Mộc Cương cười nói, thuận tay đem nghiêm bối so số di động viết ở một chương trên giấy. Nghiêm bối so. Sở Vũ Phỉ bưng kín miệng hảo muốn cười a, tên này cũng quá manh đi. Ngươi nhưng đừng ở hắn mặt lộ vẻ ra cái dạng này, hắn ghét nhất người khác cởi tên của hắn, ngươi chú ý điểm. Thụy một Cương nghĩ đến chính mình nhận thức nghiêm bối so thời điểm tình cảnh hắn cũng có chút nhịn không được muốn cười. Được rồi, ta đã biết. Sở vũ phỉ nói xong liền rời đi phòng nghỉ, đem thụy một Cương một người lượng ở một bên. Sở vũ phỉ tuyển chính là Hàn Quốc nữ tử tổ hợp biểu diễn dù nần dần dần, bởi vì là 5 người tổ hợp cho nên sở vũ phỉ còn cố ý ở nhị ban tìm hai người muốn tốt nữ đồng học cùng nhau. Tuy rằng không có âm nhạc nhạc đệm chính là sở vũ phỉ ra vũ bộ chụp rất đơn giản, đáng yêu tới rồi manh động tác làm tập luyện các nữ sinh đều thực ngượng ngùng lại vui vẻ nhảy. Lý miểu, người ở chỗ này luyện, ta đi đem nhạc đệm mang lục một chút. Nếu là về trễ các ngươi liền chính mình giải tán đi. Hành, nơi này có ta đâu, yên tâm đi thôi. Lý miểu sang sảng nói. Sở vũ phỉ hướng tới học sinh hội dưới lầu phòng ghi âm đi đến, hành lang không có người chỉ có sở vũ phỉ dày ra gõ trên mặt đất thanh âm nhìn tận cùng bên trong cửa viết phòng ghi âm ấy tự biển số nhà, sở vũ phỉ lễ phép gõ gõ môn, chính là nửa ngày không có động tĩnh, lại cẩn thận nghe nghe, hình như là có người ở bên trong bộ dáng, vì thế nàng cẩn thận đẩy đẩy nhóm, đi bước một đi vào.